Phía trước thiếu nữ nghiền ngẫm nhẹ nga một tiếng. Một đầu vương thú. Đối, đối, chính là một đầu vương thú. Lam Quang nói rõ lời nói, ánh mắt lặng lẽ liếc hướng thiếu nữ dưới tòa kia đầu thịt sơn. Lớn như vậy một tòa thịt sơn, khí thế bằng bạc, làm người vừa thấy liền có loại xúc động muốn quỳ xuống. Nay một đầu. Thật là bình thường thú. Thức hảo, ngươi có thể đi rồi. Thiếu nữ mềm nhẹ mà một tiếng thở dài. Lam Quang Minh còn không có phản ứng lại đây liền bị một con mau lẹ bay tới rùa đen cắn hết hầu. Trước khi chết, hắn chỉ có một ý tưởng, nguyên lai, like, vương thú cùng nó kết phường đánh cấp giả, tự nhiên là một cái xinh đẹp thiếu nữ, cùng với một đầu sẽ đối người khởi sướng công kích rùa đen. Hắn không nhìn thấy chính là, cách đó không xa, còn có một đầu nghiêng đầu, vẫn luôn ở nhảy lên oanh ca, cùng với một con ái tượng người giống nhau nhảy đi ra lông biến thành màu hồng phấn con thỏ. Giống nhau con thỏ, hoặc là chính là màu xám, hoặc là chính là màu trắng, màu đỏ. Ai sẽ nhìn? Nhưng là ở chỗ này chính là có như vậy mấy chỉ không giống nhau manh sủng. Thả, này đó dã thú khổ người, phổ biến đều phải lớn hơn một chút. Cái này rối tung tóc đen thiếu nữ, đúng là từ căn cứ ra tới lâm đỗ quên. Vừa nhớ tới ngày đó sự tình, nàng cũng là mọi cách cảm khái. Chỉ là vì lợi dụng vương thú chạy ra sinh thiên. Chưa từng tưởng, nô dịch nó vì nô sau, này một đầu vương thú ở nàng thế nhược thời điểm, còn cứu nàng. Ngày đó nàng tuy rằng là hôn mê. Nhưng rùa đen như thế nào chỉ huy vương thú tiêu diệt những cái đó căn cứ người, nàng vẫn là nhớ rõ ràng. Ở vương thú tiêu diệt mọi người sau, nàng cũng khôi phục một ít tinh thần lực. Lập tức liền mệnh lệnh vương thú cùng rùa đen đem những cái đó hẳn là đóng gói mang đi đồ vật mang đi. Thừa dịp không có người tới phía trước, một đám người mang theo mấy thứ này ra tới. Vương thú khổ người đại, đa nhiều như vậy đồ vật cũng không cái gọi là. Những cái đó hữu dụng tiểu thú, tất bị rùa đen một đám mà dọn tới rồi vương thú trên người. Đoàn người miễn cưỡng rời đi, nguyên bản cho rằng sẽ có rất nhiều phiền toái. Nhưng trước đây ném ở sa mạc bên trong con bò cạp, hồng khô lâu cũng theo hơi thở tìm được Lâm Đỗ Quyên. Nương này hai chỉ ở sa mạc bên trong đánh cướp thói quen ra hỏa dẫn đường, vài người thực mau liền tìm tới rồi này một mảnh bị sa lưu cách trở ẩn mật chỗ. Điều chỉnh mấy ngày, Lâm Đỗ Quyên thương mới khôi phục thất thất bát bát. Hôm nay, nàng đang chuẩn bị mang theo chính mình một đám manh sùng đi ra ngoài lại gặp trong lúc vô ý viên tướng sông Sáu tiến vào sa đạo lam qua Minh. Leo xi si ngoài kỳ đíp. Phần 272. Chương 272, mặt cỏ tính không tiếng động. Chân trần đi ở nóng bỏng sa mạc, nếu là trước kia vẫn là nhân loại bình thường nàng, đã sớm thừa nhận không được loại này nóng bỏng. Từ khi tinh thần tam mắt khai thác ra tới sau, thể chất được đến cường hãn thay đổi, lúc này đi ở sa mạc bên trong, chỉ cảm thấy này nhiệt độ chính là ấm áp mà thôi. Lâm Đỗ Quyên nhìn bên người này một đầu khổng lồ thịt sơn. Ta phải cho ngươi lấy một cái tên. Cái này cứu nàng tánh mạng vương thú, nàng cũng không tưởng đem nó trở thành nô lệ, liền tính là rùa đen trở, cũng chưa nghĩ tới phải làm chúng nó là nô lệ. Ở nàng xem ra, này đó đều là chính mình ở thế giới này đồng bọn. Trước kia ở an cư thành bên kia có A Diệp đám người. Hiện giờ, nàng chỉ có rùa đen, còn có vương thú, con bò cạp trở này đó đồng bọn. Người lớn như vậy khổ người, lại dễ dàng nhận người chú mụ, cho nên mang ngươi đi ra ngoài là không có khả năng. Đến vì ngươi tìm một cái thích hợp sinh tồn địa phương. Cho nên tốt nhất, chính là trước mang ngươi đi thập vạn đại sơn đi. Nghe nói, này một mảnh thổ địa thượng, cũng có vô tận rừng rậm. Vương Thú là đồng bọn, bên ngoài lại khắp nơi đang tìm nó. Muốn làm nó không chịu đến thương tổn, tốt nhất, chính là dẫn vào mênh ngông núi lớn. Như vậy một cân nhắc, Lâm Đô Quyên liền sự mang theo chính mình một đám ái sủng hướng rừng rậm xuất phát. Bất quá, vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là làm con bò cạp còn có cái kia hồng khô lâu đi bên ngoài trước dò đường. Phàm là có người trải qua, liền sẽ làm con bò cạp cùng béo sâu đi dẫn dắt rời đi. Này hai điều sâu, ban đầu đương dẫn nhân chú mục đối tượng vẫn là thực thành công. Nhưng là theo nhân loại càng ngày càng nhiều, chúng nó liền có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Như vậy đi xuống không thể được. Liên ở nàng còn ở lo lắng thời điểm, lệnh người ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Hồng khô lâu, còn có đại béo ca đều ở ngày hôm sau mang về tới vô số theo sâu còn có con bò cạp linh tinh. Mỗi cái ra hỏa, ít nói cũng mang theo không dưới trăm hảo thuộc hạ. Như thế nào nhiều như vậy đâu. Không đúng, thoát nhìn, này đó con bò cạp cư nhiên thực nghe Hồng Khô lâu nói, chẳng lẽ nói theo một đoạn thời gian, lúc này tìm tới muôn tới. Lao ô quy cùng này Hồng Khô lâu cũng không biết sao lại thế này, giống như còn có thể đơn giản mà giao lưu. Chỉ chốc lát sau, từ Lao ô quy thay phiên dịch, lâm đô quyên hiểu biết một ít đại khái trải qua. Hồng khu lâu cùng đại béo ca ở tới sa mạc thời điểm, bởi vì chính mình làm chúng nó ở căn cứ bên ngoài chờ đợi. Vì ăn, này nhất bang gia hỏa liền làm đánh cướp người qua đường điên cuồng sự tình. Bởi vì đơn cái không hảo được việc. Này đây, chúng nó còn hiệu lệnh một ít tân thuộc hạ. Này đó sa mạc đại con bò cạp, còn có các loại sao biển tử linh tinh, liền tất cả đều là chúng nó ở sa mạc bên trong tân thuộc hạ. Lúc ấy lâm đô quên lui lại vội vàng, này đây này hai cái đầu nhi cũng không có làm bọn thuộc hạ đi theo tới ở dưỡng thương kia đoạn thời gian này nhất bang thuộc hạ cũng là tứ tán ở các nàng sa mạc trung quanh lần này lui lại hồng khô lâu cùng đại béo ca cảm giác được cố hết sức liền lại bắt đầu hiệu lệnh này nhất bang cũ thuộc hạ trở về mà đến nay đây mới có như thế chỉnh tề một cái bộ đội xuất hiện đã biết sự tình trải qua lâm đỗ quên âm thầm cắn răng này một ít gia hỏa nếu là trưởng thành lâu rồi cũng không biết sẽ trở thành nào một loại tinh quái tồn tại a có nhóm người này con bò cạp còn có sâu quân đội gia nhập lại muốn rời đi lực chú ý liền phải thuận lợi nhiều ngày nay bà nguy cùng gia tộc của chính mình vài người cùng nhau đi ở đi thông rừng rậm đại đạo thượng hắn cố tự tả hữu mà nhìn một bên đồng hành tiểu đồng bọn treo gẹo lên ta nói bằng uy ngươi một hai phải đề nghị chúng ta đến rừng rậm địa phương đi tìm vương thú ta xem hơn phân nửa cũng là bạch ngủ chuyện này kia vương thú nếu là tiến vào rừng rậm lại hướng thâm nhập đi chúng ta nào tìm a có mặt khác người lập tức tiếp lời liên tính là tìm lại như thế nào Chúng ta đi người phòng trừng còn không bằng cấp vương thú điển bụng ăn đâu. Ai, chỉ sợ, chúng ta hay là nên ở sa mạc kia mang tìm kiếm. Nghe nói bên kia đi người càng ngày càng nhiều, phòng trừng, đại đa số người đều muốn đi chỗ đó chạm vào vật khí. ba uy nghe nhóm người này người nói, nhếch miệng, không hề răng. Hắn rõ ràng, gia tộc tranh đấu vẫn luôn không ngừng. Sợ ai sẽ trở nên nổi bật giống nhau, mà hắn, làm lúc này đây đi đầu người, làm ra như vậy quyết định, càng dễ dàng khiến cho đồng hành kháng nghị. Cùng với nhiều lời, còn không bằng nhiều đi, nhiều xem, có lẽ liền có cơ hội đâu. Chính là căn cứ ý nghĩ như vậy, bà Nguy buồn đầu đi phía trước. Đi tới đi tới, đột nhiên có người thét chói thai ra tiếng. Các ngươi xem, này đề ấn như thế nào lớn như vậy. Nay một nhìn, liền nhìn cách đó không xa, một đám bờ cát, có một con đặc biệt đại đề ấn. Vài người tinh thần rung lên. Như thế đại đề ấn, chẳng lẽ vận khí thật sự tới, tìm được rồi kia đầu trong truyền thuyết. Toàn bộ hoàng thành người đều đang tìm vương thú. Lần này, mọi người đều đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Bà Nguy cũng là phấn khởi không thôi. Hắn nhìn chầm chầm trước mặt này một con đề ấn, lại mọi nơi nhìn nhìn. Kỳ quái, nơi này không có phát hiện khác đề ấn, chẳng lẽ, này một đầu vương thú cách rất xa mới có thể lưu lại một đề ấn? Không phải, các ngươi xem này đó buồn. rõ ràng chính là có khác sâu bò quá. Di, thật đúng là chính là như vậy. Này nhìn lên! Không ít người đều nhìn ra không giống nhau tới. Có lẽ, chúng ta có thể thử theo này đó rõ ràng là sâu mấp máy quá địa phương đi xuống dưới. Vạn nhất cô ý liêu ở ngoài thu hoạch đâu. Ba nguy ánh mắt lập lòe mà nhìn đoàn người làm ra một quyết định này. Nguyên bản, nhóm người này người đều cảm thấy tìm không thấy vương thú. Nhưng ở trước mặt này một con thật lớn đề ấn trước mặt, nhất ba người tất cả đều biến thành người cầm. Đi theo đi thôi. Cuối cùng, nhóm người này người tất cả đều làm ra như vậy quyết định. Bàng Uy âm thầm hưng phấn, nhưng trên mặt vẫn là bình. Hắn chính là đang chờ đợi một cái cơ hội, một khi thành công, liền sẽ ở bộ tộc bên trong một bước lên trời, nhất định phải làm kia giúp các trưởng lão nhìn xem, hắn Bàng Uy cũng là có thể trưởng thành lên. Một đường đi xuống, ngẫu nhiên vẫn là sẽ phát hiện một ít đề ấn. Ở lại thấy cái thứ ba đề ấn sau, Bàng Uy ở bảy phần dám xác định, này một đường có vô số sâu mấp máy lộ tuyến, hẳn là vương thu cùng nhau phương hướng. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích Vì cái gì sẽ ngẫu nhiên phát hiện một con thật lớn để ấn. Truyền tin cấp bộ lạc người, làm tất cả mọi người đi theo chúng ta lưu lại tung tích tới tìm người. Đi đến một mảnh đầm lầy thời điểm, bà Nguy phát ra như vậy mệnh lệnh. Bộ lạc người bắt đầu lưu lại đặc thù ấn ký, hơn nữa thông qua chính mình đặc thù truyền tin phương thức, hiệu lệnh phụ cận người hướng bên này tập hợp. Mà bọn họ, tất bắt đầu tiến vào đầm lầy. Nay một mảnh đầm lầy, cho tới nay đều là nguy hiểm địa phương. Tất cả mọi người chú ý, tiến vào lúc sau Nhất định phải tập trung lên, không thể phân tán. Bà Nguy làm ra mệnh lệnh sau, một đám người liền trường xa hướng đầm lầy tiến lên. Đi tới đi tới, bà Nguy đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh khẩn. Đi theo người đi tới đi tới, đột nhiên thét chói thai ra tiếng. Mau xem, phía trước bùn ở mấp máy, kia thủy thảo phía dưới là thứ gì, như thế nào điên cuồng hướng nơi này vọt tới. Lèo xi si ngoài kỳ đi. Phần 273. chương 273, một ánh mắt. Phía trước, kia phiến có rầm rạp thủy thảo địa phương Phía dưới liền giống có một cái đại sà ở nhanh chóng di động tới. Một đám người hoảng sợ mà nhéo vũ khí, tùy thời tùy chỗ chuẩn bị chiến đấu. Một bậc trạng thái chiến đấu. Ba Uy Khẩn Trương mà nhìn một màn này, làm ra ngắn ngủi mệnh lệnh. Vài người chia làm cây thang hình thái trước sau vây thủ, chiếm cứ có lợi địa hình, chuẩn bị liều chết một kích. Kia mặt có kích động cực nhanh, cơ hồ là nháy mắt, liền có một cổ cơn lốc hướng nơi này cuồng quyển mà đến. Đùng. Một trận bùn đánh sâu vào mà đến. Phốc phốc. Đi theo bắn bay mà đến, là một đám béo đại sâu, cùng với, kim hoàng sắc con bò cạp. Thiên a này mặt cỏ bên trong, tự nhiên trào ra tới nhiều như vậy con bò cạp, còn có béo đại phì sâu. a sâu ở cắn ta. Sâu không phải chỉ gặm thảo sao, vì cái gì sẽ cắn người. Này đó con bò cạp, như thế nào sẽ phun xương khói, khu khụ Không tốt, chúng nó cũng sẽ cắn răng. Làm bà nguy một đám người vô ngữ chính là, nhóm người này béo đại trùng tử, còn có con bò cạp đại quân. Không chỉ có sẽ phun khói đầu, càng sẽ cắn người. Cuối cùng, còn sẽ đạn bùn. Hơn nữa, bọn người kia một sông tới, tất cả đều là một cái đoàn một cái đoàn mà hướng người đánh sâu vào tới. Cho người ta cảm giác, liền giống một đám người đàn bà đánh đá, đang điên cuồng vào tới. Chỉ cần đánh thắng muốn, thủ đoạn, cũng không quan trọng. Bùn bay đầy trời. Mọi người đôi mắt đều bị bùn che lại. Kỹ năng còn không có phát ra tới, những cái đó sâu đại quân liền điên cuồng phát cắn mà đến. Chỉ chốc lát sau công phu, nơi này cũng chỉ dư lại mấy cổ bộ xương khô, đến cuối cùng này đó bộ xương khô, cũng bị sâu gặm chi ly rách nát. Cuối cùng, nhóm người này sâu ở đại quân ở mị thức sau, lần thứ hai nên ngang mà đi. Nay một mảnh mặt cỏ, lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Phong quá, còn có thể nghe một chút tàn lưu mùi máu tươi nhi. ba Nguy trước khi chết, vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, vì cái gì sâu sẽ ăn thịt. Vấn đề này, lâm đỗ quân cũng là tương đương vô ngữ. Bởi vì mặc kệ là hồng khô lâu, vẫn là đại béo ca thuộc hạng, cư nhiên đều thích ăn thịt tồn tại. Rõ ràng, sâu là muốn ăn chay, gặm lá cây sao. Nhưng là, bọn người kia cư nhiên sửa vì ăn thịt. Nàng khó hiểu, cuối cùng, nghĩ đến lúc trước bị trảo thời điểm, chính mình mỗi ngày ném văng ra những cái đó thú thịt. Lúc ấy, tất cả đều là hồng khô lâu, còn có đại béo ca nhặt đi ăn luôn. Lúc ấy bởi vì nghĩ bên sự, cũng không chú ý đại béo ca là hẳn là gặm thực lá cây sự thật. do đó. Xem nhẹ nó cư nhiên ăn thịt tình hình thực tế. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Lâm Đỗ Quyên âm thầm hổ thẹn một phen. Nàng thật sự không phải cố ý cải tạo này đó sâu so ăn hân. Thật sự là, lúc ấy vô tình tạo thành. Đến nỗi con bò cảm sức chiến đấu. Nhóm người này ra hỏa, đôi câu là tất nhiên chiến đấu vũ khí sắc bén. Cố tình, chúng nó còn có thể phụt lên ra một loại có độc khí thể. Ở sửa lại ăn các loại thú thịt thịt người về sau, nhóm người này ra hỏa phun ra tới hơi thở, cũng càng bá đạo Rất nhiều lần, Lâm Đô Quyên còn thấy con bò cạp đại quân ở tập thể gặm thực một ít có độc thảo. Mà mỗi lần ăn xong về sau, này đó con bò cạp liền sẽ lớn lên một chút. Nhan sắc, cũng sẽ thâm một ít. Tới rồi cuối cùng, hồng khô lâu tướng quân càng là thích các loại độc vật. Nhưng phàm là dính độc tố đồ vật, mặc kệ là thảo, vẫn là gia thú, tất cả đều bị nó sự phi thực nhập bụng, Cắn nuốt không ít độc vật nó, lại phun ra khói độc tới, liền càng thêm dọa người. Rất nhiều lần. Lâm Đỗ Quyên đều cần thiết phải dùng tinh thần tam mắt tới ngăn cách chính mình sáu cảm, lúc này mới sợ bị Hồng Khô lâu tướng quân khói độc cấp hạ độc được. Bàng thị gia tộc người ở phát hiện chính mình tiến vào đầm lầy người trẻ tuổi không thấy về sau, một đám kinh tủng xuất kích. Tìm, chỉ có vương thú như vậy tồn tại mới có thể làm chúng ta người biến mất vô tung vô ảnh. Về đi theo tiến vào Bàng thị gia tộc dẫn đầu người sắc mặt âm trầm mà phát ra hiệu lệnh. Một đám người lại hướng phía trước chạy như điên mà đi. Đương dọc theo Bàng thị con cháu tín hiệu Đi vào kia phiến đầm lầy mặt cỏ khi, trước mặt này một đống bộ xương khô, còn có một ít tàn phá quần áo, chấn kinh rồi sở hữu bảng thị ra tộc người. Này đó, này đó là chúng ta con cháu nhóm, bọn họ ở chỗ này toàn quân hủy diệt. Bàng Nam không dám tin tưởng mà nhìn này hết thảy Nhóm người này người trẻ tuổi. Đặc biệt là bàng uy có bao nhiêu cường, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng là, nhóm người này người trẻ tuổi, liền tính là tín hiệu cũng chưa từng truyền ra tới liền tiêu diệt. Thả xem nhóm người này bộ xương khô bị gặm lung tung rối loạn đủ thấy ngay lúc đó bọn họ gặp được tình hình chiến đấu có bao nhiêu thảm thiết nam đại nhân nhóm người này đệ tử giống bị bị sâu linh tinh gặm cắn mà chết cuối cùng nghiệm thi người đến ra như vậy kết luận nay rõ ràng là hôm nay mới chết đi liền tính là có sâu này phụ cận cũng nên có ăn ném một miếng thịt thử tìm một chút nay nhất chiêu thực mo liền hấp dẫn tới một ít ăn thịt con kiến cùng với một ít con giết linh tinh nhưng là Như vậy chủ loại, vừa thấy liền không khả năng đối các đệ tử tạo thành nháy mắt thương tổn. Không cần thí nghiệm, không phải này đó phụ cận độc vật nhóm làm. Xem ra kia bang giá hỏa hướng phía trước đi rồi. Bang nam nhìn đầm lầy. Nơi này thảo, còn có không ít bùn phun tung tóe ở mặt trên. Ở gần đây, còn đổ vô số thảo. Không khó coi ra, nơi này là đánh nhau hiện trường. Các vị, ta phải báo cho các người, làm tốt, tùy thời tùy chỗ sẽ hy sinh chuẩn bị đi, truyền chúng ta bộ lạc đặc thù triệu tập lệnh làm mọi người đều hướng bên này tập hợp. Nói xong, Bàng Nam cũng mang theo nhóm người này người đi xuống đuổi theo. Có thể tìm được vương thú, liền ý nghĩa bộ lạc sẽ được đến vô số khen thưởng. Nay đây, liền tính biết có nguy hiểm, nhưng bọn họ vẫn là đến đi phía trước. Tới gần hoàng hôn thời điểm, một đám người dọc theo huyết giống nhau dư huy, đi tới một mảnh tất cả đều là cục đá địa phương. Mau xem, đó là cái gì? Có người đột nhiên chỉ vào phía trước một cái chạm cao cao thiếu nữ khó hiểu hỏi. Ở phía trước có một cái chạm rất cao thiếu nữ, lúc này chính lạnh nhạt mà nhìn bọn họ nhóm người này người, kia thiếu nữ thoạt nhìn thực sinh sắn lênh lợi, tóc dài bị tà dương phản chiếu, huyết hồng huyết hồng, thấy không rõ lâm khuôn mặt, nhưng là cặp kia lạnh băng mắt vẫn làm cho tất cả mọi người đánh cái dùng mình, nàng nàng lập không phải cục đá, là là, đúng lúc này có người thét chói thay ra tiếng, bởi vì kia thiếu nữ lập là một đổ cực khổng lồ thị tường, lớn như vậy một đổ thị tường. Còn có kia bốn điều khổng lồ, giống cây cột giống nhau chân. Giờ khắc này, tất cả mọi người có một cái cảm giác, xong rồi, vương thú. Trước đây, bọn họ vẫn luôn nghĩ đến muốn tìm được vương thú. Nhưng thật sự tìm được rồi, lại phát hiện, gặp phải như vậy vương thú, đừng nói chiến đấu ý tưởng. Liền tính là chạy trốn, cũng không dám. Thật sự là, kia vương thú khí cơ một khi tập trung vào ở đây người, liền tính là hô hấp, cũng kháng không được. Vương thú đầu chậm rãi nâng lên tới kia như đèn lồng giống nhau đôi mắt quét tới, tập trung vào ở đây người. Trừ Bàng Nam ở ngoài, sở hữu bảng họ con cháu, tất cả đều phốc mà quỳ gối trên mặt đất. Một đám mồ hôi lạnh chảy ròng, kinh sợ mà nhìn chằm chằm trước mặt này, một đầu chỉ là một ánh mắt, liền nháy mắt hạ gục bọn họ dông thú. Leo Xi si ngoài kỳ đít. Phần 274. Chương 274, cùng thú chia liễu. Bàng Nam chết cắn răng, còn là khống chế không được chân đến đến hành run rẩy. Trung thùng. Trung thùng. Trái tim nhảy lên liền giống muốn phá ra lồng ngực. Trước mặt bùn đất thượng, nhuyễn ước một đống bùn. Phía trước, một cái âm thanh trong trẻo vang lên. Giải quyết đi." Một tiếng thanh than, một tiếng tiếc hận. Bang Nam tuyệt vọng mà nhắm mắt lại. Thất khiếu đổ máu hắn, xuyên thấu qua hồng hồng đôi mắt, vẫn cứ chết nhìn chằm chằm phía trước kia một đồ thịt trên núi thiếu nữ. Hắn không rõ, vì cái gì một cái thoạt nhìn vô hại nhu nhược chân trần thiếu nữ, cư nhiên sẽ cùng vương thú như vậy biến thái liên hệ ở bên nhau. Chỉ là Cái này đáp án, hắn minh viễn cũng tìm không thấy. Lâm đỗ quyên xa xa nhìn nhóm người này người nằm mà mà chết. Sâu đại quân nhóm ong dũng mà thượng, chỉ chốc lát sau, khắp nơi liền truyền đến một trận huyết tinh hương vị. Này hương vị, nàng cực không mừng. Nhưng mà, từ nàng có được tinh thần tam mắt về sau, như vậy hương vị, liền vẫn luôn cùng với nàng. Làm ra sát phạt, ta cũng không muốn, chính là, ta năng lực bao nhiêu đâu. Nàng cay chắc cười, xoay người, làm vương thu tiếp tục tiến lên. Bàng gia tộc người tuy rằng nhận thấy được không đúng, nhưng lại hoàn toàn mất cùng bên này những người trẻ tuổi kia liên hệ. Hơn nữa chết đi sau, những người này thi cốt đều bị gặm tàn khuyết không thôi, này đây gia tộc người càng tìm không đến. Kể từ đó, Lâm đỗ Quyên lại hướng thập vạn Đại Sơn hành tẩu cũng ngay lập tức rất nhiều. ngày nay, Vương Thu Hùng Ngục thấy rất xa Đại Sơn Lâm, tốc độ cũng liền nhanh rất nhiều. Lâm đỗ Quyên nhẹ nhàng vô vệ chơi đùa nó lông tóc. Về nhà, có phải hay không thực hương phấn? Úng ngục trong cổ họng mặt phát ra vang rồi Úng ngục tiếng vang. Kia giống như chân chân, rút càng nhanh. Bởi vì nó luôn là phát ra Úng ngục thanh âm. Này đây Lâm Đỗ Quyên liền vì nó đặt tên Úng ngục. Lớn như vậy khổ người, lại bị đặt tên vì Úng ngục, không thể không nói, tên này cũng quá manh điểm. Chính là, Lâm Đỗ Quyên vẫn là thích. Ai, ngươi nhà, chính là quá nhiều thịt, nếu là thiếu một chút thịt, ta còn nhưng đem ngươi mang đi ra ngoài chơi vừa chuyển. Kế tiếp, ta phải đi bên ngoài tìm ta nam nhân. Ngươi ở bên trong nhưng đến ngoan ngoãn, tận lực đừng làm người xa lạ nhìn thấp. Nhưng hảo, Lâm Đỗ Quyên túi người, cùng ungục giống tình nhân giống nhau mà nói nhỏ. Ungục, ungục cùng ungục trong cổ họng phát ra một tiếng lại một tiếng ungục thanh âm đáp lại nàng. Chủ tớ hai người liền như vậy điên cuồng mà hướng rừng cây phóng đi. Tới rồi rừng cây bên cạnh, Lâm Đỗ Quyên đè đè ungục cổ, chân trần đứng ở rừng cây bên cạnh, Lâm Đỗ Quyên dùng tay thế nó trải trải lông tóc. Hảo, ngươi vào đi thôi, thích hợp thời điểm, ta lại đến nên ngươi. Úng Ngục, Úng Ngục, Úng Ngục không muốn. Há mồm tới lẩm bẩm cổ tay của nàng, ướt rầm rề mắt to toát ra không muốn tách ra cảm xúc. Như vậy nhân tính hóa Úng Ngục, xem lâm đỗ quên cái mũi phiến toan. Không được a, nếu là ở An Cư Thành, ta còn có thể đem ngươi mang theo đi ngang. Nhưng là, nơi này không được lý, ta còn có thật nhiều sự tình muốn đi làm, ngươi liền ngoan ngoãn vào đi thôi. Ta sẽ đem anh Ca Nhi lưu lại. Nếu là có chuyện, nó sẽ giúp chúng ta chi gian truyền lại. Hoanh Ca Nhi này một con chim, nguyên bản lâm Đỗ quên cho rằng nó sẽ không có quá nhiều tác dụng. Nhưng là, này một đường đi tới, lại ngoài ý muốn phát hiện, nó một con chim tác dụng là không lớn. Nhưng là, làm điểu vương đầu lĩnh, nó tác dụng có thể to lắm. Có thể không chút nào khoa trương mà nói, bị thêm vào đồ đằng ấn ký Hoanh Ca Nhi, hiện tại liền biến thành trừ bỏ bằng điểu bên ngoài rất nhiều điều đầu nhi. Gia hỏa này học đồ vật cũng cùng dùa đen giống nhau, cực nhanh tốc. Này đây lưu lại Hoanh Ca Nhi. Ở như vậy trong rừng cây mặt, hai tiểu gia hỏa lẫn nhau chăm sóc, nghĩ đến cũng sẽ sinh hoạt cực hảo. Đương nhiên, chính yếu, vẫn là lưu lại vành ca nhi có thể lẫn nhau truyền lại tin tức. Úng ục còn muốn giữ lại, lâm đỗ quên lại sinh khí. Xem nàng như vậy, Úng ục rốt cuộc không hề dây dưa, chỉ là, một đôi mắt to lưu luyến thực, lưu luyến môi bước đi, như vậy, toàn bộ chính là bị vứt bỏ hải tử. Lâm đỗ quên tàn nhẫn tâm, liền nhìn nó tiến vào rừng rậm bên trong, lúc này mới vây tay làm vành ca nhi mấy cái lại đây Hoành ca hồn hoàn, lại hẳn là lại thêm vào một đạo. Nếu là có lưỡng đạo, về sau nó liền có thể lĩnh nội chính mình đơn giản ngôn ngữ. Kể từ đó, nó mới có thể ở dàn xếp hảo bên này sau, lại trở về tiếp thu mỗi ngày hùng ngục tin tức. Bởi vì hoành ca nguyên bản liền thuộc về có chút tự nhiên đồ đẳng chim chóc, này đây, lúc này đây hai đạo hồn hoàn thêm vào cũng cực dễ dàng. Hơn nữa lúc sau, hoành ca nhi đôi mắt liền càng thêm sáng ngời. Chủ nhân, không tội, ngươi ở chỗ này huấn luyện. Hơn nữa lưu lại nhất bang cấp dưới khán hộ cô hết thể sự tình, dàn xếp hảo, chỉ bằng ta cho ngươi cùng ngươi liên hệ tới tìm ta. Tốt. Một đoạn này lời nói, hoanh ca nhi lý giải hơn nửa ngày, nhưng là cuối cùng, tựa hồ vẫn là thuận lợi mà lý giải xuống dưới. Xử lý hoanh ca sau, lâm đỗ quyên liền mang theo rùa đen, còn có con thỏ hướng trong thành mặt đi. Hồng mau con thỏ, tuy rằng khổ người nhi lược lớn hơn một chút, bất quá, cũng không đến mức liền khiến cho người chú ý, duy nhất làm đầu người đau là nó màu đỏ da lông. Vì thế, Lâm Đỗ Quyên ở nửa đường thời điểm, tìm một ít có thể nhuộm màu lá cây nhi, dùng tinh thần lực bòn rút lúc sau, đem con thỏ da lông cấp nhuộm thành hồng hắc giao nhau quay sắc. Như vậy con thỏ đã có điểm giống tạp giao con thỏ. Thoạt nhìn, cũng xấu xí thực. "Hảo đi, ngươi hiện tại phải xấu xí một ít, nếu không nhân ra đều nhìn chằm chằm ngươi, đem ngươi bắt được hầm nhưng làm sao bây giờ?" Con thỏ nghiêng đầu, liệt miệng, một bức không hiểu ra sao bộ dáng. Lâm Đỗ Quyên cười phất tay, Được rồi, ngươi đi chơi đi, có được ngươi con thỏ đại quân, ta thả nhìn xem ngươi này một đường sẽ thế nào. Thu này mấy chỉ, cũng chỉ là tùy ý mà làm. Thật không nghĩ tới sẽ thế nào. Con thỏ liền tùy ý nó tự hành phát triển. Chỉ cần cùng nàng vẫn duy trì nhất định tâm thần liên hệ liền hảo. Đến nỗi rùa đen. Ngươi liền đi theo ta cùng nhau đi, chẳng sợ ngươi khổ người đủ đại. Bất quá, cũng có thể cùng ta cùng nhau đồng hành. Chỉ là, ngươi cũng đến thay đổi một chút bộ dạng. căn cứ người. Đương thật có thấy quá nó. Ai biết bên ngoài còn có hay không người có thể nhận ra rùa đen tới đâu. Này đây thay đổi cũng liền thành tất nhiên. Lâm Đỗ quyên cấp rùa đen cải trang giả dạng, là ở mặt ngoài dính không ít dã dêu phong. Này đó dã dêu phong cái nó, nương nó bản thân tinh khí, đến cũng không bị chết đi, thả, sẽ sinh trưởng cực hảo. Lục rùa đen, tùy thời tùy chỗ non xanh thêm thân, cảm giác này. Nghĩ vậy nhi, lâm Đỗ quyên thật muốn cười. Bất quá, lao ô quy là cái tinh. Này đây cũng liền nội tâm cười cười. Đem rùa đen giả dạng hảo về sau, Lâm đỗ Quyên liền lớn mật mà hướng trong thành mặt đi. Ở nửa đường, thuận lợi nô dịch một con đáng yêu màu trắng con thỏ sau, Lâm đỗ Quyên rốt cuộc viên mãn mà vì con thỏ thấu thành đối. Này một con màu trắng con thỏ hình thái nhỏ xinh đáng yêu, thêm vào hồn hoàn sau, cũng là linh khí thực. Ngay thương ôm nó, nho nhỏ một đoàn nhi, thuận vài cái lông tóc, cảm giác còn có điểm nhà giàu tiểu thư thành thơi nhật tử. Leo xi si kỳ ngo Phần 275 chương 275, Hải tử, hoan nên về nhà. Quy gia, ngươi đi trước sa mạc một chuyến đi, những cái đó tiểu gia hỏa ở bên trong, ta Chung quy không thế nào yên tâm. Ngươi lại ở bên trong dùng trí tuệ của ngươi, đem chúng nó giản xếp xuống dưới sau, trở ra tìm ta tốt không. Lúc trước từ căn cứ chung mang đi ra ngoài tiểu thú, lâm Đỗ quên cũng cho chúng nó thêm vào hồn hoàn. Chỉ là, những cái đó thú bản thân liền có cực đại tác dụng, ở người ngoài trong mắt. Chúng nó liền không thể nghi ngờ vì thế nhân sâm bảo như vậy hảo chơi nghệ nhi. Này đây liền tính là lưu lại, Lâm Đỗ Quyên chỉ cần đến sa mạc cũng có thể tìm được chúng nó. Nhưng thân là chủ nhân nàng vẫn cứ sẽ lo lắng này đó tiểu thú ra chẳng uống. Vì vậy, nàng mới muốn rùa đen đi chiếu cố chúng nó, dẫn đường chúng nó một phen. Kia con thỏ, còn có sâu, con bỏ cạp đám người chiến đấu kỹ năng, nhưng không phải tất cả đều là rùa đen dạy dỗ sao? Tuy rằng ti tiện một ít, nhưng là tháo ở, chính mình người không có hại. Hơn nữa, rùa đen tắc chiến kinh nghiệm cũng nhiều. Có thể căn cứ tiểu thú nhóm đặc tính, lại dạy rỗi chúng nó. Hào đi, kia giúp vật nhỏ dường như cũng thật không cho người bất lo. Rùa đen biểu đạt ra như vậy một cái ý tứ, liền cùng lâm đỗ quyên chia tay, xuất phát hướng xa mạc đi. Đình một tầng màu xanh lục, rùa đen liền như vậy tiêu sái mà đường Sở hữu manh sủng cuối cùng chỉ còn lại có một con tiểu bạch màu con thỏ. Bảo bối nhi, hiện tại chúng ta đi tìm cha ngươi đi. Nha! khẳng định là tới rồi này một khối địa phương. Chẳng qua, hắn cụ thể ở nơi nào, liền còn chờ điều tra. Nắm thật chặt bên hông ra thú trong túi mặt một túi tiền, này đó, là từ kia giúp con em quý tộc trên người đánh cấp tới. Hiện tại đi ra ngoài hành tẩu 43, này đó tiền nhưng đến có tác dụng. Nơi này rốt cuộc khoảng cách thập vạn đại sơn không xa, này đây các chủng tộc cư trú cũng thực phức tạp. Theo Lâm Đỗ Quyên xem ra, này một mảnh phụ cận, liền ở hảo chút rõ ràng là thú nhân chủng tộc, này đó chủng tộc. Đại đa số nhân số đều không nhiều lắm. Thoạt nhìn cũng không có gì đồ đằng lực lượng. Bất quá, dựa vào bọn họ trời sinh thể lực ưu thế, những người này đến cũng chạy vội cực nhanh. Ngày này, lâm Đỗ quyên chân trần hướng phía trước hành đầu, đi tới đi tới, đột nhiên ngừng lại. Nàng trên cổ tay mang tổ tông nhóm kia một chuỗi cốt châu, đột nhiên nóng lên nóng lên. Thả, vẫn là hướng một phương hướng nóng lên. Kỳ quái, ta cho rằng tới rồi thế giới này, sẽ không lại có loại này kỳ quái hiện tượng hiện tại lại có cốt châu chỉ lộ. Phía trước vài lần cốt châu nóng lên nóng lên, cũng đều có bất đồng trạng hướng xuất hiện. Hiện tại lại xuất hiện như vậy chạm hướng. Chẳng lẽ, lại có khác thường phát sinh? Phải tin tưởng tổ tông chỉ thị, tổ tông sẽ vì chúng ta chỉ lộ. Nghĩ đến Sam theo như lời nói, Lâm Đô Quyên không hề do dự, nàng quyết đoán hướng Bắc Phương hướng bước vào. Đi đến phía Bắc thời điểm, phát hiện nơi này lại là vừa nhìn vô tận rừng rậm. Thả, càng là hướng bên này đi. Khuất Châu liền càng thêm nóng rực nóng bỏng. Cho thấy, cần thiết muốn xuyên qua này một rừng cây. Xuyên qua rừng cây, vài điều thiên nhiên con sông Hoành ở trước mặt. Chỉ bằng như vậy con đường, nếu là không có bên kỹ thuật, căn bản liền không qua được. Xem ra, ta là không đường có thể đi. Lâm Đỗ Quyên nhìn phía trước than thở. Nhưng là, đúng lúc này, phía trước bụi cỏ đột nhiên chuyển đến một trận dị động. Bên kia có người. Cơ hồ là nháy mắt, Lâm Đỗ Quyên liền khẳng định hà bờ bên kia bụi cỏ trung có người. Chính là, như vậy khoan con sông, sự thật rõ ràng có bùn mái trèo linh tinh, hướng nơi xa, có không ít nhiệt lượng chuyển đến. Cho thấy bên kia là một mảnh núi lửa hoạt động. Đây là một cái ở vào núi lửa, lại có con sông địa hình phức tạp địa phương. Ở chỗ này, lại còn có nhân loại hoạt động sao? Nghĩ vậy nhi, Lâm Đỗ Quyên đứng ở bờ biển, phía trước bằng hữu nếu là có duyên phận đại gia cùng nhau ăn cái quả đi. Tinh thần lực bao phủ ở bên kia. Quả nhiên, kia nhìn như tầm thường một mảnh bụi cỏ. Chậm rãi nâng lên một chút. Xem ra, kia bờ bên kia người rất là cẩn thận. Ở Lâm Đỗ Quyên sắp không kiên nhẫn xoay người rời đi thời điểm, đối diện người, cư nhiên đứng lên. Ở hắn đứng lên nháy mắt, Lâm Đỗ Quyên nhận thấy được cốt Châu. Tựa hồ có kích động cảm xúc. Mà bờ bên kia người, cũng ở thời điểm này cọ mà đứng lên. Hắn thẳng tắp mà nhìn Lâm Đỗ Quyên, tổ tiên có linh, thần thánh chi hỏa bất diệt, chắc chắn gặp lại. Nghe lời này, Lâm Đỗ Quyên trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng chính mình nghe được. Chờ đến ngọn lửa trùng hợp ở bên nhau, tộc của ta quang mang vĩnh diệu nhân gian. Hai người lần lượt niệm tụng này câu nói kế tiếp. Tộc của ta vinh quang, tứ ngô chờ mang theo đi hướng toàn thế. niệm xong cuối cùng này một câu, hai người cách ngạn tương vọng. Lâm Đỗ Quyên hít một hơi thật sâu, không cần nghi ngờ, cũng không cần lại hoài nghi. Đối diện cái kia phân không rõ ràng lắm là nam nhân vẫn là nữ nhân, đầu đội màu xanh lục nham thảo vật nam nhân ở thời điểm này kích động mà tiếng rít ra tiếng. Chỉ chốc lát sau từ núi lửa địa phương liền lao ra một đám đồng dạng đồ hoặc màu xanh lục hoặc là hồng nham thạch đâm dương mặt mọi người chúng ta tộc nhân nhóm người này người ra tới cũng không tính quá nhiều thô sơ giản lược tới xem cũng chính là hơn trăm người nhưng là này hơn trăm người tụ ở bên nhau lâm đỗ quyên mặc danh mà cảm thấy rất có áp lực cảm những người này tựa hồ tất cả đều là một bậc chiến sĩ chúng ta đồng bào đối diện người nhẹ giọng nói ra lâm đỗ quyên tắc lễ nóng doanh trọng Nguyên tử cùng cái tổ tiên huyết mạch tương thông, loại này quen thuộc cảm giác làm người không cần hoài nghi lẫn nhau thân phận. Đối diện, chính là an cư thành một loại, á hổ tộc người. Thức mau, liền có người trở về đi, tiếp theo, liền từ phía sau kéo tới một trương vỏ cây thuyền. Kia thuyền nổi tại trên mặt nước một chút cũng không dưới chẩm. Từ thuyền bên kia lại đây chỉ có hai cái người, một cái lao nhân, còn có một cái chính là trước đây kia ẩn nút ở thực vật xanh trong thế giới mặt một người tuổi trẻ người. Hai tử, ngươi đã trở lại. Lão nhân vừa nhìn thấy Lâm Đỗ Quyên khi, liền chạy xuống nhiệt lệ. Ân, gia gia, ta đã trở về. Lâm Đỗ Quyên nỗ lực mà cười, chính là cười, cười. Một cổ mạc danh bi thương cảm giác tại nội tâm trạng lần ra, nước mắt thường viên mà ra bên ngoài rơi xuống. Đi, trở về trông thấy chúng ta tổ tông nhóm. Lão nhân bắt lấy nàng tay, đoàn người hướng phía trước núi lửa đi đến. Xuyên qua kia tùy thời tùy chỗ đều sẽ phun trào ra tới núi lửa khu, lại xuyên qua một mảnh cổ quái loạn thạch khu sau mọi người mới đến tới rồi một mảnh tất cả đều là phong ốc nơi chúng ta cùng nguyên với bạch hổ tộc nhân gia gia vì cái gì các ngươi không có đồ đằng đi đến nơi này lâm đỗ quên rốt cuộc hỏi ra nội tâm nghi vấn ha ha hai tử có một số việc chúng ta trong chốc lát lại nói lao gia tử tinh thần cực hảo lâm đỗ quên lại một lần cảm thụ một phen rõ ràng này lao nhân thoạt nhìn chính là một cái bình thường tồn tại nhưng mà Nàng chính là từ trên người hắn cảm nhận được một loại hơi thở nguy hiểm. Loại này hơi thở, chính là thuộc về cái loại này cao cấp đồ đẳng, một bậc chiến sĩ mới có thể có được hương vị. Hơn nữa, này phụ cận mọi người, tất cả đều là như vậy tồn tại. Này không khoa học A. Rõ ràng, thú nhân đều yêu cầu tiến hóa đồ đẳng mới có thể có được không giống nhau lực lượng. Vì cái gì bọn họ giống người thường, lại còn có thể tồn tại loại này mạc danh lực lượng. Leo xi si Ngoại Kỳ Địp Phần 276 Chương 276, Thống Khổ Đã từng suy cái này nghi vấn, Lâm Đỗ Quyên đi tới này một mảnh khu vực. Chúng ta nơi này, còn có bao nhiêu tộc nhân? Nhìn này vừa nhìn vô tận phòng ốc, Lâm Đỗ Quyên không dám tin tưởng, ở có được hoàng thành như vậy địa phương thượng, còn sẽ có như vậy một cái bộ lạc. Thả, xem nơi này dây bò, còn có phòng ốc đều cấu tạo cực hảo, nghĩ đến, cái này bộ lạc phát triển cực hảo. Chúng ta nơi này tộc nhân, khả năng còn có 7-8 ngàn người bộ dáng đi. Hai tử. Ngươi xem chúng ta sinh hoạt cực hảo, trên thực tế, trước đây chúng ta huy hoàng thời điểm, đã từng bao trùn này một mảnh đại lục nửa bầu trời mà. Chỉ là mặt sau, bởi vì ta cường hãn, cuối cùng bị trả đũa chỉ còn lại có hiện tại này mấy ngàn người. Ai? Nói đến nơi này, lão nhân liền thở dài khí. Nga, ta coi các ngươi, dường như đều rất cường hãn, ở chúng ta chỗ đó, hẳn là một cái cấp chiến sĩ tồn tại, như thế nào còn sẽ? Lão nhân sắp vị liếc nhìn nàng một cái, nguyên lai. Like. Các ngươi còn ở theo đuổi đồ đằng lực lượng. Ngươi không phải nói chúng ta không có đồ đằng lực lượng sao. Nhưng là, tin tưởng ngươi cũng cảm nhận được, chúng ta trên người, còn có đồ đằng lực lượng. Này hết thảy, là bởi vì chúng ta nương núi lửa, còn có dòng nước, đem này đó lực lượng, dung nhập trong cơ thể. Mà này, cũng dẫn tới chúng ta tộc nhân, biến thành hiện tại này phúc thực đặc biệt tồn tại. lão nhân nói, đột nhiên vạch trần cái ở trên mặt màu xanh lục rêu phong. a, nhìn trước mặt vị này âm dương mặt lão nhân. Lâm Đỗ Quyên quay đầu nhìn về phía bốn phía người. nay nhìn lên, những cái đó vạch trần rêu phong người, cư nhiên đều là cái dạng này âm dương mặt tồn tại. Khó trách, các ngươi bị nhốt ở bên trong này không muốn đi ra ngoài. Liên hướng như vậy mặt, nơi nào còn dám lung tung ở bên ngoài hành tàu A. Ân, chúng ta sở dĩ không muốn đi ra ngoài, cũng không hẳn vậy là này một khuôn mặt quan trọng nhất, là mười đại gia tộc, còn có tư gia người, vẫn luôn ở tìm chúng ta. Bọn họ tưởng từ chúng ta trên người. Tìm được một ý thuộc về chúng ta lực lượng, muốn cướp đoạt dung hợp chúng ta quý giá tài phú. Lâm Đỗ Quyên nghe những mày, ta không rõ. Ha ha, hai tử, tiên kiến quá chúng ta sam đi. Nơi này cũng có sam. Lâm Đỗ Quyên thực kinh ngạc. Bất quá, đương thấy vị kia đồng dạng có được âm dương thể diện sam khi, Lâm Đỗ Quyên liền ngoài ý muốn, cùng an cư thành sam so sánh với. Này một vị thân thể rắn chắc liền giống voi giống nhau. Nhân gia nói sam bởi vì luôn là động não, này đây sẽ gây ốm thực. Hơn nữa hao tổn tinh thần lực cũng sẽ thành tăng gấp bội thêm. Này đây như thế nào ăn cũng ăn không hợp, thể chất cũng là nhược đến không được. Liền xem an cư thành Sam, liền đủ để chứng minh. Nhưng là trước mặt này một vị Sam là làm sao vậy? Ha ha! Hoan nghênh ngươi, ta hải tử, ngươi đã đến, là chúng ta bộ lạc những năm gần đây nhất hương lịch một việc. Đến đây đi, ta hải tử, làm ta ôm một cái ngươi. Béo Sam nói, đi nhanh tiến lên, thật sự đem nàng làm cho mọi người mặt ôm cử lên. Lâm Đỗ Quyên túi người đối thượng béo Sam đôi mắt. Chỉ nhìn thấy người này phát ra từ nội tâm mà ha ha a mà cười. Kia một trương đầy đặn môi đỏ, nay cười, liệt liền giống đỏ thấm huyết động giống nhau. Lâm Đỗ Quyên ho khan một tiếng, cái này, ôm, um, ta không xuống dưới bình thường nói chuyện biết không. Ông trời, vị này Sam thanh âm quá rộng rãi. Lượng, nàng nghe màng thai đều có chút đau a Béo Sam cười lại đem nàng xoay vài vòng tử, lúc này mới bông. ân đến đây đi. Làm ta nghe một chút ta bên kia bọn tỷ muội truyền thuyết. Nghe nói, năm đó các tổ tiên chia làm hai giúp người, muốn tìm được không giống nhau lực lượng. Chúng ta là hướng bên này đi, các ngươi tắt hướng tương phản phương hướng đi. Năm đó, chúng ta chỉ nghĩ, chỉ cần đi đến thế giới cuối, chắc chắn phát hiện không giống nhau lực lượng. Hiện tại xem ra, các ngươi bên kia, vẫn là duyên dùng đồ đằng biểu hiện ở bên ngoài lực lượng. Mà chúng ta, tắt tìm được rồi mặt khác một loại, nương thủy cung hỏa, đem lực lượng dung nhập đến huyết nục bên trong sự tình. Đáng tiếc, chúng ta trước mắt dung nhập tình huống không phải quá hảo. Là về sau di chứng cũng nhiều. nay một chương âm dương mặt, chính là tốt nhất chứng minh. Nghe tới, này lại là hỏa, lại là thủy, không chỉ có chọn địa hình, còn sẽ có âm dương mặt. Ta như thế nào cảm thấy, liền tính là đồ đang biến mất, chính là, các ngươi như vậy âm dương mặt, cũng không xem như tốt thí nghiệm đâu. Lâm Đỗ quên thở dài. Béo Sam cũng là thở dài. Đúng vậy, chúng ta dung hợp xong rồi, mới phát hiện việc này đều như vậy. Muốn thay đổi, cũng không có khả năng. Cho tới nay, còn nghĩ các ngươi kia nhất tộc người sẽ thế nào. Nhưng hiện tại xem, vẫn là đồ đằng lực lượng. Đồ đằng lực lượng, sẽ bị người mạnh mẽ cướp đoạt nha. Bên này không ít thú nhân, còn không phải là bị người mạnh mẽ tước đoạt lực lượng sao. Đối với điểm này, Lâm Đô quân cũng là biết đến. Các ngươi lúc trước lựa chọn dung hợp đồ đằng lực lượng, là vì phòng ngừa bị người cướp đoạt lực lượng. Ấn, trên thực tế, ngươi sở thấy chúng ta nhân số, trước mắt có mấy ngàn. Có từng kinh chúng ta, là có này một mảnh đại lục gần một nửa nhân viên A kia đến là thượng trăm vạn số sư. Bởi vì chúng ta cường hãn, cho nên đồ đằng lực lượng, luôn là bị người cướp đoạt. Bộ lạc ngọn lửa đến là bị chúng ta vẫn luôn bảo hộ, chính là cá nhân đồ đằng lực lượng, lại bị người cướp đoạt cực thảm. Béo Sam nói đến này đó đã từng xỉ nhục, cũng là tức giận không thôi. Thuộc về bọn họ Á hổ tộc Vinh Quang, hiện tại lại chỉ có thể trốn tránh ở một cái vùng đất hoang địa phương, tựa cầu giống nhau cầu thả sống tạm bỡ. Sẽ được đến thay đổi. Sam, Hảo, Hai Tử, hiện tại nói cho ta, ngươi lại như thế nào đi vào bên này? Là chỉ có ngươi một người, vẫn là chúng ta khác cùng tộc nhân cũng đã trở lại. nay vui hỏi, tất cả mọi người nhìn nàng. Lâm Đỗ Quyên đúng vai. Chuyện này nói ra thì rất dài. Theo lý thuyết, hẳn là ta cùng ta nam nhân cùng nhau tới. Nhưng là, trước mắt ta tìm không thấy ta nam nhân, này đây, cụ thể có mấy người, ta cũng không phải quá rõ ràng đến nỗi ta đã đến duyên cớ, lập tức liền đem chính mình như thế nào ở bên kia chuẩn bị tìm tiểu bạch, cuối cùng lại trong lúc vô ý bị vượn tộc nhân bắt cướp đến này này tới sự tình nói ra, hầu tộc người đó là một đám cùng vượn tộc nhân giống nhau chán ghét tồn tại. bất quá trải qua nhiều năm như vậy phát triển, ta không thể không nói, hầu tộc nhân cũng xác thật là thông minh á bọn họ tiếp thu mới mẻ sự vật đặc biệt cường, cũng thực mo, thả thực thích nương hoàn mỹ vũ khí tới trang bị chính mình. đến nỗi bên lực lượng. Càng là có thể cướp đoạt liền nhất định phải cướp đoạt tới. Năm đó, chúng ta á hổ tộc người sở dĩ sẽ bị đả kích, cũng cùng này nhất bang am hiểu cướp đoạt người khác lực lượng vì đã dùng hầu tộc nhân có quan hệ. Nhắc tới hầu tộc nhân, béo sam đám người là lại hận lại bội phục. Cương giả, ở đâu cái thời đại đều sẽ bị muốn tôn trọng. Bất quá, hầu tộc nhân vô sỉ hành vi cũng làm bọn hắn tương đương đau đầu. Điểm này, Lâm Đô Quân cũng là im lặng, theo nàng biết, nhân loại kỳ thật chính là từ hầu tộc nhân tiến hóa mà đến. Ngay đây, muốn bảo hộ trụ thú nhân cuối cùng thiên địa, chỉ sợ, chính là cùng hầu tộc nhân ngăn cách. Nếu không, chính là đem này đó hầu tộc nhân tất cả đều đổ diệt. Đời sau nhân loại thuyết tiến hóa chứng minh, hầu tộc nhân, cuối cùng, vẫn là không có bị cuối cùng tiêu diệt. Leo xi si Ngoại Kỳ Đi Phần 277 Trưng 277, thành công là tất nhiên. Hai tử, người trước lưu tại nơi này, cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt đi. Hai bên nói không ít sự tình. Béo Sam làm Lâm Đỗ Quyên lưu tại nơi này. Nguyên bản Lâm Đỗ Quyên cũng không có nơi đi, hiện tại có một cái chính mình bộ lạc, đến cũng nguyện ý thực. Lập tức, liền từ lạc thiên mang đi trong nhà nghỉ ngơi. Sam nói, ngươi liền theo vào cùng nhau trụ liền hảo. Đương nhiên, ngươi nếu không muốn cùng chúng ta cùng nhau trụ, cũng có thể chính mình ở bên ngoài tạo phòng ở đơn độc thành lập một hộ. Lâm Đỗ Quyên nghĩ chính mình cũng liền tạm thời ở chỗ này ở, nơi nào yêu cầu đơn độc khai một cái hộ, liền xua tay. Không cần liên cùng các ngươi cùng nhau trụ đi. Lạc Thiên là cái thực nhiệt tình thiếu niên. Tuy rằng cũng là một trương âm dương mặt, nhưng tứ chi nhìn thực kiên thạc, càng quan trọng. Một đôi mắt, luôn là ướt dầm rề, tựa không nhỏ lộc đôi mắt giống nhau. ở đem người nhìn thời điểm, liền giống một cái thẹn thùng tiểu thiếu niên giống nhau. đúng rồi, người rốt cuộc cũng là giống cái. nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ, có thể tìm ta muội muội lạc hoa. nàng là cái làm nhảm, cái gì đều ấy nói. đem Lâm Đỗ Quyên giới thiệu ở cách vách phòng sau. Vị này thẹn thùng thiếu niên lại giới thiệu chính mình muội muội Lâm Đỗ quên gật đầu. Ý bảo hắn có thể đi ra ngoài. Nhìn chi nhất gian có môn có cửa sổ nhà ở, tuy rằng không thể so hiện tại an cư thành hảo. Nhưng là, ở cái này địa phương tới nói, nghĩ đến cũng coi như là không tồi nhà ở. Ngày nay, chuyên tâm nàng Mỹ mím mà ngủ một giấc sau, ngày hôm sau mặt trời lên cao khi, mới bị một trận hô nhi hát thanh âm bừng tỉnh. ngươi chính là ca ca ta mang về tới, tính toán cho ta làm tẩu tử vị kia cô nương sao mới đẩy cửa ra, liền đón nhận một đôi tò mò đôi mắt. Nhìn vị này có được mặt trái xoan, lại có không hài hòa âm dương thể diện nội tử, Lâm Đỗ Quyên hơi hơi mỉm cười. Ngươi muốn một cái tẩu tử? Đúng vậy, đúng vậy, ca ca ta vẫn luôn không tìm tẩu tử, làm hại ta cũng không thể xuất giá, nhưng chán ghét. Ta lạc tang vẫn luôn muốn cưới ta đâu, ai? Nhưng là chúng ta nơi này có một cái nguyên tắc, mặt trên người không thành thân, phía dưới liền không thể thành thân. Lâm Đỗ Quyên vô ngữ, chợt liền đồng tình mà nhìn nàng. Ta có thể lý giải ngươi đãi gả tâm tình. Kia cô nương cười đôi mắt đều mị lên. Cho nên, ngươi là đảm đương. Chính là ta không thể đương ngươi tẩu tử, bởi vì ta có một cái bạn lữ trên đời. Kia cô nương tươi cười cường, chợt hung hăng trừng nàng liếc mắt một cái. Cuối cùng lại là thở dài một tiếng. Ai thôi, dù sao tên kia cũng liền như vậy đi. Ta đều thói quen đâu. Nói xong, nàng lại vỗ tay, nghe nói ngươi là một cái khác cá hổ tộc người. Các ngươi bên kia có phải hay không có rất nhiều bộ lạc người? Nếu là như thế này, nếu hai ta cái bộ lạc người chấp vá ở bên nhau, có phải hay không sẽ làm ca ca ta tìm được một cái vừa lòng tẩu tử? Lâm Đỗ Quyên nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, cuối cùng cũng khẳng định mà trả lời. Ta cảm thấy, chuyện này nếu được không, thật đúng là sẽ thành. Nha, này thật sự thật tốt quá. Hi hi, ta liền biết, ngươi là một cái tốt. A, đúng rồi, bên ngoài ở bắt được một loại thiết thú này một loại nho nhỏ bàn tay đại thiết thú, một khi đem huyết dung nhập đến một loại dung mái trèo chung nghe nói có thể rèn ra một loại không giống nhau thiết khí tới loại này thiết khí dường như so đồng khí còn muốn hảo thiết khí lâm đỗ quên nghe tâm đều nhảy nhanh vài chục các ngươi tìm được rồi rèn thiết khí biện pháp nàng vội vắng hỏi trảo kia cô nương tay đều đau đúng vậy đây là gần nhất mấy năm nay trưởng giả nhóm vẫn luôn ở nghiên cứu sự tình chỉ là vẫn luôn khiếm khuyết một ít cụ thể Ngươi đến đi hỏi một chút khắc trưởng giả mới được. Lâm Đỗ Quyên hít một hơi thật sâu. Cũng hiện tại xác định. Á hổ tộc người thật sự so giống nhau người phải mạnh hơn quá nhiều. Đoàn xem này hết thể sự tình, liền có thể nhìn ra tới hiệu quả. Ta muốn hiểu biết thiết khí rèn sự tình. Tìm được Lạc Dương sau, Lâm Đỗ Quyên việc đầu tiên chính là này. Lạc Dương tiểu thẹn thùng khó được không hề thẹn thùng, mà là khó xử mà nhìn nàng một cái. Cuối cùng xoay người, nhanh chóng đi tìm béo Sam. Nàng muốn học rèn thiết khí. Ai xem ra lại là lạc tang cái này miệng rộng tử nói cho nàng. Bất quá, làm một cái khác tổ tông hậu nhân, nàng cũng có quyền cùng nhau nghiên cứu loại này thuộc về chúng ta bộ lạc cao cấp sự tình. Làm nàng đi thôi. Chẳng sợ, Lâm Đỗ Quyên là cái nữ nhân. Nhưng Á hổ tộc âm dương nhân, vẫn là ở cùng ngày đồng ý nàng gia nhập rèn bộ đội. Đây là một cái thành quy mô nghiên cứu đội ngũ. Tổng cộng 5 vị trưởng giả, ngoài ra còn thêm lạc dương cái này thẹn thùng thiếu niên còn có hôm nay gia nhập rèn phân đội nhỏ thành viên Lâm Đỗ Quyên. Nay rèn thành viên tiểu thư, cũng chính là bảy vị. Nay đó, là chúng ta tìm được một loại không tồi sắt đá. Từ nay đó sắt đá rèn sau đánh ra tới đổ vật tới xem, sát thật là so giống nhau đồng khí còn muốn hảo. Chỉ là, làm chúng ta vẫn luôn tưởng không rõ, là cái này thiết kiếm rèn ra tới sau, hoặc là chính là dễ dàng bẻ gãy. Hoặc là, chính là không sát bén. Tổng cảm giác, cùng hầu tộc nhân đồng khí so sánh với, cũng không có ưu thế nghe đến đây, lâm đô quân cũng minh bạch, đây là muốn lợi dụng thiết khí, tới áp hầu tộc nhân một đầu. Ta biết các ngươi ý tứ, hầu tộc nhân là lợi dụng đồng khí lại đứng thẳng lên, hơn nữa cuối cùng sương bá thế giới này cũng là vì bọn họ, cho nên các ngươi chỉ có thể tránh cư này một góc. Nay đây, các ngươi muốn tìm được mặt khác một loại càng cao minh vũ khí, trong lúc vô ý, các ngươi tìm được rồi như vậy sắt đá, cuối cùng càng là muốn lợi dụng loại đồ vật này, đem càng sắc bén, cấm lăn lộn liễm rèn ra tới. Lâm Đỗ Quyên một phân tích, vài vị trưởng giả cùng nhau gật đầu. Chúng ta thủ, không có khả năng không báo á cô nương, chúng ta á hổ tộc người đã chết nhiều như vậy, không cam lòng á hơn nữa. Ở bên ngoài không ít á hổ tộc người, đều lưu lạc vì thấp nhất tầng nô lệ. Có, càng là. Vì một ít đơn giản hưởng thụ, quên mất chính mình là á hổ tộc người. Nhìn cảnh tượng như vậy, làm một cái á hổ tộc người, chúng ta tâm. Rất đau. Lão nhân nói nói như vậy, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Có thể thấy được. Liền tính là đi qua rất nhiều năm, bọn họ vẫn cứ vô pháp bình tĩnh chính mình. Các ngươi ý tưởng là đúng, thiết khí, kỳ thật là chân thật tồn tại. Hơn nữa, nó cũng là xương ba thế giới này tốt nhất binh khí. Chỉ là, muốn đạt tới cái loại này sắc bén hiệu quả, còn cần tiến thêm một bước nghiên cứu mới được. Chẳng lẽ, các ngươi bên kia có như vậy thiết khí? Vài vị trưởng giả kích động mà nhìn nàng. Bị này mấy xong nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm, lâm Đỗ quyên rất ngượng ngùng, nghĩ nghĩ, vẫn là như vậy trả lời. Ta đã từng làm một cái cổ quái mộng. Thế giới kia là một cái có tương đối tiên tiến văn minh. Bọn họ có được bốn cái bánh xe xe ở thực san bằng trên mặt đất chạy. Những cái đó phòng ở, không cần dùng như vậy thật lớn cục đá tới xây, Mà là dùng từng khối từng khối phương gạch. Còn có xi măng làm ra tới đồ vật. Càng quan trọng, bọn họ dùng binh khí, đều là một ít nhất sắc bén thiết khí. Nàng nhưng ngượng ngùng nói. Hiện đại những người đó, đã sớm không cần vũ khí lạnh. Mà là dùng vũ khí nóng. Đương nhiên, liên tính là nàng nói dối miêu tả một cái hiện đại văn minh, cũng vẫn làm cho sáu vị nghiên cứu giả nghe trợn tròn mắt. Leo Xi si Ngoại kỳ Đi Phần 278. Chương 278, hòa người. Cuối cùng, mấy người này kiên định chính mình tín nghiệm, loại này thiết khí, xác thật là có thể nghiên cứu ra tốt nhất. Huyết, xác thật là có thể dung hợp thiết khí độc lại, đạt tới một ít không giống nhau hiệu quả. Ở tu phòng, tạo kiêu thời điểm, có không ít người là dùng một ít thú huyết tới bắt sai. Đạt tới nhất định động lại hiệu quả Cho nên, các ngươi đưa ra dùng một ít thú huyết ý tưởng Có lẽ cũng là thành lập Nhưng là, thú huyết muốn như thế nào lấy Có bao nhiêu thú có thể làm chúng ta lấy huyết Này đó đều yêu cầu suy xét đi vào Lâm Đỗ Quyên đưa ra chính mình ý kiến Vài vị trưởng giả bắt đầu tiến hành rồi tân một vòng thí nghiệm Mà ở này trong quá trình Lâm Đỗ Quyên lại cải tiến bọn họ hỏa lực Còn phát minh phong tương Vũ khí, kỳ thật dung hợp là quan trọng Nhưng là, hỏa lực cũng là một cái cần thiết giải quyết vấn đề. Phong tương, còn có hỏa lực, cùng với hỏa tan dung hợp độ, này đó phân đoạn, chỉ cần không ra vấn đề công, tin tưởng chúng ta binh khí, khẳng định có thể rèn ra tới. Chẳng qua, ở rèn thiêu sau một lúc, Lâm Đỗ quên phát hiện, muốn hoàn toàn hòa tan này đó sắt đá, giống nhau que diêm, căn bản không đạt được cái kia độ ấm. Như vậy không được a còn cần thiết muốn cực nóng mới có thể làm được. Nàng buồn dầu mà nhìn chầm chầm trước mặt dung lò. Một vị trưởng giả ở thời điểm này lại là xoay người liền ra bên ngoài đi. Không cần, các ngươi buông ta ra, ta không cần ở chỗ này tới chơi. Chỉ chốc lát sau, một cái sắc nhọn tiếng nói vang lên. Theo thanh âm này tới gần, một cổ nóng rực hơi thở ập vào trước mặt. Nha đầu, có người này hỗ trợ nhóm lửa, ta tin tưởng khẳng định có thể đạt tới ngươi theo như lời hòa tan độ ấm. Gia hỏa này, chính là nhất người nhóm lửa. Hơn nữa, bọn họ cũng có chính mình đặc thù kỹ năng. Có thể đốt cháy thiên hạ hết thể không thể đốt cháy đồ vật. Nhìn trước mặt này một cái nhỏ gầy, liền giống một cái phát dục bất lương, đôi mắt đại đại, không có da lông, tứ chi giống gậy gộc giống nhau tồn tại. Lâm Đô Quyên có chút không xác định hỏi. Đây là Hòa Người Đối, chúng ta bởi vì nhiều năm cùng núi lửa cùng nhau ở này đây cũng có thể nhận thức mấy cái hòa người. Bọn họ này nhất bang gia hỏa nhất tham ăn, ngày thường không có việc gì liền ái ở miệng núi lửa bên trong sinh hoạt. Lá Gân Thượng Chẳng sợ cách như vậy gần, bọn họ cũng không dám tùy ý tới chúng ta bộ lạc chơi. Ha ha. Gia hỏa này, đừng nhìn dáng vóc nho nhỏ. Trên thực tế, nó chính là có được một trăm năm thọ mệnh đâu. A, một trăm năm. Đánh ra trước mặt này một cái lớn lên giống ngoại tinh nhân giống nhau hỏa người. Lâm Đỗ Quyên chỉ có thể cảm thán, trên thế giới này, vẫn là có rất nhiều kỳ quái trùng tộc. Ta phải đi về, các ngươi buông ta ra, người xấu. Nghe này sắc nhọn thanh âm. Lâm Đỗ Quyên đào đào lỗ thai. Khu, vị này hỏa đại vô cùng đại nhân, ngươi như vậy kìa, ta sẽ ngộ nhận vì ngươi là một cái tiểu hài tử. Chúng ta á hổ bộ lạc bọn nhỏ, liền tính là bị địch nhân bắt được, cũng sẽ không giống ngươi như vậy tiêm thanh tiêm khí mà ồn ào nha. Lam ân có thể tưởng cái người bình thường giống nhau nói chuyện làm việc có thể sao. Ngươi chính là có tôn tử lão nhân A. Trước mặt vị này hỏa người nghe ngơ ngác mà nhìn nàng. Chật, liền phẫn nộ mà phun ra ngọn lửa tới. a á á, ta muốn kháng nghị. Nàng cư nhiên nói ta là lão nhân, còn nói ta có đời cháu nhi tồn tại. A a á, đinh kháng nghị, ta muốn thiêu chết nàng. Quá đáng giận, ta ta. Lạc dương xấu hổ mà vướt cái mũi tiến đến lâm đỗ quên bên hai. Trên thực tế, bởi vì bọn họ không yêu ra tới nguyên nhân, còn có sinh trưởng phát dục đặc thù tính. Này đây, 100 tuổi hỏa người, thật đúng là không tính quá lao tồn tại. Ở chúng ta á hổ tộc người tới tính. 100 tới tuổi người, cũng liền tương đương với chúng ta 15 tuổi thiếu niên. A. Thiếu niên, 100 tuổi hồng gió lao nhân giống nhau. Tiểu tử, Lâm Đỗ Quyên biết, chính mình khẳng định là chiêu ra hỏa này chẳng ghét. Quả nhiên, tiểu tử này các loại phun hỏa chơi, đem trước mặt một đống cục đá đều hòa tan rớt. Nóng nảy Lâm Đỗ Quyên, đi tới đi lui. Cuối cùng, trong lúc vô ý lại phát hiện hỏa người hòa tan cục đá, còn không phải là bọn họ yêu cầu hoàn toàn hòa tan sắt đá sao? Chạy nhanh đảo mô, Gen A, còn thất thần làm xem nó phát hỏa sao? Lâm Đỗ Quyên chạy nhanh trảo quá một phen kiếm mộ. Đem những cái đó sắt đá đảo tiến mô bên trong, lại quăng nã ra, thẩm thủy, rèn. Một loạt sự tình làm xuống dưới. Nửa ngày sau, một thanh thiết kiếm thành công đúc ra tới. Thử kiếm. Lâm Đỗ Quyên nóng bỏng mà nhìn một thanh kiếm này. Nàng có dự cảm, một thanh kiếm này, hẳn là so phía trước lược tốt một chút. Sau đó không lâu, liền có người phủng ra khắc kiếm ra tới. nay đó thiết kiếm, muốn thắng được, nhất định phải muốn chém thiết mặt khác cứng rắn cục đá. nay đó cục đá. Tất cả đều là một ít cứng rắn vô cùng tồn tại. Chúng ta rèn ra tới nhất sắc bén một phen kiếm, cũng chưa từng đem này một cục đá cắt xuống dưới. nay đây, hiện tại muốn khảo cứu này một phen kiếm hiệu quả như thế nào, liền xem nó có thể hay không đem này tảng đá cắt xuống dưới. Lạc hồng chỉ vào trước mặt cục đá nghiêm túc mà giải thích. Cuối cùng, từ lạc dương bưng kiếm, hít một hơi thật sâu, hung hăng cắt khởi trước mặt cục đá. Phía trước tam tảng đá, đều là nhẹ nhàng hết thể liền mở tung. kia cảm giác. Liền như thiết đầu hủ giống nhau. Hiệu quả như vậy, cũng không có làm ở đây người vừa ý. Rốt cuộc, trước đây liền có kiếm đạt tới quá hiệu quả như vậy. Đương cuối cùng một cục đá trình ở trước mặt, Lạc Dương cũng khẩn trương không thôi. Nếu một thanh kiếm này thành công, liền ý nghĩa, bọn họ bộ lạc tìm được rồi so hầu tộc nhân càng cao minh binh khí. Thiết! Ở lao nhân ra lệnh một tiếng sau. Lạc Dương rốt cuộc huy đao. Chặt bỏ! Quăng! Đao! chạm ở trên tảng đá vang rội thanh âm liền giống đòi mạng tiếng chống đánh trái tim. Lâm Đỗ Quyên nắm tay nắm chặt gắt gao. Chính là, ở nhìn thấy kia khối hoàn hảo cục đá sau, nàng nội tâm thăng nhẹ, chung quy vẫn là thất bại sao? Thành công. Nhưng mà, Lạc Hồng lại ở thời điểm này run rẩy nhẹ giọng nỉ non. A. Lâm Đỗ Quyên chạy nhanh mở to mắt, liền thấy kia khối trước đây nàng cho rằng hoàn hảo cục đá, lúc này chính theo tiếng vỡ vụn mở ra. Hoàn chỉnh hai cánh, thiết ngân rất là săn bằng, cũng không có chút nào ngừng lại. Có thể thấy được, này nếu là chém vào nhân thân thượng, đến có bao nhiêu sắc bén. Cứ như vậy. Thành công nha. Lâm Đỗ Quyên ngây ngốc hỏi. Nàng vẫn là không thể tin được. Rốt cuộc, này đó cục đã quá cứng rắn. Ha ha, chúng ta thêm thiết thú huyết là chính xác. Hòa tan trình độ, cũng là chính xác. Đến nỗi rèn tốc độ, cũng vẫn luôn thực đều đều. Cho nên, thành công cũng là tất nhiên. Lạc Hồng ha ha mà cười. Ngữ khí là tất nhiên, chính là... Thảo ngây ngô cười bộ dáng, đừng để có bao nhiêu xuẩn. Lâm Đỗ Quyên cũng đi theo hắc hắc mà ngây ngô cười. Thẳng đến, thấy Lạc Dương trong mắt, chính mình kia vụng về đến hết thuốc chữa bộ dáng, lúc này mới quảng quạc câm miệng. Khu, chỉ là một thanh thành công kiếm, này không tính cái gì, quan trọng nhất, vẫn là muốn thành công vô số thiết kiếm, lúc này mới có thể xem như chúng ta thành công đúc. Lạc Dương gật đầu, nhìn nơi xa, chính ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt đất cục đá cái kia hòa người. Thúc, chúng ta tự hồ. Đến chiêu đãi vị này, hỏa tộc bằng Hưu A, hỏa tộc người. Lạc Hồng sửng sốt, chợt liền đôi mắt phóng lang quăng mà nhìn chằm chằm cách đó không xa hỏa người. Leo xi si ngoài kỳ đít. Phần 279. Chương 279, không đạt được yêu cầu. Ánh lửa còn đang xem trôi này đoạn thạch như đoạn thảo bảo kiếm, lại đột nhiên gian phát hiện tất cả mọi người nhìn chằm chằm chính mình ở nhìn. Hắn ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn Lạc Dương. Các ngươi, vì cái gì như vậy xem ta? Lạc Hung rốt cuộc Giữ tợn mà cười, vị này lao tiểu tử, chúng ta đi một bên nhi vui sướng mà nói một chút nhân sinh. Này hai người như thế nào nói nhân sinh, Lâm Đỗ Quyên cũng không biết nội dung. Bất quá, lại qua đây khi, vị này kêu hỏa thiên tiểu hỏa người, liền bắt đầu thành thật mà vì mấy người này phun lửa, nhóm lửa. Kỳ thật, hỏa người chỉ cần hỗ trợ nhóm lửa, chính bọn họ bản thân liền sẽ làm ngọn lửa càng tràn đầy. Nếu là yêu cầu người phun lửa thêm vào, kia ngọn lửa liền càng thêm điên cuồng Ở hưởng thụ một hồi hỏa người thiêu rèn chi hỏa sau, Lâm Đỗ Quyên sẽ không bao giờ nữa nguyện ý dùng bên phát hỏa. Loại này tiểu hỏa người, chỉ cần tùy ý ở một bên nhóm lửa, liền có thể làm hỏa độ ấm đạt tới chính mình muốn độ ấm. Lạc hồng thúc thúc, ta không hiếu kỳ ngươi là như thế nào thu phục cái này tiểu hỏa người, nhưng là, hỏa người ở ngọn lửa khống chế phương diện kỹ năng, ta tin tưởng ngươi cũng có thấy. Cho nên, lạc hồng thúc thúc, chúng ta kế tiếp như thế nào rèn, hỏa lực, nhưng toàn trông cậy vào ngươi. Lạc Hồng cảm thấy áp lực tăng gấp bội, nhưng là một phòng rèn nhân viên tất cả đều nhìn chăm chăm hắn nhìn, kia nóng bỏng bộ dáng, thẳng xem hắn ngạnh ngẩng đầu lên, lên ra. Hành, ta đây liền đi. Bất quá ta phải trước tìm Sam thương lượng một chút sự tình mới được. Bang không, kia bang gia hỏa nhưng không nhất định sẽ đi theo chúng ta. Lâm Đỗ Quyên Tươi cười đầy mặt, đây là thúc thúc sự tình. Ta tin tưởng Sam nhìn một thanh này binh khí, chắc chắn đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Lạc Hồng tiếp nhận thiết khí, mặt mày đều cười khai. Đúng vậy, hôm nay chúng ta đem thứ này làm ra tới, còn không có cùng Sam nói chuyện phiếm đâu. Tiểu tử nhóm, các ngươi chờ, chuyện này ta đi làm. Lạc Hồng Thúc trở về, cũng không có như mong muốn như vậy vui mừng. Mọi người cũng không xin hỏi hắn kết quả, đáp án cực rõ ràng sao? Qua mấy ngày, Lâm Đỗ Quyên mới biết được, hỏa mọi người cư nhiên yêu cầu bọn họ đi tìm một loại kêu hỏa tăng thạch đồ vật, đó là một loại làm hỏa người hấp thu, liền sẽ sinh ra cao cấp hỏa người tồn tại. Bọn họ lâu như vậy. Vẫn luôn không có cao cấp hỏa người Cho nên, ta có thể lý giải bọn họ ý tưởng Nhưng là, có thể làm hỏa người tiến hóa Vì cao cấp hỏa người tồn tại Nơi nào là một quả hỏa tăng thạch có thể đạt tới nha Thả, kia hỏa tăng thạch Cần thiết muốn nhất định cơ duyên mới có thể tìm được Nghe nói, là dưới mặt đất mặt nào đó cực nóng địa phương Mới có thể tìm được một vài cái Ở cái loại này cục đá địa phương Còn có không ít hung ác hỏa thú Chúng ta tộc nhân không nói tìm không không tìm đến Nếu là đối mặt cái loại này hỏa thú, chỉ sợ cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Rốt cuộc, hỏa thú, là muốn phụt lên ngọn lửa tồn tại. So hỏa người còn muốn củng bố. Cho nên bọn họ đưa ra như vậy một cái biến thái thình cầu, căn bản chính là chúng ta đạt không thành. Lạc Hồng cũng tức giận mà nói. Này nhất bang tiểu hỏa người, rõ ràng chính là không nghĩ đáp ứng hỗ trợ, cố ý đưa ra như vậy một cái khó xử nan đề. Quá đáng giận, mệnh ta ngày thường còn cảm thấy bọn họ người cũng không tệ lắm hiện tại xem ra, một khi liên lụy đến tự thân ích lợi, bọn người kia liền sẽ nguyên hình tất lộ. vì cái gì lâu như vậy, các ngươi liền không đem bọn họ chính phục, lại đoạt lấy đạm đương nô lệ được. lâm đỗ quân khó hiểu hỏi, một ít thiếu bộ phận bộ lạc đã sớm bị không ít người phá được xuống dưới. cuối cùng, toàn tộc đương nô lệ. ý thì nàng xem ra, hỏa người hẳn là nhân số sẽ không quá nhiều, nếu không, lấy bọn họ sẽ chơi hỏa năng lực, còn không được đem thế giới này hủy diệt a. nơi nào sẽ không nghĩ a. Bọn người kia là cái thực độc đáo tồn tại. Đừng nhìn bọn họ ít người, nhưng là nhân gia kháng chủ hỏa, có thể hướng ngọn lửa bên trong toàn. Bọn họ một khi trốn chạy, chúng ta còn có thể trừ hỏa hố bên trong vớt người a. Lâm Đỗ Quyên bị nhẹ lại. Dường như là cái dạng này lý nhi nga. Còn có này nhất bang hỏa người vẫn luôn ái chọn lựa một ít núi lửa phun trào địa phương cư trú. Một khi chọc giận bọn họ, những người này vô cùng có khả năng sẽ dẫn động núi lửa phun trào. Địa Long phát động, kia chính là cực đáng sợ tồn tại. Nguyên Lai, like, ở thời đại này, liền đem núi lửa cung sưng là Điệu Long. Lâm Đỗ Quyên ngẫm lại, đến cũng lý giải. Xem không thể dùng cậy mạnh thu phục kia bang gia hỏa, Lâm Đỗ Quyên mốn bay. Nếu như vậy, chúng ta liền đạt tới bọn họ yêu cầu đi, ta hiện tại muốn xác định, chính là một khi chúng ta làm cho bọn họ biến ra một cái cao cấp hỏa người tới, này nhất bang người có thể hay không đúng hẹn phúc hành chúng ta điều kiện. Muốn làm hỏa người biến thân vị cao cấp chiến sĩ, trước kia có An cư Thành, nàng chính là thường làm nha. Lúc này Bất quá là lại làm một hồi thôi. Đương nhiên, muốn khắc phục vấn đề chính là hỏa người, hy vọng cũng có đồ đằng linh tinh tồn tại. Ngươi có biện pháp làm cho bọn họ biến ra cao cấp chiến sĩ? Ngươi có thể công cái loại này hỏa tăng thạch? Nha đầu. Hỏa tăng thạch chính là thực thần kỳ tồn tại, kia một đầu bảo hộ hỏa thú, chỉ là phun hỏa liền có thể đốt cháy hết thảy. Liên tính là cục đá, cũng sẽ bị nó hắn đốt diệt. Ngươi sao có thể có được hỏa tăng thạch? Lạc Hồng mấy cái không tin. Lâm Đỗ quên nhún vai. Ta nhưng chưa nói ta có được hỏa tang thạch linh tinh. Chẳng qua, ta muốn biết, này nhất bang hỏa người có hay không đồ đằng văn? Không có. Lần này, Lâm đô quên cũng nhíu mày. Cơ nhiên không có. Các ngươi không có, đó là các ngươi tìm được rồi tránh cho đồ đằng phiến toái, cuối cùng làm lực lượng hỏa tan đến chính mình trong cơ thể duyên cớ, chính là những cái đó ra hỏa, là như thế nào đạt tới? Lạc Hồng ha hả mà cười, đó là bởi vì thế giới này kỳ thật có đại đa số bộ lạc đồ đằng đều biến mất. Người không phát hiện hầu tộc nhân vì bắt cướp thú nhân nghiên cứu, đều cần thiết muốn đi xa hơn hoang dã nơi sao. Bọn họ cũng không biết từ này, đó địa phương tìm được một ít hoang dã nơi. Lại từ bên kia bắt cướp tới không ít thú nhân, lại mạnh mẽ cướp đoạt nhân ra đồ đằng. Chỉ cần lại sau này đi, này đó đồ đằng lực lượng, có thể làm cho bọn họ chính mình nghiên cứu, dung nhập đến huyết nục bên trong, những người này liền sẽ không lại bắt cướp đồ đằng, mà là trực tiếp bắt cướp thú nhân vì bọn họ nô lệ. Như vậy vừa nói, Lâm Đỗ quên hồi tưởng Dường như đưa vương thú tiến vào rừng rậm thời điểm, xác thật là dọc theo đường đi không nhìn thấy có đồ đằng ấn ký bộ lạc. Những người đó, cơ hồ đều là không có đồ đằng tồn tại. Nói cách khác, cho dù là bắt cướp tới một ít đặc thù ấn ký thú loại, cũng chỉ là ở bên ngoài mới bắt cướp tới. Mà thế giới này, đã sớm đã không có đồ đằng ấn ký. Chính là hầu tộc nhân, như thế nào còn muốn bắt cướp người khác đồ đằng đâu. Này không phù hợp khoa học. Đó là bởi vì bọn họ trừ bỏ nhanh nhẹn còn có lợi trảo ở ngoài còn muốn đạt được càng nhiều lực lượng. hầu tộc nhân, vẫn luôn ở hướng phía trước tìm tòi nghiên cứu. Bọn họ mục tiêu, chính là vĩnh không ngừng nghỉ. Lạc Hồng như thế bình luận. Nay cũng liền lệnh lâm đỗ quyên càng thêm nghiêm túc lên. Cho nên, chúng ta đối thủ, xác thật là rất mạnh. Bởi vì bọn họ biết như thế nào mới có thể làm chính mình biến càng tốt, cũng biết như thế nào mới có thể giữ được chính mình địa vị. Hảo, ta gần nhất khả năng muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Không có việc gì. Đại gia vẫn là đừng quấy rầy ta. Nàng muốn nghiên cứu hiểu rõ như thế nào mới có thể làm không có đồ đẳng thú nhân đồng dạng được đến thú hồn lực lượng tăng lên, cuối cùng đặt thành một tổ chiến sĩ lực lượng. Tổng cảm thấy nơi này có chút vấn đề, còn chưa từng nghĩ thông suốt. Leo xi si ngoại kỳ điệp phần 280 chương 280 nguyên lai đồ đẳng thành bóng dáng vì nghiên cứu dung nhập huyết nục đồ đẳng lực lượng lâm đô quên bắt đầu cùng sam dính vào cùng nhau. Mỗi ngày ăn trụ đều cùng vị này nhiệt tình lão phụ nhân trộn lẫn đôi nhi. Nhưng phẩm là không hiểu sự tình, liền sẽ dò hỏi sam. Có đôi khi, ở sam đọc sách thời điểm, Lâm Đỗ Quyên liền sẽ chuyên chú đã lâu. Ban đầu, sam cũng có chút không tói quen. Nhưng là chậm rãi cũng liền làm lơ nàng loại này chú mục, dù sao, nàng một lão phụ nhân, lại như thế nào mỹ, nhìn xem chính là, nàng khẳng định sẽ không cướp đi nàng. Như vậy tưởng tượng, sam liền rất tự đắc mà thay một bộ quần áo mới. Tuy rằng đồng dạng là vải thô áo tang, bất quá thoạt nhìn đến cũng cực xinh đẹp. Vị này béo sam cùng an cư thành sam có điều bất đồng chính là nàng thực thích trang điểm. Chẳng sợ người này ở hiến tế phu diện cũng có không giống nhau thủ đoạn, nhưng nàng chính là ái mỹ. Cố tình nàng lại lớn lên cực mập mạp, dù cho như thế cũng không có thể ngăn lại nàng ái mỹ tâm. Ngày này lâm đỗ quyến lại bắt đầu tượng dị vang giống nhau phát nấc, đôi mắt nhìn chằm chằm sam nửa ngày cũng không chuyển một chút. Đến cuối cùng. Béo Sam dối người chuẩn bị đi ăn cơm, mới phát hiện đối diện người, con mắt cũng không tồi mà nhìn chầm chầm chính mình. Nàng bày cái tư thế, cô nương, lão thân tuy rằng cực Mỹ, nhưng cũng không cần như vậy xem mắt cũng không tồi, ta, sẽ thẹn thùng được chứ. Một phen tuổi, còn làm ra thẹn thùng bộ dáng, Lâm đố quên dết lạnh. Nàng có chút mê vong mà thu hồi tầm mắt, khụ, ngươi sắc thật là. Tương đương Mỹ, chẳng qua, ta còn không đến mức xem ngươi cơm trả không tư. Sam, ngươi có thể đem ngươi sở hữu lực lượng. Toàn phát ra tới sao? Nhắm ngay ngươi trước mặt kia tảng đá, tưởng tượng hắn là ngươi kẻ thù giết cha, lại đối nó phát động hung hăng công kích, béo sam xấu hổ mà vào đầu. Ta nói cô nương a, tiêm nhưng không có kẻ thù giết cha. Chẳng qua cái kia vũ tộc tộc trưởng cướp đi ta yêu thương nam nhân đến là thật sự. Vì thế sở hữu vũ tộc nữ nhân ta đều là cực chán ghét, bọn họ vặn trương vỏ cây mặt, cố tình còn muốn cướp đoạt nhân gia nam nhân. Ngươi nói này nhiều đáng giận a, ai? Ta như vậy xinh đẹp. Như vậy ưu tú a, Xem nàng lại muốn thở dài, lâm đỗ quên chạy nhanh đình chỉ. Hành, ngươi liền đem nó tưởng tượng thành ngươi đoạt phu kẻ thù. Hiện tại, liền đối cái này vũ tộc tộc trưởng tiến hành công kích đi. Ta tin tưởng, ngươi có thể đem sở hữu lực lượng tất cả đều phát huy ra tới. Nàng tự hỏi đã lâu, vẫn là tưởng không ra, này đó đồ đằng lực lượng, là như thế nào dung nhập đến huyết nhục bên trong. Mà kia cổ lực lượng, hẳn là không có biến mất, mà là tồn tại với trong cơ thể. nếu không. Như thế nào trên mặt còn sẽ có âm dương nhị giới đồ án đâu? Béo Sam theo tiếng sau, liền bắt đầu đối trước mặt cục đá phát động công kích. Không có đồ đằng lực lượng chuyển biến biến hóa. Nhưng là, ở Béo Sam bắt đánh thời điểm, cổ khí thế kia, còn có lực lượng, là Lâm Đỗ Quyên chỉ có thể ở đồ đằng chiến sĩ trên người mới có thể cảm nhận được. Cuối cùng, Lâm Đỗ Quyên đem lực chú ý tập trung ở nàng âm dương trên mặt. Này cũng không phải đồ đằng. Chỉ là một loại độc tố tin tức với trên mặt loại hình. Độc tố. Nghĩ vậy Nhi, Lâm Đỗ Quyên lại phạm ngây người. Như thế nào sẽ có độc tố đâu? Này rõ ràng không khoa học a." Âm dương mặt. "Độc tố, đồ đằng. Mấy chữ này dạng vẫn luôn ở Lâm Đỗ Quyên đầu góc trung lưu truyền. Một bên, mập mạp Sam phát tiết đủ rồi, có chút không kiên nhẫn hỏi. "Ta nói nha đồ a, rốt cuộc là đủ vẫn là không đủ đâu, ngươi đến là chi một tiếng nha." Lâm Đỗ Quyên chạy nhanh theo tiếng, "Nga, a, đủ rồi đâu. Ngươi thả đi nghỉ ngơi, ta tưởng điểm sự tình." Béo Sam nghiêng đầu nhìn nàng, liền thấy nàng trong chốc lát hưng phấn, trong chốc lát lại nhảy không ngừng. Nhìn dáng vẻ, vừa rồi chính mình luyện tập thời điểm, cô nương này có điểm thưởng thức dừng không được tới. Ân, nhất định là nàng quá có mị lực duyên cớ. Như vậy một suy nghĩ, béo Sam lại mị tư tư mà ở một bên nhi đọc sách, dùng vũ lực viết một ít không giống nhau văn tự đồ họa. Nàng đã lâu chưa từng viết quá, hôm nay phát tiết một phen, cư nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng lại viết khởi này đó ngày thường cảm thấy cố sức vu lực cũng không cảm thấy có ta khó khăn trong lúc vô ý ngẩng đầu lâm đỗ quên vừa lúc liền thấy đối diện người còn ở tiêu sái tự nhiên mà viết ta mắt tinh thần lực tự động mở ra nay một hai liền phát hiện không đúng Gì, vì cái gì nàng huyết đủ còn có cốt cách linh tinh đều có một tầng nhàn nhạt, nhạt bóng dáng trước đây ta còn chưa từng thấy có bóng dáng hiện tại phát huy ra vu lực tới cư nhiên có thể thấy bóng dáng nay đó bóng dáng Thấy thế nào như vậy quen thuộc đâu Nàng tập trung tinh thần lực Lại một lần nhìn kỹ khởi này đó bóng dáng tới Chính là Béo Sam ở thời điểm này lại ngừng lại Chạy nhanh tiếp tục viết Còn không có khâu hoàn chỉnh này một cái đồ án Nàng chạy nhanh quát bảo ngưng lại Béo Sam rời đi Đang làm cái quỷ gì Thoạt nhìn dường như lại hưng phấn Béo Sam tuy rằng nói thầm Nhưng lại mãn nhãn kỳ vọng mà nhìn nàng Cô nương này dường như Ở tinh thần lực phương diện có không phải là nhỏ thành tiểu Cho dù là nàng cũng đội phục thực. Thả, nàng dương như còn có đặc thù kỹ năng. Nếu, thật sự có thể tìm được giải trừ bộ lạc người âm dương mặt vấn đề, về sau, bọn họ liền có thể đi bên ngoài tự do hoạt động. Ngắm lại này nhất bang á hổ tộc người, ở chỗ này mệt nhọc nhiều như vậy năm, thật sự quá quỷ khuất này nhất bang bọn nhỏ. Như vậy tưởng tượng, béo sam lại nhất biến biến mà vận dụng vu lực viết vu văn. Nay một viết, liền viết một cái buổi chiều. Thằng đến, nàng mệt đến không được. Lâm Đỗ Quyên cũng đôi mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chầm chầm nàng. Ta đã biết, quả nhiên đồ đằng lực lượng chưa từng biến mất. Chúng nó, cư nhiên tồn tại với mặt khác trong thế giới mặt, ha ha. Còn có thể như vậy, nguyên lai, like, còn có thể như thế làm. Béo Sam cũng đi theo kích động lên. Nàng tiến đến Lâm Đỗ Quyên trước mặt. Nha đầu, chạy nhanh nói cho ta, ngươi có phải hay không có thể giải quyết chúng ta âm dương mặt vấn đề, còn có, ngươi nói chúng ta đồ đằng ở nơi nào. Lâm Đỗ Quyên hắc hắc mà cười, đứng dậy. Không để ý tới nàng, liền trực tiếp hướng người nhiều dưới chân núi chạy. Ta phải lại tìm vài người nhiều nhìn xem, nếu không không dám làm ra kết luận. Bất quá, các ngươi âm dương mặt vấn đề, chỉ cần có ta ở, hẳn là có thể giải quyết phiền toái. Thà chờ. Ném xuống lời này, cô nương này liền chạy không bóng dáng. Béo Sam khí cũng vô tâm tràng lại làm bên nhàn sự. Đơn giản, cũng giữ cửa một dấu, đi theo chạy xuống sơn đi xem nha đầu này làm cái quỷ gì. Lâm Đỗ Quyên sắc thật là tìm mặt khác người làm vô lực nếm thử. Càng nhiều, tắc làm các nàng phát tiết. Liên tiếp thử mười mấy người, cuối cùng, Lâm Đỗ Quyên vỗ tay. ha ha, quả nhiên là cùng chúng ta bóng dáng dung hợp ở bên nhau. Nguyên lai, like, chúng ta đồ đằng, cư nhiên lấy bóng dáng tình thế, cùng chúng ta cùng nhau trưởng thành. Ma âm dương mặt, chỉ có thể nói ở dung hợp trong quá trình, có chút thay đổi không phải quá thỏa đáng mới tạo thành. Hiện tại, muốn giải quyết âm dương mặt vấn đề, Chỉ cần đem này đó băng hỏa lượng trọng thiên điều phối lại đây, tổng hợp hoàn mỹ, liền có thể thành công. Nàng lời này, nghe một đám phát lực người đều không thể hiểu được. Nhưng là, béo sam lại bắt được trọng điểm. Nha đầu, ngươi ý tứ, là chúng ta có thể giải quyết cái này âm dương mặt vấn đề. Đúng vậy, chính là như vậy ý tứ. Béo sam ở kích động lúc sau, đột nhiên che lại mặt ấu ấu mà khóc. Leo Si Ngoại Kỳ Đi. Phần 281. Trưng 281, ngươi là lạc thần. Thả, khóc lóc khóc trạng vị này béo mẹ cư nhiên ngao ngao mà đấm ngực dừng chân. Kia kích động bộ dáng, thẳng xem lâm đỗ quên nhíu mày. Bốn phía người, tựa hồ đối với nàng như vậy hành động đến là không quá nhiều kỳ quái. Đặc biệt là mấy cái lão nhân, càng là trâu đầu ghẹt ai. Ai, Sam khẳng định là nghĩ tới chính mình trước kia xinh đẹp như hoa thời điểm. Lúc ấy nàng, thật là thật xinh đẹp ha dáng người thon thả, tính cách cũng hảo. Bị nam nhân kia vứt bỏ sau, sao mỗi ngày ăn uống quá độ lúc này mới dẫn tới hiện tại mập mạc anh nguyên lai like là nhớ tới chính mình đã từng mỹ lệ vị này sam ngươi thật sự thích hợp đường tinh thần lãnh tụ sao lâm đỗ Quyên yên lặng nhìn trời đối với bên này thần côn sam tỏ vẻ nàng quá không giống một cái thần công nhân viên trước làm nhân viên mặt sau lâm đỗ Quyên bắt đầu xuống tay nghiên cứu biến mất đồ đằng lớn ký cuối cùng đến ra phần mở đầu chính là đồ đằng xác thật là dung nhập tới rồi á hổ tộc người bóng dáng bên trong cùng bóng dáng dung hợp ở bên nhau Ngay thường, này một đạo đồ đằng sẽ không hiện hiện ra. Nhưng một khi vận dụng cực hạn năng lực, liền sẽ từ bóng dáng bên trong hiện ra một ít hình dáng. Đó là một đầu, cực nhỏ bé lao hổ đồ án. Này một chuyện thật, cũng là Lâm Đô Quyên ở quan sát thật nhiều người về sau, mới được đến cuối cùng kết luận. Có này một đồ đằng tồn tại, lại muốn đem này nhất 3 người tối trung cực hạn tìm được, liền dễ dàng rất nhiều. Cái thứ nhất bị Lâm Đô Quyên chủ đạo đi trừ âm dương mặt người, chính là Béo Sam. Tìm được rồi bóng dáng đồ đằng lại căn cứ đồ đằng lão hổ trên người một ít âm dương tuyến tổng hợp lên, béo sam trên mặt ấn ký liền mắt thấy ở biến mất. Bất quá, chỉ là đồ đằng biến mất còn không quan trọng. Nhất mấu chốt, ở tổng hợp này đồ đằng bên trong âm dương lực lượng về sau, sam tinh thần lực hẳn là có thể phát huy càng tốt. Ở sắp lui lại ra tới thời điểm, Lâm Đỗ quên lại kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra rồi một phen sam thú hồn dáng người, phát hiện này một con thú hồn đều không yêu nhúc nhích. Sam như vậy béo, có thể hay không cùng thú hồn cũng có lớn lao quan hệ? Nếu làm này một con thú hồn gầy xuống dưới, có phải hay không muốn nhỏ gầy rất nhiều. Trước kia, ở trong bộ lạc những người đó cơ hồ không có mập mạp tồn tại. Cái này nguyên thủy địa phương, muốn trưởng cái đại mập mạp giống nhau dáng người, thật không phải dễ dàng chuyện này. Nay đây, an cư thành là không có mập mạp, mọi người đồ đẳng thú hồn, cũng chỉ là một con thoạt nhìn lớn nhỏ đáng yêu thú hồn dáng người. Ngay thường, chỉ cần nàng cố tình chọc cười chúng nó, này đó thú hồn liền sẽ thực vui sướng mà cùng nàng đùa giỡn. Nhưng béo sam thú hồn, rõ ràng không yêu nhúc đích, cũng không thích vận động. Nay cùng nhân loại mập mạp chứng người bệnh cũng có một ít cùng loại. Một khi mập mạp, liền không yêu vận động. Càng là không yêu vận động, cuối cùng, liền càng dễ dàng mập lên. Vì làm ngươi vận động lên, từ giờ trở đi, cố lên giảm béo đi. Nay tưởng tượng, lâm đô quyên liền bắt đầu biến thành một cổ màu đen cơn lốc. Vốn dĩ, kia một đầu béo thú hồn còn ở thành thơi mà tàn bộ. Đột nhiên nhận thấy được một cổ cơn lốc xoắn tới. Đang thú hồn ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một cổ màu đen cơn lốc hướng chính mình đuổi đi tới. Mắt thấy liền mau đến trước mặt, kia cơn lốc đột nhiên biến thành một cái màu đen chó giữ. Á á á á, Ở cái này địa phương, thú hồn vẫn luôn là an toàn tồn tại. Khi nào sẽ gặp được như vậy trọng đại nguy cơ? Trong lúc nhất thời, này một con đang thương thú hồn ở kia phiến trong không gian mặt không ngừng bôn đảo. Mắt thấy muốn mệt chết ngã xuống, kia cơn lốc biến ảo chó giữ liền lại vọt lại đây. Như thế lặp lại nửa ngày xuống dưới, Đáng thương thú hồn mệt đều mau biến thành cậu. Một khi nghe được tiếng gió, liền tính là lại chạy bất động, nó cũng sẽ chạy. Đến cuối cùng, thật sự là trốn bất động. Nó đơn giản liền ăn vạ tại chỗ chờ chết. Nhưng mà, cơn lốc sẽ không ăn nó. Lại sẽ tra tấn nó. Trong chốc lát cắt bỏ nó cánh tay, trong chốc lát, lại ma nó chân nhi. Như vậy lặp lại mấy tranh xuống dưới, đáng thương thú hồn đau đều mau không hình dạng. Kết quả là, vì thoát khỏi loại này đau đớn, nó lại không thể không chạy vội lên. Một chuyến, một chuyến. Cũng không biết chạy nhiều ít tranh. Thằng đến, thật là mệt chết trên mặt đất sau, nó chỉ là nhắm mắt lại chờ chết. Lại phát hiện kia một đạo màu đen cơn lốc, nó cư nhiên biến mất. Béo thú hồn đôi mắt xoay chuyển. Ở lại đợi trong chốc lát sau, lúc này mới phát hiện này một mảnh không gian, thật sự không hề có cái loại này đáng sợ màu đen cơn lốc. Ha ha, ta thật sự được cứu trợ. Ô, ô, không dễ dàng a. Thú hồn vui mừng mà nhảy dựng lên. Lại ngoài ý muốn phát hiện, chính mình thân mình, dường như linh hoạt rồi rất nhiều. Di, ta dường như, so trước kia muốn linh hoạt rồi rất nhiều. Ở thú hồn nhảy dựng lên thời điểm, béo sam cũng mở mắt. Nàng cảm thấy toàn thân không một chỗ không toan, không mềm. Chỉ cảm thấy, nào nào đều đau đớn muốn mệnh. Đặc biệt là tinh thần, càng là kém tới rồi cực hạn. Nhìn trước mặt ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn chầm chầm chính mình lầm đố quyên, nàng tức giận mà hừ hừ. Nha đầu thùi A, chạy nhanh đỡ ta lên, mệnh chết ta! Ngươi đều làm cho cái gì a? Như thế nào cảm thấy đặc biệt đặc biệt mệt? Nói, nàng chống cái bàn muốn đứng lên. Lại đột nhiên gian phát hiện đặt lên bàn cánh tay, thật nhỏ rất nhiều. A, đây là ta. Béo Sam có chút lăng. Ngơ ngác mà nhìn này một con rõ ràng so trước đây biến thật nhỏ tay. Lại cúi đầu nhìn về phía bụng. Nguyên lai tiểu sơn núi lúc này không thấy. Lấy thế, là còn tính bình thản bụng nhỏ. Cái này, ta biến nhỏ gầy. Sao có thể? Ta như thế nào sẽ? Đột nhiên biến nhỏ gầy. Không cần quá cảm tạ ta, ta là Lôi Phong." Lâm Đỗ Quyên mỉm cười đưa ra một câu. "Xoay người, đạm nhiên rời đi." Kỳ thật, vì một cái béo giận giảm béo thành công, vẫn luôn đuổi theo nhân gia thú hồn chạy, nàng cũng là rất mệt được chứ. Đứng ở giếng nước trước mặt, Béo Sam vẫn luôn ở thưởng thức chính mình hiện tại bộ dáng. Nhìn nhìn, nước mắt ào ào mà liền ra bên ngoài lăn. "Nguyên Lai, like, ta lại có thể khôi phục thành xinh đẹp nữ nhân." Hơn nữa Trên mặt. Đúng vậy, ta trên mặt âm dương mặt, không thấy. Ha ha, ta, ta. Nàng lại là vui mừng, lại là khóc ở giếng nước biên lại giống lại nhảy. Trong lúc nhất thời, liền tượng người điên giống nhau. Như thế chuyển động vài chuyển, liền kinh động lạc dương lạc hồng đám người. Có vài cá nhân cùng lại đây, chuẩn bị một đống an ủi tử, muốn an ủi bộ lạc tinh thần lãnh tụ. Chính là, ở nhìn thấy béo sam thân thể, cùng với hảo một trương hoàn mỹ trơn bóng khuôn mặt sau, một đám người đều quảng quạc dừng bước. Ngươi là... Lạc Thần. Ha ha, Lạc Hồng, ngươi cư nhiên không quen biết ta, thế nào, ta hiện tại có phải hay không mỹ cho các ngươi kinh ngạc. Lạc Hồng xoa nhẹ vài lần đôi mắt, lúc này mới xác định, trước mặt này một cái có được xinh đẹp không giống lời nói hoàn mỹ khuôn mặt nữ nhân, nàng thật là ở trong bộ lạc. Cái kia mỗi ngày đối người ta nói, nàng thật xinh đẹp, nàng là bộ lạc hoàn mỹ nhất tinh thần lãnh tụ phụ nhân, Lạc Thần. Có tuổi trẻ điểm như Lạc Thiên đám người. Vẫn luôn ngơ ngác mà nhìn cái này như điên như điên Mỹ diễm phụ nhân Nàng mặt, hoàn Mỹ làm người kinh ngạc cảm thán Nếu không phải cặp kia xú Mỹ Lại bỡn cợt đôi mắt quá quen thuộc Bọn họ cũng hoài nghi Người này có phải hay không giả béo xam leo xi si ngoài kỳ đi Phần 282 chương 282 Cùng vọng đại giới Ngài con nhóm, xem trợn tròn mắt đi Đều bị Yêm Mỹ cấp chinh phục đi Nga ha ha, ta đã sớm nói cho các người Bọn Yêm là trên đời này đẹp nhất tồn tại Thế nào, hiện tại tin đi Sự thật, tháng với hung biện Tâm tác nộn thảo nhóm Tới, cấp lạc thần ta ôm một cái Đứng ở lạc thần trước mặt lạc dương tưởng lẻ Lại bị nàng nhanh chóng ôm Lại ở trên mặt hắn ba một cái Tiểu hoa quả tươi nhi Lạc thần chính là nhìn ngươi lớn lên Ngươi lớn như vậy một cái thi hải tử thời điểm Ta còn đánh quá ngươi mông trứng nhi đâu Như thế nào Hiện tại lạc thần ta ôm một cái ngươi còn có ý kiến không thành Lạc dương sắc mặt trứng hồng Trước kia Lạc Thần đại nhân cũng như vậy sẽ ôm hắn một cái, thân hắn một cái. Chính là lúc ấy nàng toàn thân là thịt, ôm cảm thấy thoải mái. Hôm nay cái này dáng người đều đều mỹ phụ nhân ôm, liền cảm thấy toàn thân đều không dễ chịu nhi. Mặt khác mấy cái người trẻ tuổi vừa thấy Lạc Thần đem ánh mắt nhi đầu tới, đều dọa cọ mà ra bên ngoài trốn. Lạc Thần rầu miệng, như thế nào? Ta xinh đẹp, các ngươi cũng ghét bỏ ta? Ai, mỹ nhân có làm xấu cũng có làm. Mặc kệ là mỹ hoặc xấu. Vì cái gì các ngươi đều thấy ta bỏ chạy đâu. Hảo bàn tay mềm vùng, cầm vừa nhấc, lược thương cảm mà nhìn không chung tươi đẹp yêu thương chung. Lâm Đỗ Quyên đem lạc thần chính Mỹ, cũng tiến giai thành công. Nay tin tức, chính là ở nháy mắt liền truyền khắp thôn trang. Trong lúc nhất thời, không ít người đều chạy đến lạc dương ngoài phòng chờ. Một đám vội vã muốn làm vị kia cùng tộc nhân hỗ trợ chỉnh ra Mỹ lệ tự mình. Cũng là lúc này, lạc dương mới phát hiện, nguyên lai bộ lạc người, đều thích Mỹ Mỹ chính mình mà không phải hiện tại này một cái âm dương thể diện hình tượng. Đều nói Lâm đỗ quên đang ngủ, các vị vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Lạc Dương huynh đệ, ta là tới đưa trứng gà. nay những trứng là nhà ta hoa tử ở bên ngoài nhặt được. Nghe nói thần nữ có chút tinh thần bị liên lụy, cho nên bổ một bổ, hứa có thể tốt hơn rất nhiều. Đại huynh đệ, ta đây là đưa ra thú tới, còn có quần áo, nghe thần nữ nói, nàng yêu cầu một kiện tắm rửa quần áo, vừa lúc, nhà ta có đâu? Đại huynh đệ à? Ta chỉ là tới thăm một chút lâm đố quên muội tử, ngươi khiến cho ta ở chỗ này chờ đi. Nhìn nhóm người này người hoa hòe loẹ loẹt lấy cớ, lạc dương cuối cùng cũng chỉ có thể nhếch miệng, xoay người đi tìm Mỹ Sam. Đã từng béo Sam, hiện tại biến thành Mỹ Sam. Này đây, nàng lão nhân gia hiện giờ yêu nhất làm sự tình, chính là ở trong thôn mặt đi bộ. Hoặc là, chính là gác trong thôn mặt làm một ít trấn an công tác. Đã từng, nàng chính là cực không muốn làm này đó sống nguyên. Nhưng mà hiện tại, Nàng làm thật sự quá đệ bụng, thật là vui. Quả nhiên, Mỹ Sam nghe nói nơi này có người vây công lâm nỗ quyền, lập tức liền nhảy nhót mà tới làm chấn an công tác. Các ngươi muốn biến Mỹ A, này có thể, thần nữ đương nhiên có thể làm được. Bất quá, các ngươi xác định như vậy quay chung quanh nàng, nàng có thể nghỉ ngơi hảo. Ai, thần nữ chỉ có một người, một đôi tay, các ngươi tuy rằng vội vàng mà muốn biến Mỹ, nhưng cũng đến có một cái trước sau trật tự là không. Không thể làm chúng ta thần nữ mệt, càng không thể khổ nàng cho nên đại gia cảm thấy hẳn là làm sao bây giờ đâu. Có Mỹ Sam này vừa nói, mọi người tuy rằng mọi cách bất đắc dĩ, nhưng cũng lý giải. Rốt cuộc, thần nữ chỉ có một người. Nàng có thể làm được, cũng chỉ có một đám vì các nàng thanh trừ dung hợp thần hồn. Bất quá, ngày hôm sau lâm đố quên tỉnh lại, cũng không có vì trong thôn bất luận kẻ nào làm loại này dung hợp loại bỏ hồn độc sự tình. Chúng ta thừa dịp bộ lạc người còn không có đem này tin tức truyền tới hỏa tộc nhân trong thai có phải hay không phải hảo hảo cùng chúng nó để một chút hỗ trợ nhóm lửa ý kiến. Mỹ Sam vừa nghe, đôi mắt tỏa ánh sáng, ném ngón cái thực bĩ khí mà đi ra ngoài. Trước kia nàng là mập mạp làm động tác như vậy, chỉ cảm thấy đáng khinh không cam lòng. Nhưng mà hiện tại, nay biến thành Mỹ Nhi, lại làm ra như vậy đáng khinh động tác, cư nhiên cảm thấy đây là Mỹ nữ ca tính, nàng trời sinh, nên như vậy mới có thể biểu hiện ra tự mình. Nguyên lai, like, Mỹ cùng xấu, cư nhiên như thế hiển nhiên ai quả nhiên ở hiện đại những cái đó mỹ nhân nhi nhóm liền tính là hao tiền cũng nguyện ý đi chỉnh hình cũng không phải không có đạo lý ta tại đây cổ đại có phải hay không cũng coi như là một cái chỉnh hình quyền uy chuyên khoa y y sĩ sư đâu ha ha ngẫm lại chính mình vì này nhất ba người thanh trừ hôn độc nhưng không phải tương đương với mỹ dung y y sĩ sư sao lập tức liền từ lạc hồng đi tìm hỏa nhân tộc trường lạc hồng chỉ đi một lát sau cái kia thoạt nhìn già mua vô cùng tượng gái lao vỏ cây ngật đáp phụ nhân liền cấp giống giống mà vọt tiến vào. Nàng vừa tiến đến liền ngao ngao mà giống. Các ngươi thật sự có có thể cho chúng ta thành công tiến hóa thành một bậc chiến sĩ cái loại này đồ vật. Chúng ta người có thể tiến giai thành một bậc. Xem nàng này gấp gáp bộ dáng, lâm đỗ quyên lún đồng tiền như hoa. Không chỉ có như thế, chúng ta còn có thể cho các ngươi hòa độc, được đến nhất định cải thiện. Cho các ngươi trong tương lai trong sinh hoạt, thiếu đã chịu hỏa độc độc hại, thế nào, này một bút sinh ý, có lời đi Hỏa nhân tộc trường khiếp sợ cực kỳ. Nàng không dám tin tưởng mà nhìn Lâm Đỗ Quyên, ngươi như thế nào biết chúng ta có hỏa độc? Hỏa tộc nhân có hỏa độc sự tình, liền tính là bộ lạc người, cũng không phải người rõ ràng. Chính là, trước mặt cái này tuổi trẻ nhẹ giống cái, cư nhiên nói bọn họ có hỏa độc. Cái này cô nương, rốt cuộc là người nào? Ở thời điểm này, hỏa tộc trưởng không thể không cảnh giác. Lâm Đỗ Quyên nhún bay, ta là ai ngươi không cần phải xem vào, nhưng là ta có thể cùng ngươi nói, tại đây trên đời Muốn cho các ngươi tiến giai thành một bậc chiến sĩ, muốn loại bỏ hỏa độc, thiếu chịu nửa đời sau độc tố ám hại, vậy chỉ có thể tìm ta." Hỏa tộc trưởng không tin, nàng nhìn về phía mặt khác mấy cái, thấy bọn họ đều ở gật đầu, cuối cùng mới không dám xác định tiến lên, ngươi có cái loại này đồ vật. Không cần phải xen vào ta có hay không cái loại này đồ vật, hiện tại chúng ta tới nói nói chuyện điều kiện. Các ngươi nguyện ý cho chúng ta bộ lạc làm ra phối hợp, nhóm lửa, mà chúng ta, tất vị các ngươi phụ trách cung cấp cơm canh. Còn có vũ khí trang bị này một loại sao? Nếu thật sự có thể như ngươi theo như lời, có thể cho chúng ta tiến dai một bậc chiến sĩ, còn có thể loại bỏ chúng ta hòa độc, chúng ta toàn tộc đều có thể đi theo các ngươi, dựa vào các ngươi. Hòa tộc trưởng ngạo nghẽ mà nói. Lại nhạc lâm đỗ quên ngần ra. Này lao bà bà thật đúng là thật sự a Dựa vào, còn không phải hỗ trợ. Bực này vì thế đầu phục cá hổ tộc người. Cho dù là lạc dương, cũng đảo chịu khẩu khí lạnh. Dung đồng tình ánh mắt nhìn vị này kiêu ngạo tự tin tộc trưởng đại nhân. Đáng thương, nàng một câu công phu, liền đem chính mình toàn bộ tộc nhân toàn cấp dưỡi vào lại đây. Bị mọi người như vậy quá dị đồng tình ánh mắt nhìn chằm chằm, hỏa tộc trưởng thực không được tự nhiên. Ta nói, các ngươi đây là có ý tứ gì, đều như vậy xem ta. Đừng đắc ý quá sớm, ta ý tứ, chỉ cần các ngươi đem chúng ta bộ lạc tất cả mọi người có thể tăng lên chuyển hóa vì một bậc chiến sĩ, lại loại bỏ chúng ta hòa độc, liền tính là dựa vào. Có cái gì không được đâu. Hỏa độc, một khi tới rồi hậu kỳ, liền sẽ cực đáng sợ. Mỗi cái phát tác người đều là bị tộc nhân mạnh mẽ giam giữ lên, cuối cùng phát cuồng đến chết. Leo xi si Ngoại kỳ đíp. Phần 283. Chương 283, Hỏa tộc trưởng Hoài Nghi. Ma Nàng cũng tới rồi hỏa độc phát tác kỳ. Đều ở lặng lẽ chuẩn bị hậu sự hỏa tộc trưởng, lúc này nội tâm vẫn là thực chờ đợi. Nếu có thể giải quyết hỏa độc cái này không ổn định ước số, các nàng hỏa tộc nhân có lẽ mới có thể phát triển lên. Cũng chỉ có giải quyết này một độc tố, hỏa tộc nhân mới có thể thịnh vượng lên. Nếu như vậy, liền tính là dựa vào, có cái gì không được. Năng cũng không phải kiến thức hạn hẹp, không duyên cớ lung tung người nói chuyện. Đi theo tới hỏa tộc nhân nội tâm một cân nhắc sau, liền minh bạch tộc trưởng ý tứ. Hảo, sàng khoái, hỏa tộc trưởng chúng ta nhất nôn cựu đỉnh. Lạc khế điều ước đã ký đi. Hỏa tộc trưởng hỏa thần ha ha cười. Hảo, lạc khế vì thế. Nàng cố tả hữu mà xem, các ngươi xam như thế nào còn không ra, cái kia mập mạp đâu. Là ai ngờ ta? Đúng lúc này, một cái thon thả là lướt thân ảnh từ nơi không xa chậm rãi mà đến. Hòa tộc trưởng nhìn cái này Mỹ Diễm Trung niên phụ nhân, có chút nghi hoặc mà nhìn chầm chầm nàng đôi mắt, cuối cùng không xác định hỏi. Ngươi là... Là thần. Đúng vậy, hòa thần, ngươi không thấy ra tới ta đi. Ha ha, cùng ngươi đã nói, ta là đẹp nhất tộc trưởng, thế nào, hiện tại tin đi. Lạc thần chớp trước mắt, thưởng thức đối phương kinh ngạc. Kia tự đắc bộ dáng, xem lâm Đỗ quên thẳng che mặt. Muốn hay không như vậy xú Mỹ xăm A. Vì cái gì cái này xăm như thế không đáng tin cậy. Đầu tiên là lạc quan mập mạp, Hiện tại lại biến thành một cái xú Mỹ Mỹ nữ xà. Hòa thần nhìn nửa ngày, ở nhìn thấy lạc thần cánh tay thượng kia viên trí sau, mới A mà thét chói thai ra. Thiên A, ngươi thật là gia hỏa kia, ngươi thật sự. Thật sự biến Mỹ, ngươi sao lại có thể Mỹ đẹp như vậy? Ngươi sao lại có thể mỹ, làm ta tự ti. Lão tử không phục. Ách, này bà tử, ngươi cũng biểu hiện quá kích động đi. Lạc Thần đắc ý mà đem Lâm Đỗ quyên giới thiệu một phen. Lúc này mới bắt đầu đưa ra. Được rồi, lão bà tử, ngươi liền chờ phụ thuộc vào chúng ta á hổ tộc đi. Ha ha, lão nương chính là tính kế ngươi đã lâu, vẫn luôn tại tưởng tượng các ngươi phụ thuộc vào ta bộ dáng. Tấm tắc, hiện tại, nhưng xem như viên mãn hoàn thành cái này tâm nguyện. Hòa thần trừng mắt nhi, cuối cùng. Vẫn là không cam lòng mà là khế. Chạy nhanh, chạy nhanh, các ngươi nói muốn loại bỏ ta hỏa độc, tới tới, chạy nhanh. Lâm Đỗ Quyên cũng không chối từ, lập tức bắt tay vừa nhấc. Ngươi láo hướng nơi này thỉnh. Ngươi nha đầu này. Hỏa tộc trưởng nghi hoặc mà nhìn nàng, bất quá, vẫn là đi theo hướng nội phòng đi. Nha đầu, đem trái cây cho ta ăn đi, ta rất tò mò, ngươi có bao nhiêu như vậy trái cây? Vừa vào phòng, Hỏa tộc trưởng liền đắc ý mà giơ tay. Nhưng là Lâm Đỗ Quyên lại là đôi mắt vừa lật. Ai nói ta phải cho ngươi ăn trái cây, ngoan ngoãn nhắm hai mắt, làm ta kiểm tra thân thể của ngươi lại loại bỏ tăng lên. Ngươi không có trái cây, vậy ngươi ở chơi ta. Hòa tộc trưởng táo bạo như sấm, đương trường liền phải trở mặt. Lâm Đỗ Quyên bất đắc dĩ đến cực điểm, ta nói, các ngươi hỏa tộc nhân tính tình thật là nóng nảy thực. Ta có nói quá ta không cho ngươi loại bỏ sao, nhắm mắt lại, không được lại quấy rầy ta thời gian. Ta thời gian cũng là thực quý giá được chứ hỏa tộc trưởng xem nàng nghiêm túc bộ dáng. Không biết như thế nào. Rõ ràng là cái tuổi trẻ cô nương, nàng cư nhiên cũng có loại cảm giác sợ hãi. Cuối cùng, nàng nói thầm nhắm mắt lại. Hành, vậy ngươi liền kiểm tra đi. Cùng phía trước kiểm tra á hổ tộc người giống nhau, Lâm Đỗ Quyên bắt đầu kiểm tra này hỏa tộc trưởng thân thể. Cuối cùng, trọng điểm quan sát bóng dáng của hắn bộ phận. Này một quan sát, thật đúng là phát hiện bóng dáng bốn phía vẫn luôn thiêu đốt ngọn lửa. Chẳng qua, này đó ngọn lửa. Có trung gian còn hoành một ít liền giống kết sỏi giống nhau đồ vật. Xem ra, này đó tiểu khối điểm nhi, đó là cái gọi là hòa độc. Một khi loại bỏ điểm này nhi, liền xem như loại bỏ hòa độc. Chẳng qua, muốn như thế nào đem hòa đồ đằng cùng những người này bóng dáng hoàn mỹ dung hợp, điểm này yêu cầu thí nghiệm một chút. Nói thầm xong, Lâm Đỗ Quyên liền bắt đầu xuống tay loại bỏ hòa độc. Không thể không nói, vị này lão bà tử lấm Tấm, thật đúng là rất nhiều. Vài chỗ địa phương đều bị Lâm Tấm cấp tạm xong rồi phận nhìn liền giống tùy thời tùy chỗ phải bị bá chiếm xong giống nhau. Lão bà tử tính tình như vậy hòa bạo, khẳng định cũng cùng này đó điểm nhi có liên hệ, vì không cho ngươi bị hỏa khí mạo táo chết, ta còn là thế ngươi thanh trừ đi. Lập tức, Lâm Đỗ Quyên bắt đầu gắng sức thanh trừ này đó lâm tấm. Lúc này đây thanh trừ, so với lúc trước cấp mị sam thanh trừ liền phải nhanh một ít. Chỉ dùng non nửa thiên bộ dáng, liền đem những cái đó lâm tấm toàn cấp rửa sạch xong. Ra tới sau, Lâm Đỗ Quyên phát hiện chính mình tinh lực còn thực dư thừa nói cách khác, tại đây đoạn thời gian nội, nàng tinh thần lực, dường như lại tiến dài một chút. chẳng sợ chỉ là tiến bộ một điểm nhỏ, nhưng cũng tác dụng nhiều hơn. Lão Thái Thái tỉnh lại, Lâm Đỗ Quyên một tiếng tặc giống, đem Lão Thái Thái kinh cọ mà mở to mắt. chợt nàng phát hiện chính mình dáng điệu chuyển chuyển rất nhiều. càng quan trọng là đầu óc thanh minh rất nhiều. ta dường như có cái gì khó lường biến hóa. hỏa thân một tiếng thét chói tai, cũng cùng lúc trước Mị Sam giống nhau nhanh chóng hướng bên ngoài hồ nước phóng đi. Thời đại này, còn không có gương linh tinh đồ vật. Nay đây chụp ảnh, tất cả đều là dùng nước trong tới chụp ảnh. Mỹ sam mùi ngon mà nhìn hỏa thần bà tử bộ dáng, cười ngã trước ngã sau. Tấm tắc, ta nói sao, nàng khẳng định cũng sẽ tượng ta giống nhau biểu hiện. Tấm tắc, ta dám xác định, về sau mỗi một cái từ bên trong lao tới ra hỏa, đều sẽ tượng chúng ta giống nhau, cùng nhau hướng phía trước hồ nước hướng. Ai nha, ta đột nhiên cảm thấy, người này xinh, quá mỹ diệu. Khi nào? đi bên ngoài đi lên một chuyến thì tốt rồi. nhắc tới bên ngoài, Lâm Đô quyến tắc giật mình. nàng đi vào nơi này về sau, cùng Giang Ninh liền hoàn toàn mất liên hệ. cũng không biết, lúc này Giang Ninh, rốt cuộc như thế. Sam, ta cảm thấy chúng ta bộ là người đến trước chọn mấy cái khôn khéo, biết xử sự người đi ra ngoài đi lên một vòng. chuyên môn vì hỏi thăm một ít tin tức, đến nỗi như thế nào truyền lại tin tức, liền từ ta hái sủng nhóm truyền lại trở về. có thể a? Sam đôi mắt nhanh như chớp mà chuyển vẻ mặt chờ đợi. Ta khả năng còn muốn đi ra ngoài một chuyến, có chút vật nhỏ, đến đem chúng nó dẫn trở về mới được. Nga, còn có một ít quan trọng đồ vật, cũng đến mang trở về. Hôm nào, đến phái vài người cùng ta cùng đi bên ngoài đi lên một chuyến. Nghĩ đến lúc trước ở căn cứ ăn trộm một ít thí nghiệm đồ vật, cảm thấy vẫn là đem chúng nó dọn về tới mới đáng tin cậy. Nhưng là, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi đi ra ngoài, bọn họ sẽ an cư ngốc tại trong nhà chờ ngươi sao? Sang khó xử mà nhìn nàng. Lâm Đỗ Quyên khó hiểu, người sau tắt vây tay. Nhạ, chính ngươi đến xem đi, này phòng trước phòng sau, đều biến thành cái dạng gì. Theo Sam tay nhìn lại, Lâm Đỗ Quyên đảo chịu khẩu khí lạnh. Ở bên ngoài, không ít người đều hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc dựa mà quay chung quanh này một chàng nhà ở. Nhìn ra, này phụ cận ít nói cũng có không thua mấy trăm người. Mà những người này, một đám nhỏ giọng nói chuyện, lại ngẫu nhiên, hương phấn mà liếc liếc mắt một cái nàng phòng nơi phương hướng. Các nàng! Đều ở chờ mong cái gì? Lâm Đỗ Quyên cố hết sức hỏi. Lèo xi si ngoại kỳ đi. Phần 284. chương 284, một thai ba cái. Mỹ Sam đem bộ ngực cố tình một đỉnh, lại đem chính mình yêu diễm khuôn mặt lượng ra tới. Ngươi cảm thấy, các nàng ở chờ mong cái gì? Nhìn cái này xoắn ma đường, tượng xà giống nhau đứng ở chỗ đó Mỹ nữ xà, Lâm Đỗ Quyên vô ngữ. Đều tưởng biến Mỹ nhân. Đúng vậy. Mỹ Sam một cái ngươi quả nhiên không ngu ngốc ánh mắt. Thẳng nhìn Lâm Đỗ quên xoay người liền đi, chọn mấy cái khôn khéo người tiên tiến tới, ta phải dùng bọn họ đi bên ngoài hỏi thăm tin tức. Béo Sam vừa nghe, đôi mắt lượng sáng sáng mà đi bên ngoài chọn người. Vài cái khôn khéo một chút nam nữ vẻ mặt chờ mong mà bị chọn tiến vào. Bởi vì Sam chọn có giả có trẻ, này mấy cái dung hợp, Lâm Đỗ quên lại hao phí non nửa thiên công phu. Cũng may, đùa ở ăn cơm thời điểm, mấy người này còn xem như thuận lợi mà toàn thoát khỏi âm dương mặt. Nhìn này lại khóc, lại điên nam nữ Lâm Đỗ quên cảm thán, những người này, là có bao nhiêu khát vọng biến thành mỹ nhân a? Kỳ thật, có cũng không phải vì biến thành mỹ nhân. Chỉ là thói quen bình thường mặt người, đột nhiên nhìn như vậy âm dương mặt, tổng cảm giác giống quái thai giống nhau. Nay đây, mấy năm nay, Á hổ tộc người dung ở trong núi mặt không muốn đi ra ngoài, cũng cùng này đó có liên hệ đi. Mỹ Sam bồi hỏa thần tộc trưởng đi hỏa tộc một vòng nhi. Lại khi trở về, liền mang về tới một đám già trẻ không đồng nhất, ước chừng có 200 cá nhân hỏa tộc nhân. Những người này đều không ngoại lệ đều là làn da khô quắt, nhìn rất là già mua tồn tại. Hơn nữa, những người này tinh thần trạng huống toàn bộ không phải quá hảo. Liên tính là hài đồng, nhìn cũng là ngoại tinh nhân giống nhau tồn tại. Nay nhất ba người tới, liền cùng phía trước kia rút người giống nhau, đều mong chờ chờ ở Lâm Đũ quên trụ nhà ở bên ngoài. Lạc Dương toàn gia phòng ở, hiện tại liền thành toàn tộc người canh gác địa phương. Bất quá, liền tính là người nhiều, lại cũng không có hỗn độn thanh âm phát ra, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy. Hẳn là nhỏ rộng, làm thần nữ tĩnh tâm mới có thể làm tốt loại bỏ độc tố sự tình. Nhìn này nhất bang thành kính người, lâm Đỗ quyên căn bản không có bên ý tưởng, chỉ có thể nhận mệnh mà vì bọn họ loại bỏ, dung hợp. Người nhiều như vậy, không ngủ không nghỉ 5 ngày 5 đêm sau, thật sự là kháng không được, nàng mới có thể nghỉ ngơi một đêm. Nhìn nàng như vậy nỗ lực, Mỹ Sam phái ra mười mấy bộ lạc cơ linh người, đã sớm đi ra ngoài hỏi thăm các phương diện tin tức. Đương nhiên, quan trọng nhất là nghe được răng nhanh tin tức. Lâm Đỗ Quyên cũng đem răng nanh ảnh tượng đồ miêu ra tới, làm này nhất ba người đi ra ngoài nhìn điểm. Một khi có tin tức, ngẫm lại bọn họ sẽ thực mau truyền lại trở về. Một tháng sau, cường đại tinh thần lực phụ tải lao động trung Lâm Đỗ Quyên, ngày này rốt cuộc mệnh nằm sắp xuống. Mà này chỉ vì bộ lạc loại bỏ dung hợp không đến 500 cá nhân, nhìn mệnh không giống dạng Lâm Đỗ Quyên, Mị Sam quyết đoán ngăn chặn sở hữu tới cửa tới cầu loại bỏ dung hợp người. Làm nàng nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, chúng ta không vội ở nhất thời. Lúc này đây, không có người lại vô lại lưu tại này một mảnh. Chẳng sợ, bọn họ rất muốn biến Mỹ. Khá vậy không thể nhìn cái này Mỹ dung đại sư mệt chết đi. Này đây, Lâm Đỗ Quyên liền non non mà ngủ 3 ngày 3 đêm. Ở ngày thứ tư tỉnh lại khi, nàng ngoại ý muốn phát hiện, chính mình tinh thần lực tiến bộ một đi nhanh không ngừng. Này, cùng ta thượng một lần ăn đại bổ hoàn không sai biệt lắm đâu. Hiện nhiên, vẫn là phải bị áp bức mới có thể có chỗ lợi. Cho nên, ta còn là tiếp tục đi. Mỹ Sam tiến vào, đang muốn khuyên bảo nàng đi bên ngoài tàn bộ. Đem bọn họ kêu tiến vào, ta muốn tiếp tục tiếp theo rút. Chính là ngươi té xỉu. Hơn nữa, chúng ta xem ngươi bụng, dường như có điểm không thích hợp nhi. Sam ở thời điểm này ánh mắt nghi hoặc mà nhìn nàng cái bụng. Lâm Đỗ Quyên khó hiểu, túi đầu đi theo nhìn hướng cái bụng. Có gì không đúng? Còn không phải là không ăn no sao? A, không đúng, ta này không ăn cơm, như thế nào bụng còn phồng lên? Mỹ Sam do dự mà. Lúc này mới có chút không xác định hỏi. Ngươi tới hồng là có bao nhiêu lâu rồi? a cái này. Dường như man lâu rồi. Lâm Đỗ Quyên đầy đầu hát tuyến vòng. Có bao nhiêu lâu? Mỹ Sam rồi răm càng đậm mà chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Đại khái, có gần một năm đi. Từ ta cùng răng nanh ở bên nhau sau, dường như liền vẫn luôn chưa từng từng có cái loại này màu đỏ. Lâm Đỗ Quyên bật hơi. Nàng có chút không dám xác định chính mình không tới hồng, có phải hay không mang thai. Hai tử chúng ta thú nhân mang thai thời điểm cũng sẽ không tới hồng ngươi hiện tại cái dạng này ta mánh liệt hoài nghi ngươi có thể là có hải tử bởi vì ngươi nhìn xem này bụng nơi nào sẽ như vậy khởi động tới lâm đỗ Quyên nhìn chằm chằm chính mình xông ra bụng nhỏ rõ ràng nàng dáng người cực hảo chính là trong khoảng thời gian này cư nhiên bất chi bất giác mà mọc ra bụng này nó nương hoài chính là quát tháo đi chính là ta tới thời điểm này bụng còn không có a lâm đỗ quyến khóc nàng cảm thấy Mang thai khả năng không lớn, có lẽ, là trong bụng dài quá độ vật đâu. Xem nàng như vậy bàng hoàng, Mỹ Sam thở dài, xoay người, liền đưa tới một cái tuổi rất là gián nua phụ nhân. Hai tử, tới làm lạc á bà cho ngươi kiểm tra một chút đi, nàng là chúng ta ở trong bộ lạc nhất sẽ đỡ đẻ a bà, càng là có thể trởn bệnh ra mang thai bao lâu tồn tại. Còn có phụ khoa tiên sinh, Lâm đố quyên chạy nhanh chờ mong mà đứng ở phụ nhân trước mặt. kia lão phụ nhân bắt tay đáp ở nàng cái bụng thượng, nhẹ nhàng mà một vòng một vòng mà hoa trong miệng tất nhắc mãi một ít mạc danh đồ vật Liên ở lâm đỗ quên sắp hôn mê ngủ khi lại phát hiện cái này lão phụ nhân đôi mắt có không vì lục quang bắn về phía chính mình cái bụng nàng tinh thần rung lên chạy nhanh thẳng thắn eo lưng nhìn lão phụ nhân kia lưỡng đạo chùm tia sáng xuyên thấu nàng cái bụng sau lão phụ nhân rõ ràng lắp bắp kinh hãi thẳng đến qua đi một hồi lâu nàng mới có chút không xác thật mà nhìn trong phòng vài người không dám tin tưởng một thai như thế nào sẽ có ba cái À, Lâm Đỗ Quyên có chút lốc. Ngươi ý tứ, ta là thật sự mang thai. Lão A bà gật đầu, vẫn là ba cái. Ngươi đến suy xét hảo, lấy chúng ta hình người hình thái, tưởng sinh sản ba cái, đây là rất khó. Nếu là hình thú, còn có thể an toàn một ít. Hai tử, ngươi dường như, không thể lại biến thân vì hình thú đi. Lâm Đỗ Quyên đã sớm nghe trận tròn mắt. Lúc này phủng bụng phản ứng không kịp. Không biết tình huống như thế nào hạ, nàng cư nhiên liền phải đương mẫu thân. Hơn nữa. Là ba cái hài tử. Này nó nương chính là đang nằm mơ đi. Bất quá, từ theo răng nanh sau, kia nhãi con có đoạn thời gian vẫn luôn cuốn lấy nàng, ban ngày làm, buổi tối làm. Muốn nói không dễ dàng mang thai cũng không thể nào nói nổi. Bởi vì là ở nguyên thủy địa phương, này đây không có tới hồng, nàng cũng không cảm thấy này có gì không đúng. Chỉ cho rằng, đó là thân thể còn không có thích ứng nơi này nguyên nhân. Chính là, đứa nhỏ này nếu là tính lên, ở ta trong bụng, cũng không thua một năm nha, như thế nào hiện tại mới dựng thẳng tới. Nàng không rõ. Đúng vậy, tại sao lại như vậy đâu? Vị kia phụ khoa thánh thủ cũng tỏ vẻ thực không hiểu. Giống nhau nói đến, bọn họ thú nhân mang thai, phía trước nửa năm có lẽ không thế nào thấy được. Chính là mặt sau, lại sẽ cực thấy được. Lâm Đỗ Quyên người này hình mang thai hình thái, đều một năm mới biểu hiện ra mang thai bộ dáng, này cùng hình người trạng thái mang thai thú nhân, hoàn toàn không giống nhau a Leo xi si Ngoại Kỳ Địp Phần 285 Chương 285, mẹ ma, ngươi như thế nào ghét bỏ chúng ta? Các ngươi thật xác định ta là mang thai. Mỹ Sam có chút nghi hoặc mà nhìn nàng hoảng loạn bộ dáng, duỗi tay một phen để lại nàng bả vai. Chấn định, ngươi làm sao vậy? Ngươi ở sợ hãi cái gì? Ngươi mang thai, sắp đương mẫu thân, đây là thực đáng giá cao hứng sự tình, ngươi không cần thiết như vậy sợ hãi. Lâm Đỗ quyên lắc đầu, thống khổ vạn phần. Trước đây, nàng là có điểm vui vẻ. Nhưng là kế tiếp bởi vì mang thai một năm sự thật nàng thiếu chút nữa hỏng mất bởi vì nàng là người giang Nanh là thú nhân trước đây giang Nanh vẫn là một đầu lão hổ mà nàng hiện tại mang thai một năm vẫn là tam thai nhị mã này nếu là hoài một toa tiểu lão hổ hoặc là người cùng lão hổ kết hợp thể nàng muốn như thế nào sống là đem này tam hải tử nuôi lớn còn bóc chết bóc chết chính mình thân sinh hải tử nào chính là quái thai giống nhau tồn tại nàng cũng không có khả năng bỏ được ra nghĩ vậy chút Nàng hoảng, nàng loạn. Sam lập tức liền đã nhận ra nàng cảm xúc không đúng. Ấn nàng, hảo một hồi khuyên giải an ủi, sướng nổi lên một đầu chấn an thần khúc, lâm đỗ quyên mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Sam, ta sợ, ta sợ này ba cái hải tử là đầu người hổ thân tồn tại. Nếu là như vậy, ta làm sao bây giờ? Ta làm muốn bọn họ, vẫn là không cần. Vô lực sủi lơ ở một bên nữ nhân, khỏe mắt lăn ra tuyệt vọng nước mắt. Sam rất là đau lòng mà ôm nàng, từng tiếng mà sướng chấn an thần khúc nhi. Muốn dễ rủ hai hạ cũng chưa có thể làm đến. Sam trấn an thần khúc chỉ chốc lát sau liền đem Lâm Đỗ quên sướng vào ngục đẹp giữa. Trong ngục, nàng làm giấc ngục. Một cái xinh đẹp giống thiên sứ giống nhau tiểu cô nương chạy đến nàng trước mặt. "Mụ mụ, ngươi vì cái gì ghét bỏ ta? Là ta không tốt sao? Vẫn là không đủ ngoan?" Mặt khác hai cái xinh đẹp tiểu nam hải tử cũng chạy tới. "Mụ mụ hảo chẳng ghét, Cư nhiên không thích chúng ta." Này Tam Trương nho nhỏ mặt, xinh đẹp liền giống thiên sứ trong đàn mặt ra tới. Lâm Đỗ Quyên xem há hốc mồm nhi. Nghe bọn họ nói chuyện, mỗi người đều manh nát tâm. Mụ mụ không có chán ghét các ngươi, là hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm nha. Khi hì, nghe được đi, nàng cũng không sẽ ghét bỏ. Các ngươi càng không tin tưởng. Một cái từ đầu banh mặt tiểu nam hoa lúc này mới đứng đắn mà hướng hai tiểu gia hỏa đắc ý mà nói. Lâm Đỗ Quyên có chút lăng. Người là lão đại. Cái kia sắc mặt nghiêm túc tiểu gia hỏa gật gật đầu. Đúng vậy, ta là lão đại, ta muốn chiếu cố bọn họ. Này hai hóa một chút cũng không bất lo. Biết ngươi tâm tình không tốt, còn chạy tới tìm ngươi. Tìm ta? Lâm Đỗ Quyên Càng Lốc. Đúng vậy, mụ mụ, chúng ta là tới tìm ngươi nga. Chúng ta cảm nhận được ngươi chán ghét cảm xúc, liền rất sinh khí, thực thương tâm. Cùng nhau chạy tới tìm ngươi, muốn biết ngươi có phải hay không thật sự chán ghét chúng ta. Hi hi, con hảo con hảo lạc, ngươi không phải thật sự chán ghét chúng ta mấy cái đâu. Tiểu cô nương ngọt ngọt ngào ngào mà cười, quay chung quanh nàng chạy vui vẻ vô cùng. Lão Tam phản ứng lược chậm một phách, thực nốc manh mà đánh giá nàng. Mụ mụ, ngươi vì cái gì không khoái hoạt? Nói xong, lại duỗi thân ra tiểu béo cánh tay, không cần không khoái hoạt, chúng ta vẫn luôn bồi ngươi, có thể cho ngươi vui vẻ nga. Như vậy đáng yêu hoa hoa, Nhuyển manh nốc ngoan làm nhân tâm điểm mấu chốt đều mềm. Lâm Đỗ quyên túi người ý bảo tiểu hoa nhi đến trong lòng ngực tới. Tiểu nốc manh lúc này mới do dự một chút, nhanh chóng mà nhảy đến nàng trong lòng ngực. Mẹ ma, ôm cổ, tiểu nam hoa bẹp một chút. Tuy rằng miệng là ướp, nhưng này một thân, lại đem lâm Đỗ quyên tâm can nhi hoàn toàn thân hóa. Nàng ha hả mà ngây ngô cười. Hảo hảo, nhà ta hoa tử nhất ngoan. Mẹ ma ngươi bất công, đều không ôm ta cùng ca ca. Ta ôm, ta ôm. Ôm lão tam, ôm lão nhị. Chính là, ôm lão đại thời điểm, lại ra ngoài ý muốn. Cái kia sắc mặt nghiêm túc tiểu gia hỏa cầm vừa nhất, rất là cao ngạo mà xoay qua thân tới. Không cần, ta là nam tử Hán, mới không cần nữ nhân ôm đâu. A, ngươi Lâm Đỗ quyên cấp, chợt liên giận, "Tiểu tử, lại đây, lão nương cùng ngươi giao lưu một chút nhân sinh." Hắc hắc. "Vốn dĩ, sam còn nghĩ muốn như thế nào trấn an nữ nhân này bị thương lo lắng tâm. Nhưng mà, thủ nàng một đêm, ngày hôm sau sáng sớm, lại nghe đến nữ nhân này hắc hắc cười giang thanh. Kia tà khí hương vị, nàng thật xa liền nghe được. Ghét bỏ mà chừng mắt nàng, thẳng nhìn nàng chậm rãi mở to mắt." Nữ nhân này lại là không có việc gì Người giống nhau dối cánh tay đánh áp sướng A, thân ái Mỹ Sam Nhìn ngươi tâm tình Mỹ Mỹ đắc Nàng thích dí thả lỏng bộ dáng Thẳng nhìn Sam đôi mắt lưu viên Cuối cùng, có chút buồn bực hỏi nàng Ngươi không tức giận Không lo lắng không sợ hãi Ta vì cái gì sẽ sợ hãi Nàng nghiêng đầu, vẻ mặt trời quang trăng sáng cười Nghỉ ngơi tốt nàng Thanh xuân, Mỹ lệ, lại lộ ra nhàn nhạt nhu hòa quan mang Giờ khắc này Sam rốt cuộc đã nhận ra cái gì không giống nhau, nữ nhân này, nàng dường như nhiều mấy phần mẫu tính nu hòa quan mang. Khó trách, từ nàng tỉnh lại sau, liền cảm thấy người này có điểm không giống nhau. Nguyên lai là bởi vì nàng thay đổi. Người tiếp thu bọn nhỏ. Lâm Đỗ Quyên tức giận mà chừng nàng liếc mắt một cái. Ta từ đầu tới đuôi liền tiếp thu được chứ. Chẳng qua là sợ. Sợ cái gì, nàng cũng không dám nói ra tới. Nàng này hoài ba cái hoa. Còn có thể cho nàng báo mộng tiểu ra hỏa nhóm. Lớn lên như vậy bụi bấm, thịt đô đô, nếu là nghe chính mình đem bọn họ tưởng tượng thành ác ma giống nhau tồn tại. Ách, về sau còn không chừng sẽ thế nào đâu. Nguyên lai like là như thế này, ngươi làm cái mộng đẹp, hơn nữa, là trong mộng có hải tử bộ dáng Mỹ Sam quá hiểu biết nàng. Chỉ là một nông liền suy đoán ra nàng ý tưởng. Khu, làm người vào đi, ta muốn tiếp tục tân nhiệm vụ. Đem những người này vấn đề giải quyết sau, ta phải chú ý giữ thai dưỡng thai. ôm chính mình hơi hơi xông ra bụng. Lâm Đỗ Quyên cười cùng trộm thanh miêu nhi giống nhau. Xem nàng trải qua một đêm thời gian, liền chuyển biến như thế mẫu tính, sang cũng là lại vui vẻ, lại là bất đắc dĩ. Đây là đương mẹ nó người A, có hải tử vạn sự đủ. Hoa khai hai chi, các biểu một đóa, Lại nói trong thành mặt, Giang Ninh trải qua hảo một đoạn thời gian im lặng hiểu biết sau, đối thế giới này, còn có chính mình trụ này một mảnh, cũng coi như là hiểu biết sơ đấu. Hắn đã biết nơi này là một cái chuyên trách đánh nhau chàng. Có thể đưa đến nơi này tới người. Không người ngoại lệ, tất cả đều là một ít lớn lên còn quá đi. Thể lực, cũng cực biêu hán thú nhân. Bọn họ đem người cùng dã thú nhốt ở cùng nhau, chỉ vì xem thú nhân cùng thú điên cuồng bắt đánh. Cũng may, hắn mỗi một hồi đều khống chế hảo, tuy rằng có kinh nhưng cũng vô hiểm. Ngày nay, hắn đánh nhau song song, lại có một vị xinh đẹp phụ nhân mang theo khiếp đảm tươi cười, vì hắn truyền đạt một lọ thủy. Ngươi uống một lọ thủy đi, ta xem ngươi hảo vất vả. Kia nữ nhân nhẹ giọng nỉ non, nhìn hắn ánh mắt, càng lộ ra lửa nóng, lại có ngượng ngùng. Đây là một cái nhắc gan, rồi lại cực có tiền quả phụ nữ nhân. Nghe nói, nàng nam nhân ở nàng vào cửa không mấy ngày, vốn nhờ vì bị một con độc vật tập kích đã chết. Lưu lại nàng ở bên ngoài không có việc gì liền tìm một cái thù nhân, lại chơi làm bạn mấy ngày. Leo xi si Ngoại Kỳ Đi Phần 286 chương 286, Ngải Ti Phu Nhân Tân Sủng Mỗi lần cái này phụ nhân tuy rằng tiểu tâm đánh giá hắn, nhưng kia nóng dự, còn có nội tâm khát vọng, vẫn cứ từ trong ánh mắt toát ra tới. Cái này phụ nhân, khoác một trương khiết đảm, lại kỳ thật rất là phóng đăng tâm, cứ như vậy trêu chọc nam nhân. giang nanh bất động thanh sắc, chỉ là lẳng lặng mà tiếp nhận nàng thủy, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà uống. Ta đang ở chờ bọn họ quản sự, chỉ cần người nọ tới, ta liền có thể đem ngươi dùng giá cao cấp chuộc lại đi. Đến lúc đó... Ngươi liền không cần còn như vậy vất vả mà đối diện này đó ra thú, cùng chúng nó bắt đánh. Đến này một cơ hội, Ngải Ti lấy hết can đảm cấp trước mặt cái này tò con nam nhân nói. Nàng tuy rằng chơi qua không ít thú nam, nhưng mà, tượng trước mặt này một cái buộc phát lực cường. Lại có được cực bưu hán sức chiến đấu ra hỏa, lại là cực nhỏ gặp được. Đặc biệt, cái này thú nhân trên người, còn có một cổ lệnh nàng quỳ lệ xúc động. Chẳng sợ hắn đứng ở trong sân, chỉ là cùng thú bắt đấu, nhưng kia bệ nghệ vai hùng vẫn cứ sẽ không thay đổi. Nàng người này, ánh mắt từ trước đến nay độc đáo. Xem người, cho tới nay đều là cực chuẩn. Như vậy một người nam nhân, nếu là khống chế ở trong tay mặt, về sau khẳng định sẽ có vô tận chỗ tốt. Liên bởi vì như vậy, cho nên nàng mỗi ngày tới quan chiến. Càng là vừa đấm vừa xoa, đối nơi này đấu thú trường chủ thi hành dụ hoặc lợi dụ, liền vì muốn cho hắn đem người nhường cho chính mình. Cũng may, mà đấu thú trường chủ cũng coi như là nhà gia, ở mấy cái thỉnh cầu giả trước mặt. Đối nàng lược lòng chút Hôm nay được đến tin tức ngải ti phu nhân liền chạy nhanh tới Nói cho chính mình tiểu khả ái Ta sẽ không vì tự do bán đứng thân thể của mình Giang nanh lánh khốc xoay người Thung ra như vậy một câu Này đấu thu trưởng thượng không ít Mỹ Nam biêu hãn thu nhân Cuối cùng đều là bị một ít trong nhà Có quyền thế phụ nhân mang đi Có, thậm chí còn là bị nam nhân mang đi Nhưng phàm là nói phải bị mang đi Sở hữu thu nhân đều thực vui mừng chờ mong Rốt cuộc Muốn rời xa như vậy sinh tử chàng, ở bọn họ tới xem, đây là tốt nhất quy tốt. chẳng sợ, tương lai là bị người trở thành ngoan vật, nhưng loại chuyện này, chính mình cũng vui sướng không phải sao. Ngài ty phu nhân không nghĩ tới chính mình đầy cõi lòng hy vọng tới nói cho tiểu tâm can, mà bị hắn như thế cự tuyệt. Trong lúc nhất thời rất là xấu hổ. Nhưng là, mà càng lệnh nàng cảm thấy, người nam nhân này, mới là chính mình muốn. Mà xoay người răng nanh, lại lộ ra một cái xảo trá cười lạnh. Những người này muốn đánh hắn chủ ý. Hành A, chỉ cần ngươi dám nghĩ cách, kia hắn liền dám lợi dụng. Giang nanh càng là lánh nạo, ngải ti liền càng thêm si cuồng mê mẩn. Nàng một hồi thân, liền có một vị đồng hành phu nhân chô mà, này một cái thú nhân, một chút cũng không biết tốt xấu, thoạt nhìn tuy rằng diện mạo không tồi, nhưng là tính tình thật không thế nào hảo. Ta còn là kiến nghị ngươi tìm một ôn thuần một ít chơi liền hảo. Loại này thú nhân, sợ nhất chính là treo chọc đến không cần thiết chuyện phiền toái tình. Đến lúc đó ngươi không chế đều không chế không được. Không, ta có nắm chắc sẽ không chế được hắn. Ngải ti một chút cũng nghe không đi vào. Lúc này, nàng càng muốn muốn đem răng nành trục lại. Này đây, ngày này về nhà sau, liền người tặng một toàn bộ hoàng kim ngà voi khung xương đến đấu thú trưởng chủ trong phòng. Xem ra, Ngải ti phu nhân lúc này đây là động thật. Thật là một kiện phiền toái sự tình a. quốc ở nàng là kia một nhuận tư sinh nữ nhi, ta nếu là không đồng ý, chỉ sợ. Đến lúc đó cũng sẽ có phiền toái thượng thân. Thôi, chính là một cái thú nhân, bất quá là đồ đẳng lực lượng nhìn cũng không tệ lắm ra hỏa. Về sau, lại tìm một cái tới chính là. Như vậy tưởng tượng, đấu thú trưởng chủ liền đồng ý làm người mang đi răng nanh. Từ đấu thú trưởng trung đi ra, răng nanh đôi mắt nhìn chằm chằm vào một cái khác bưu hán nam nhân. Cái này thú nhân, tổng cho hắn một loại cực quen thuộc cảm giác. Thả, người này cùng hắn có điều bất đồng chính là, hắn là tự do nhập đấu thú trưởng Chính mình kiếm lấy phí dụng, không phải bị những người khác bán tiến vào. Người này, rõ ràng hơi thở linh tinh, cùng chính mình năm đó trong trí nhớ người kia có chút tương tự. Chỉ là, hắn nhìn hắn ánh mắt, lại là xa lạ. Này đây, Giang Nanh không dám xác định. Hắn, có phải hay không năm đó chính mình thân ca ca. Nhưng có một chút hắn dám khẳng định, người này trên người, đồng dạng chảy xuôi thuộc về Á hổ tộc người tâm huyết. Còn có một chút làm Giang Nanh không dám xác định chính là, người này đồ đằng đạ không có. Không có đồ đàng á hổ tộc người, hắn chưa bao giờ từng gặp được quá, liền bởi vì như vậy, này đây không dám nhận này hắn. Người nọ ở nhìn thấy giang nanh đi theo ngải tì phu nhân quản gia đi rồi về sau, dây mỏng vừa phải môi gợi lên một mặt nhàn nhạt miệt cười. Hắn môi, nhẹ nhàng mà giật giật. giang nanh nhếch miệng, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lại đậu người sau tà ác tươi cười càng tăng lên. Một cái có chút ý tứ người. Cư nhiên có thể khiến cho ta một ít đặc thù chú ý, người này. Xem ra cùng ta giống nhau, là cùng cái chủng tộc tồn tại. Hôm nào, nhất định phải tìm cái này thú nhân liêu một chút nhân sinh. Nghĩ vậy nhi, sâm hùng thu hồi tầm mắt, tùy ý nhìn liếc mắt một cái trong sân thú lùng Này nhìn lên, sắc mặt khe biến. Như thế nào sẽ nhanh như vậy liền thượng loại này biến thái giá thú. Đáng chết, này nhất bang gia hỏa lại muốn làm ta thất bại. hừ lao tử là sẽ không thất bại. Hắn cắn răng một cái, xoay người, đi nhanh tiến vào đấu thú trường. Mà răng nanh thì tại tiến vào ngải ti sân sau, liền đảm nhiệm nàng bên người thị vệ. Nhưng là, cũng giới hạn trong như vậy cận thân thị vệ giống nhau chức trách. Theo xuất nhập các đại địa phương nhiều, Giang nhanh bắt đầu có được chính mình nhân mạch. Càng là ở mỗi lần xuất ngoại tham gia hiến hội thời điểm, liền sẽ thu phục, hoặc là nhặt về tới một ít kẻ thất bại. Cái gọi là nhặt về, kỳ thật chính là này đó quý tộc một ít là thú. phàm là có tụ hội thời điểm, này nhất ba người đều thích làm các nô lệ đánh nhau. Nếu là đánh nhau thua, Liền có thể từ người thắng nhặt về đi, tự do xử quyết. Các nô lệ, có thể từ chủ nhân mệnh lệnh quyết đấu, cũng có thể từ nô lệ chính mình chi gian phát động quyết đấu. Chẳng qua, nay đến từ chủ nhân đồng ý mới được. Giống nhau nói đến, loại này quyết đấu, chủ nhân chi gian là sẽ hạ chú. Thua, sẽ cảm thấy cực thật mất mặt, đem tài vật, còn có thua nô lệ cùng nhau tặng người. Tài vật, giống nhau đều là người thắng chủ nhân được đến. Mà kẻ thất bại, tắc từ nô lệ chính mình xử lý. Thật nhiều nô lệ được đến kẻ thất bại, đều là dùng để hầu hạ chính mình. Giang nanh lại không phải như vậy dùng. hắn đem này đó kẻ thất bại nhặt về tới sau, liền khôi phục những người này dòng họ tên. Thả, còn cho bọn hắn giải trừ nô lệ gông siềng, hơn nữa quy phạm hóa mà huấn luyện bọn họ tăng lên chính mình sức chiến đấu. Như thế tích lũy tháng ngày xuống giới, hắn cũng coi như là tiểu có được một chi bộ đội nô lệ đầu nhi. Tuy rằng, hắn đội ngũ bất quá 20 tới cá nhân. Nhưng mỗi lần bọn họ này một đội người đi theo ngải ti phu nhân đi tuần, kia vai hùng anh phát bộ dạng, còn có bưu hãn thể chất, cùng với, lãnh rưỡi ánh mắt, đều dẫn tư hoàng thành người liếc nhìn. Cái này nô lệ nhìn Hảo hung hãn. Chính là, Hảo có cảm giác an toàn A. Ngải ti phu nhân ánh mắt từ trước đến nay liền chuẩn. Nghe nói vì chuộc lại cái kia nô lệ, nàng chính là đem một đầu hoàng kim khung xương toàn đưa cho đấu thú thành chủ. Leo xi si Ngoại Kỳ đít Phần 287 Trưng 287 Cho ngươi một cái cơ hội Chính là, như vậy một cái nô lệ cũng là đáng giá nha Nếu là thay đổi ta Ta cũng sẽ đưa như vậy một trận lễ vật đi đổi về một cái nô lệ Cho má, một cái nô lệ Nơi nào có hoàng kim voi khung xương đăng giá Ngươi có biết, kia một đầu hoàng kim bộ xương Liền có thể chế tác không ít cốt khí ra tới Nghe nói chỉ cần làm một bậc cốt thuật sư rèn Liền có thể rèn ra một con thuyền sẽ phi cốt khí A cái loại này cốt khí Chính là có thể chở người ở trên trời tự do phi hành thứ tốt Phi hoàng kim voi như vậy khung xương mới có thể chế tác thành công tồn tại. Ai, phá của đàn bà, vì một cái nô lệ, lăng là tiễn đi một con thuyền phi hành quốc khí. Người lão như vậy vừa nói, dường như sát thật là cái dạng này lý nhi. Muốn tính lên, khẳng định là một con thuyền cốt khóc muốn tốt hơn rất nhiều. Ai, quả nhiên là nữ nhân A, trung quy ánh mắt thiền cận. Ngày này như nhau thường lui tới giống nhau đi ở trên đường phố, nghe bốn phía lệ thường nghị luận thanh, Giang nanh ánh mắt hơi đổi chuyển. Không thể tưởng được thế giới này còn có có thể phi hành cốt khí. Xem ra, thế giới này cốt khí sư là tồn tại. Thả, còn thực phổ biến. Cấp bậc, cũng so với hắn cho rằng muốn cao thượng rất nhiều. vừa lúc, hắn ở dị năng phương diện, cũng có cốt khí rèn phương diện thiên phú. Nếu là có thể cùng một ít cốt khí đại sư giao lưu, không biết có thể hay không có ngoại ý muốn thu hoạch. Nghĩ vậy nhi, Giang nhanh điển trầm mắt lạnh hơn. Hắn không có lúc nào là không nghĩ đi thế giới này tìm chính mình nữ nhân. Chính là, Ở biết thế giới này cực đại sao, hắn không có lại xúc động mà tự tiện thoát đi. Gần nhất, hiện tại thực lực cũng không phải mạnh nhất. Thứ hai, là như thế này mù quáng mà mù quáng tìm phải, còn không bằng hắn tạo thế, xông ra một phen thanh danh, đến lúc đó, tức phụ ở bên ngoài nghe được hắn danh hào, còn có thể chủ động tìm tới. Tam tắc, hắn cũng muốn khống chế quy tắc của thế giới này. Chỉ có chơi xoay quy tắc của thế giới này, mới có thể ở cùng tức phụ cùng nhau sau, không cần lại lo lắng bị bắt đi. Cuối cùng. Là rất quan trọng một chút, hắn yêu cầu tìm được đi thông chính mình nguyên lai like an cư thành những cái đó thông đạo. Tìm không thấy, hắn cùng tức phụ nhi như thế nào hồi an cư thành. Không phải không nghĩ tức phụ nhi là tưởng tâm đều đau. Nhưng tức phụ nhi nói qua, nam nhân gặp được sự tình, không thể lung tung hành sự. Bình tĩnh, thích đáng xử lý, mới là tốt nhất hành sự thủ đoạn. Trời đất bao la, hắn muốn chạy nhanh làm chính mình cường đại, hơn nữa nổi danh, như vậy mới có thể làm quần hôn cùng tìm được hắn. Chính là căn cứ vào ý nghĩ như vậy, hiện tại răng nanh không ngừng thúc đẩy đầu óc, Muốn nhanh chóng mà quật khởi, làm chính mình ở thế giới này dừng chân. Cũng may, hắn liền tính là cấp, nhưng cũng không phải quá hoảng loạn. Sở hữu sự tình, vẫn cứ đâu vào đấy mà tiến hành. Này đó kẻ thất bại. Ở người khác trong mắt, chỉ là một cái có thể có có thể không thất bại nô lệ. Nhưng ở hắn trong mắt, lại là một cái cực hảo hỏi thăm tin tức tồn tại. Bởi vì loại này kẻ thất bại, cho dù là tánh mạng đều giao cho hắn. Này đây, hắn liền có thể làm cho bọn họ có được chính mình hành động lộ tuyến. Đầu tiên là làm cho bọn họ khôi phục tự do thân, lại đem bọn họ cường hóa huấn luyện ra. Nhằm vào các loại nhân tài, lại tiến hành phân hóa huấn luyện. Ở đi theo ngải ti phu nhân một tháng sau, hắn phái ra cái thứ nhất nô lệ kẻ thất bại đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Không lâu, lại là một cái, lại một cái. Không chỉ là hỏi thăm từ bên ngoài thế giới áp tới thú nhân. Còn thuận tiện hỏi thăm một chút thế giới này cốt khí đại sư trả giá tổng hội có điều hồi báo. Ở răng nhanh lại một lần quân đầu thành công, thu phục không thua 20 danh nô lệ kẻ thất bại sau, hắn đội ngũ đã mở rộng tới rồi không sai biệt lắm 50 cá nhân. Mà này, còn không bao gồm hắn trước đây, lặng lẽ phân phát đi ra ngoài các mẩu tình anh nhân tài. Những người đó, hắn có chính mình khống chế thủ đoạn, tin tưởng bọn họ cũng không sẽ phản bội hắn, mà là vì tự do, vì đạt được càng nhiều địa vị, không ngừng phân đấu. Điểm này, cũng là tức phụ Nhi dạy dỗ. Càng là ở thế giới này, Giang Nanh liền càng thêm hiện, tức phụ nhi hảo chút quan niệm, kỳ thật so ở an cư thành trước tiên rất nhiều rất nhiều. Nàng có đôi khi tùy ý nói một ít lời nói, ở trong đời sống hiện thực, càng thêm hữu dụng, Mà này, cũng tạo thành hắn càng tưởng nghiệm mất tích tức phụ. Ngày này, Giang Nanh tượng thường lui tới giống nhau bồi Ngải Ti Phu Nhân đi tham gia một cái tụ hội. Lâm xuất phát khi, Ngải Ti Phu Nhân cắn môi nhìn chầm chầm hắn nhìn nửa ngày, vẫn là đem người chiêu đến trước mặt. Hôm nay trận này đến hội. Nếu ngươi có thể chinh phục, hơn nữa hấp dẫn người nọ chú mục, sau này ngươi tại đây Tư Hoàng Thành liền tính công là cực dẫn người chú ý muốn trở nên nổi bật, đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải việc khó nhi. Đến lúc đó, ta sẽ suy xét vì ngươi đem nô ấn giải trừ. Chỉ là ngươi cũng biết ta đối với ngươi tình nghĩa. Câu nói kế tiếp, Ngải Ti không có nói thêm gì nữa, lại cố tự đỏ bừng mặt, nhưng cặp kia ngập nước đôi mắt, lại giống có thể câu lấy nam nhân hồn giống nhau, cứ như vậy nước mắt răng nhanh. Phu nhân ta sẽ báo đáp ngươi. Nhưng lại như thế nào báo đáp, chính là ta định đoạn. Ân, ta biết ngươi không phải một cái bình thường thú nhân, ở ta trong mắt, ngươi là nhất đồng. Nha, ngươi hôm nay, nhất định phải hảo hảo biểu hiện, cái kia bị ngọc giao phu nhân mang đến đại nhân, nghe nói là cái cốt thuật sư. Hơn nữa, là thế giới này, duy nhất đặc cấp cốt thuật sư. Giang nanh đảo hít vào một hơi. Hắn vẫn luôn cho rằng, này nhất bang quý phụ nhân chỉ biết một ít cái gọi là phong nhã, đua đòi linh tinh đồ vật nhưng là hiện tại xem ra có thể mời đến thế giới này duy nhất một vị đặc cấp cốt thuật đại sư này nhất ba người cũng là không thể coi khinh. ta biết như thế nào làm giang nanh lúc này đây thành tâm thành ý về phía chính mình chủ nhân hành lễ ân ngươi hôm nay có không có thể bồi ta ngồi một chiếc xe đi ngải ti liếm liếm môi từ khi chuộc lại này nhóm nam nhân sau nàng liền vẫn luôn thành thật mà ngốc tại trong nhà thủ thân như ngọc ảo tưởng có một ngày cùng hắn cùng nhau song túc song phi bị hắn chơi chuyển ở lòng bàn tay Nàng cũng là nguyện ý. Nhưng mà, người nam nhân này như thế nào liêu, như thế nào câu, hắn đều không có phản ứng. Ngẫu nhiên, nàng đều hoài nghi hắn là một cái không bình thường người. Nhưng rõ ràng, ở có mấy lần nàng treo chọc hắn thời điểm, cũng nhìn thấy hắn có phản ứng. Nhưng đều là không chờ đến tới gần hắn, liền xoay người liền đi. Nam nhân càng là như vậy, nàng liền càng muốn chinh phục, muốn được đến hắn. Mà như vậy câu dẫn, mới có thể chứng minh chính mình mị lực. Hôm nay, Nàng muốn lại cho chính mình một cái cơ hội Đáng tiếc, trước sau như một Nam nhân xoay người liền đi Kia rứt khoát lưu loát bộ dáng, Thẳng khí ngải ti phu nhân cắn răng Thật là đáng giận đến cực điểm Nếu không phải Nàng không hề nói tiếp, nhưng lại càng kiên định tín nghiệm Cả đời này, nhất định phải được đến hắn thân cùng tâm Rất tốt nam hóa Còn có tài phú, nàng đều có Thời gian, càng là có Cái gì đều có quý nữ Còn sầu không chiếm được một cái thú nhân nô lệ tâm Nghĩ vậy nhi Ngải ti vừa lòng mà vướt trái tim địa phương. Chỗ đó, là nàng thi hành nô lệ ấn ký. Cũng là duy nhất một cái trong tim địa phương, đối một cái nô lệ thi lấy ấn ký. Leo xi Ngoại Kỳ Đi Phần 288 chương 288, đặc cấp cốt khí đại sư. Bất quá làm ngải ti phu nhân vui sướng chính là, ngày này răng nanh tuy rằng chưa đi đến nàng xe, nhưng vẫn theo sát nàng xe bước chân, liền chờ ở ngoài cửa sổ xe mặt, cùng nàng một đường đi, một đường nói chuyện. Giang nanh một đường bồi nàng đi tới, cũng đại khái hiểu biết vị này cốt thuật đại sư một ít phong lưu vận sự. Ngọc Giao Phu Nhân là hắn tuổi trẻ thời điểm tình nhân, người này bởi vì vẫn luôn dốc lòng nghiên cứu những cái đó sướng cốt, này đây đối với nữ nhân phương diện, tuy rằng yêu thích, nhưng nghề hà thời gian không nhiều lắm. Năm đó Ngọc Giao Phu Nhân đối hắn tình thâm si tình, hai người còn kém một chút kết làm bạn lữ. Xong việc, bởi vì Ngọc Giao Phu Nhân chờ không được, trước tiên gả cho hiện tại vị này xâm gia đại nhân. Nhưng là hai người cảm tình, hữu nghị, vẫn là trường tồn. Đại sư nổi danh sau, đối với Ngọc Giao Phu Nhân cũng ngẫu nhiên sẽ hồi báo một vài. Mỗi lần đến này tư hoàng thành tới cấp tư gia đúc một ít cốt khí, liền sẽ thuận đường tới bái phòng Ngọc Giao Phu Nhân. Nguyên lai like là tới sẽ lao tình nhân, cho thấy, vị kia sâm đại nhân trên đầu nón xanh, đã sớm màu xanh lục một tảng lớn. Bất quá, kia Ngọc Giao Phu Nhân nghĩ đến cũng là cái có thủ đoạn người, bằng không, như thế nào sẽ dẫn tới một vị đặc cấp đại sư. Ở thành danh về sau, còn đối nàng nhớ mãi không quên. Giang Nanh nội tâm suy nghĩ một phen sau, liền bắt đầu trọng điểm hỏi thăm Hắc Minh thôn đại sư một ít yêu thích. Thích ăn một ít mỹ thực, càng thích xem bắt đầu, cho nên hôm nay ngươi khẳng định sẽ bị khiêu chiến. Càng quan trọng, thích một ít xinh đẹp mỹ nhân nhi. Đương nhiên, ở Ngọc Giao phu nhân chỗ đó, hắn vẫn là sẽ cho phu nhân mấy phần mặt mũi, không đến mức quá phóng túng. Nói đến này mặt sau, Ngải Ti có chút khinh thường. Cái gọi là Hắc đại sư thích Ngọc Dao phu nhân Chỉ sợ, cũng không hẳn vậy. Lấy vị kia đại sư mỗi lần sắc mị mị mà nhìn các nàng này đó tuổi trẻ xinh đẹp phụ nhân tới phán đoán, hắn cũng chính là nương ngọc giao phu nhân nhân tế quan hệ, lại nhân cơ hội tiếp xúc một ít, hắn xem thượng mắt nữ nhân. Lại cấp những người này một chút chỗ tốt, liền có thể được đến chính mình muốn. Kỳ thật, cũng chính là hai bên đều tình nguyện chuyện này. Một cái đồ danh, một cái, đồ phương tiện giao thác càng nhiều mỹ nhân, được đến càng nhiều tài phú, cùng với quyền thế thôi. Thích huyết tinh. Tàn bạo đồ vật, lại thích ôn nhu hương mỹ nhân nhi. Một khi công tác lên, liền sẽ tượng kẻ điên giống nhau phát cuồng. Dựa vào yêu thích, chọn một ít buổi ngủ nữ nhân. Mỗi lần đến tư hoàng thành tới, đều sẽ mỗi ngày buổi tối đổi nữ nhân. Tổng kết tới, chính là phóng túng thời điểm, liền phóng túng tượng cái ăn chơi chắc táng. Công tác thời điểm, chính là phu quét đường giống nhau tồn tại. Giang nanh âm thầm tổng kết một phen, đối vị kia đại sư có lúc ban đầu bước hiểu biết. Tới rồi địa phương sau. Vị kia kêu, kêu Ngọc Giao Phu Nhân cười ha hả mà đón ra tới. Cho dù là răng nanh như vậy bắt bẻ ánh mắt, cũng không thể không thừa nhận, Ngọc Giao Phu Nhân nhìn, xác thật là cực Mỹ. Cùng ngải ti nhu nhược Mỹ có điều bất đồng chính là, vị này Ngọc Giao Phu Nhân, mũi cao, câu hồn mắt, dáng người cũng giống miêu giống nhau dài lâu là lướt. Cảm giác, kia đi đường, còn có hành sự, đều mang theo một cổ treo chọc nhân tâm hơi thở. Miêu tộc tiến hóa tới nữ nhân. Răng nanh ở mới gặp sau, liền xác định. trước kia. Ở An cư thành thời điểm, cũng có một vị miêu tộc trưởng, là cái quyến rũ lại thích liêu nhân tồn tại. Lúc này, lại nhìn thấy nàng đi đường, còn có nói chuyện hành sự phong phắm nhi, toàn bộ chính là miêu tộc tiến hóa mà đến chủng tộc. Người này nóng rất mắt to câu hồn liêu ở răng nanh trên người, ôm ngải ti cánh tay, đây là ngươi mỗi ngày nhắc mãi tiểu nô lệ, nhìn sắc thật là có vài phần sức lực, ở trên giường hẳn là thực có thể chiến đấu. Khanh khách, khi nào ngươi chơi mệt mỏi, cấp tỷ tỷ ta chơi mấy ngày a? Nói Nàng hướng về phía Giang nanh liền bức bị nhãn. kia phóng đảng biểu tình. Thẳng làm người làm nôn. Giang nanh chỉ là bành khuôn mặt, ánh mắt cũng không sái một cái cho nàng. Ta cùng Ngải Ti Phu Nhân trong sạch thực, đừng hiểu lầm Ngải Ti Phu Nhân phẩm đức. Nàng không phải các ngươi tưởng tượng như vậy cử chỉ ngạo đớn. Ta đã thấy nhất có phẩm cách Phu Nhân, liền số nhà ta Ngải Ti Phu Nhân. Ngọc Giao Phu Nhân nghe ngây người, lại nghiêng đầu đánh giá nghe dương môi cười duyên Ngải Ti, lắc đầu. Nhìn không ra tới. Ngươi cái này tiểu nô lệ vẫn là thực có thể nói. Tuy nhiên đem ngươi phụng tốt như vậy, bổn phu nhân cũng thật không thấy ra tới. "Hảo đi, chúng ta vào đi thôi, nơi này hôm nay chính là có không ít hảo ngoạn sự vật." Nói đến mặt sau, nàng hướng răng nanh liệt miệng liêu nhân mà ha ha mà cười. "Tiểu nô lệ, hôm nay ngươi nếu là đem ta đám kia cường hãn cao nhân đều đánh ngã, có lẽ ta sẽ suy xét đem ta yêu nhất nô lệ đưa cùng ngươi. Chỉ là, ta sợ ngươi cũng không được a." Kia câu hồn nhiếp phách đôi mắt Ở răng nanh ngực, còn có chân trung gian quét quét, cuối cùng, càng là liếm liếm môi, một bức sắc trung quỷ đói hình dáng. Giang nanh chỉ là lãnh ngạnh mà đi theo hướng bên trong đi đến. Ở tiến vào sau quyết đấu việc hi, ngải ti lại là ngây ngẩn cả người. Nàng khẩn trương mà túm chặt răng nanh cánh tay, hôm nay, ngươi nếu không hành, vẫn là nhận thua đi, người kia. Không dễ trọc. Giọng nói của nàng có chút chua xót mà nhìn chằm chằm phía trước quyết đấu trong sân một người nam nhân. Giang nanh cũng ở tiến vào thời điểm. Thấy rõ ràng người kia, người này không phải người khác, chính là hắn đã từng ở đấu thú trường thượng thấy quá, một cái khác đối thủ cường đại. Người này hắn đã từng quan chiến quá vài lần chiến đấu. Mỗi lần ra tay đều là mấy chiêu nội, liền có thể nhanh chóng đem giã thú xé rách. Mặc kệ là hạ dược, vẫn là điên cuồng, ở trong tay hắn tuyệt đối đi bất quá 10 chiêu. Khi đó, Giang Ninh cũng từng âm thầm làm quá đối lập. Nếu thật sự cùng cái này biến thái đối thượng, chỉ sợ hắn muốn thống khoái thắng được, không, có năm chắc. Bất quá, thua, cũng không đến mức. Chẳng sợ hắn nhìn không ra người này động tác, còn có lực lượng linh tinh, nhưng cũng biết, chính mình sẽ không thua cho hắn chính là. sâm hùng lười biếng ngẩng đầu, liền thoáng nhìn đi theo ngải tì phu nhân tiến vào răng nanh. Hắn hướng hắn nết miệng cười. kia một ngụm, còn có bỡn cợ thiếu tấu biểu tình, thẳng xem răng nanh tưởng đánh người. Bảo bối nhi, chúng ta lại gặp mặt. Ta nói rồi, chúng ta sẽ lại gặp gỡ Chỉ là, nay một ở tới, dường như không phải quá mỹ diệu Bởi vì, Sâm Hùng ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái trên đài, chỗ đó, còn có người ở đánh nhau. Hai người đều quải thải. Thoát nhìn, chiến đấu còn thực kịch liệt. vừa lúc, chúng ta thử xem ai lợi hại hơn. Giang Nanh cũng là hư phấn. Hắn không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp được như vậy một cái đối thủ. Nếu nói trước đây, hắn còn đang suy nghĩ như thế nào thu phục càng nhiều kẻ thất bại. Như vậy hiện tại, có như vậy một cái đối thủ, nếu là thu phục, liền để thượng trăm cái kẻ thất bại. Hắn vẫn là nguyện ý lộ ra ngoài thực lực của chính mình. Đến đây đi, làm ta nhìn xem ngươi hôm nay là cái cái dạng gì trạng thái, đừng bị nữ nhân đảo không thân mình liền hảo. Lâm Hùng tức chết người không đền mạng mà quét liếc mắt một cái ngải ti, còn hướng nàng ngả ngớn mà thổi tiếng huyết sáo Nhưng mà, như vậy hành động, liền tính là ngải ti, còn có các phu nhân, cư nhiên một chút cũng không cảm thấy có gì không ổn. Tương phản, này nhất ba người, còn có chút hâm mộ mà nhìn ngải ti. tựa hồ! có thể được đến sâm hùng ưu ái là cái cực mỹ diệu diễm nộ giống nhau. Lèo xi si ngoại kỳ điệp phần 289 chương 289 ra ngoài dự kiến lịch truyền vị tiêu ngọc giao phu nhân tắc hảo phóng tiến lên nóng bỏng mà câu lấy sâm hùng cổ thân ái bảo bối nhi hôm nay ngươi tạm thời khi ta nô lệ một khi thua đã có thể thật sự muốn đi theo nhân gia đi rồi nga muốn thật sự như thế nhân gia luyến tiếc làm sao bây giờ làm cho nhiều như vậy người. Vị này phu nhân lại ở làm nũng, nỉ non, không thể không nói, ngọc giao phu nhân, có thể sửa tên vị dâm đảng phu nhân. Ta xâm hùng chinh chiến đến bây giờ này một bước, còn không có đếm thử khuyết điểm bại tư vị. vừa lúc, thử xem cái này tiểu thú thú tư vị như thế nào. Xâm hùng đôi mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chầm chầm răng nanh, kia liếm môi bộ dáng Không biết, còn đương hắn là đối với răng nanh hương phấn, muốn động dục đâu. Nhưng hiểu biết hắn, đều biết đây là hắn coi trọng đối thủ. Cảm thấy lại gặp một cái đáng giá tôn kính đối thủ mới phấn khởi không thôi giang Nanh cũng hưng phấn hai người ở trên đài người đông mà ngã xuống sau còn không có bị rửa sạch thi thể liền lập tức nhảy đi lên bàn tay trần hai người đánh nhau lên một người một cái tác một chân một quyền lẫn nhau không ngừng công kích xuất kích này nhất chiêu nhất thức nhìn như đơn giản nhưng mà mỗi một quyền mỗi một chân tiếp đón đi ra ngoài đều mang theo tiếng gió nhưng phạm là hiểu công về người đều biết này trên đài hai người đang ở tiến hành điên phong quyết đấu, hảo đánh không tuổi, này hai cái người trẻ tuổi cực hảo, lão nhân ta đã lâu không nhìn thấy như vậy bổng quyết đấu. phía trước những cái đó quyết đấu chỉ là một ít giã thú ở lẫn nhau căn xé, nơi nào tượng này hai cái người trẻ tuổi như vậy ngươi tới ta đi, vũ vũ xé gió mới xem như nhất hữu hiệu công kích cũng là mê người nhất công kích ta. dưới đài, Hắc Minh Thôn đại nhân không ngừng mà hô to, hắn cho rằng lúc này đây tụ hội lại sẽ tượng trước kia giống nhau chỉ là một ít gối thê hoa ở bên trong chơi. Nhưng chân thật chính là lúc này đây tụ hội, vẫn là có xem đầu. Càng quan trọng, lúc này đây trong sân, Ngọc Giao phu nhân không biết thế nào, vì hắn an bài mấy cái mới thủ tiết phu nhân. Những cái đó phu nhân, một đám phong tư chắc tuyệt. Thoạt nhìn, càng là mỗi người mỗi vẻ. Chỉ cần tùy ý nhất chiêu, những người này liền quay chung quanh hắn, không ngừng mà nói các loại lửa tình nói. Lúc này, ở phong lưu Mỹ nhân trung phao hắc minh thôn đại nhân, Một bên thưởng thức các mỹ nhân hầu hạ, một bên nhìn trên đài quyết đấu. Kêu cảm giác, cái gọi là thần cũng bất quá như thế bãi. Trên đài hai người đánh ra một tiếng hãn. Sâm hùng cao giọng gọi, hảo, không tồi, lại đến một quyền. An ta một chân. Rõ ràng bị đánh, nhưng hắn lại hưng phấn cùng ăn dược giống nhau. Cho dù là dưới đài các phu nhân, cũng cảm thấy vị này hắc đại kiếm sư là cái biến thái tồn tại. Càng la bị đập, liền càng thêm hưng phấn. Đánh tới cuối cùng, hai người toàn thân đều là huyết cùng thủy nhưng vẫn cứ hưng thú bừng bừng. Giang Nanh cũng đánh đôi mắt càng ngày càng sáng. Thuộc về á hổ tộc người huyết khí, ở thời điểm này thốt nhiên nảy sinh. Hắn hò hét một tiếng, lại một lần phát ra mãnh liệt công kích. Lúc này đây, kết thúc đi. Nhưng là, Sâm Hùng lại ở thời điểm này quỷ quái cười. Duỗi tay, nhìn như cực đơn giản, nhưng kỳ thật, làm người né tránh không khai một chảo, liền như vậy bắt được Giang Nanh bả vai. Dưới này, Ngọc Giao phu nhân khanh khách mà cười ra tiếng tới. Có chút đồng tình mà quét liếc mắt một cái bên người sắc mặt trắng bệch ngải ty phu nhân. Ai, tiểu bảo bối nhi, ngươi tâm can nhi nô lệ, dường như muốn về ta sở hữu Nga. Tấm tắc, nhà của chúng ta đại nhân coi trọng vị này nô lệ, ta nhất định phải đem hắn lộng đi trong phủ. Này không, ta chính là dựa theo hắn phân phó hành sự. Ai, xem ra, lúc này đây là thật sự. Muốn đánh mất hắn nha. Ngải ty chỉ là rào rạt run rẩy, nàng đương nhiên biết, xâm hùng một khi ra như vậy chiêu thuật, liền ý nghĩa. Chính mình nô lệ vô cùng có khả năng sẽ thất bại. Đến bây giờ mới thôi, quan khán Sâm Hùng vô số lần chiến đấu nàng, cũng rõ ràng, chỉ cần hắn ra này nhất chiêu sửa sát kỹ năng, không có người trốn quá. Nhưng mà, làm người càng ngoài ý muốn một màn đã xảy ra. Sâm Hùng cũng không có đem Giang nhanh thủ sẵn quăng ngã nằm sắp xuống. Tương phản, Giang nhanh chỉ là chấn định tự nhiên mà đứng ở chỗ đó. Hơi hơi mỉm cười, lại nhìn như bình thản mà dôi tay. ngươi nói rất đúng, trận này quyết đấu, tiến hành lâu lắm là thời điểm kết thúc chiến đấu. Đến đây đi, bảo bối ngươi hiện tại có thể đi nghỉ ngơi. Hắn giơ tay, lại nhìn như mềm nhẹ mà đem Sâm Hùng giơ lên, một quăng ngã. Ầm vang. Nhìn như mềm nhẹ, nhưng kỳ thật lại là cực khủng bố một quăng ngã, lăng là đem người quăng ngã bỏ trên mặt đất lại bỏ không đứng dậy. Dễ dụ hảo nửa ngày, Sâm Hữu mới bỏ dậy tức giận mà trừng mắt hắn. Ngươi xử chá? Giang nanh nún vai, ngươi chưa nói không thể dùng đặc thù kỹ năng đi. Cái này, có quy định sao? Xâm hùng sướng sốt, chậm, túi đầu nhìn chính mình gan bản chân chỗ. Hắn bản chân, lúc này còn nóng rát đau đầu. Vừa rồi, ở thời điểm mấu chốt, chính mình chân, bị sắc nhọn một ít cục đá thứ sử không thượng lực. Cũng không biết cái này thú nhân dùng chiêu thuật gì, lăng là làm hắn ở trong nháy mắt kia không có một đinh điểm sức lực. Liên tùy ý nhân ra đem hắn làm cho mọi người mặt, khinh phiêu phiêu mà, dơ lên, lại hung hăng mà nện xuống. Hiện tại, hắn mông bất lao đau. Cảm giác, Gia hỏa này chính là trả thù chính mình. Hảo đi, chúng ta xác thật là không có nói không thể dùng đặc thù kỹ năng, cho nên. Trận này quyết đấu, ngươi thắng. Từ giờ trở đi, ngươi chính là chủ nhân của ta, mà ta, còn lại là ngươi nô lệ. Yêu cầu ta làm cái gì? Nói đi. Sâm hùng thực tiêu sái. Thua nhận chính là. Không có một đinh điểm ướt át bẩn thỉu. Mà bọn họ như vậy, dưới đài các phu nhân, tắt trận mắt há hốc một mà, nửa ngày phản ứng không kịp. Đặc biệt là vị tiêu Ngọc Giao Phu Nhân, càng là ngơ ngác ngơ ngẩn mà đứng ở chỗ đó. Qua đã lâu, ở Sâm Hùng đều tuyên bố đương răng nhanh nô lệ, nàng mới không dám tin tưởng mà nhìn mất tươi cười Ngọc Giao Phu Nhân. Ngươi mời đến người, thất bại. Ngọc Giao Phu Nhân cũng rất đầy đắc cảm. Nàng cũng không cho rằng, chính mình mời đến Sâm Hùng là cái túng. Nếu là túng hóa, hắn ở quyết đấu trong sân từng hồi chiến đấu, lại từ đâu mà đến. Có thể cuối cùng thất bại, chỉ có thể thuyết minh, ngải tia cái này nô lệ. Là cái cực không tồi đấu thú nam nhân. Ngại ti, ta trước đây cảm thấy, ngươi hoa như thế sang quý đại giới, đổi lấy như vậy một cái nô lệ, là ngươi thất sách. Hiện giờ xem ngươi, ngươi xác thật là cực thật tinh mắt. Ở điểm này, ngươi so với chúng ta đều xem xa, cũng có quyết đoán. Khó trách, ngươi có thể sống cực hảo. Một cái mới xuất giá liền đã chết nam nhân phụ nhân. Thế nào cũng sẽ là danh thanh không tốt tồn tại. Nhưng là, nàng lại hôn cực hảo. Thả, còn tại đây tư trong hoàng thành mặt. Có được nhất định thanh danh cùng địa vị. Nữ nhân này, thật không phải dựa vào da mặt là có thể ăn cơm. ngươi quá khen, là nha quá lợi hại, cũng cho ta ngoài ý muốn đâu. Ngọc Giao phu nhân gật đầu. Vừa rồi vị này phu nhân biểu hiện, nàng cũng có thu vào đáy mắt. Sắc thật là cái kia nô lệ quá lợi hại, lợi hại đến, ra ngoài các nàng mọi người dự kiến. leo xi si ngoài kỳ đi. Phần 290. Trưng 290, Tinh rượu Tuyệt Luận Chế Tác. Hảo như vậy có tâm huyết người trẻ tuổi ta thích đã lâu không nhìn thấy như vậy thú nhân tiểu tử ngươi rất tuyệt vẫn luôn vây xem chỉnh khối quyết đấu hắc minh thôn đại sư lúc này cũng hô to ra tiếng nhìn chăm chăm răng nhanh ánh mắt so nhìn chăm chăm hắn bên người vần quanh hai vị xinh đẹp nữ nhân còn muốn tới kính nghi giang nhanh tiến lên hành lễ vân an biểu hiện liền tượng cái thân sĩ giống nhau như vậy hắn càng dẫn tới ở đây tiểu thư các phu nhân thét chói tai không ngừng hắc minh thôn đại nhân Nghe nói ngươi ở Cốt Khí rèn Thượng rất có thiên phú, ta có một vị bằng hữu cũng là phương diện này người yêu thích. Hắn muốn cho đại sư chỉ giáo một phen, nhìn xem này một kiện cốt khí chế tác thế nào. Hắc Minh thôn đại sư không nghĩ tới cái này, nô lệ còn sẽ lấy ra cốt khí làm chính mình giám định. Ha ha cười, khinh mạn mà tiếp nhận hắn đưa tới trong tay cốt khí. Hành, ta quay đầu lại nhìn xem. Tùy tay, ném cho bên người một vị người hầu, lại bắt đầu cùng người tiếp tục giao lưu. Như vậy khinh mạn hành động, không khó coi ra Sau khi trở về, vị này đại sư không nhất định sẽ nghiêm túc xem. Đại sư, ta kiến nghị ngươi vẫn là nhìn xem ta này bằng hữu cốt khí chế tác, có lẽ, hắn chế tác phương pháp, cùng ngươi không giống nhau cũng chưa chắc không biết. Trước khi đi khi, Giang Nanh vẫn là mỉm cười nhắc nhở. Hắc minh thôn đại sư ha ha cười, phất tay, ý bảo chính mình đã biết. Nhưng là, nhầm người đều xem ra tới, hắn cũng không phải quá coi trọng. Giang Nanh cũng không lại quá nhiều dây dưa. Tin tưởng, vàng nhất định sẽ sáng lên. Trận này tụ hội, Giang Nanh là thu hoạch lớn nhất. nay mặt sau hắn lại lên sân khấu khiêu chiến vài lần. Làm người không biết nên khóc hay cười chính là, vài người, ở hắn nhảy lên đi sau, cư nhiên chủ động nhận thua. Mà bọn họ chủ nhân, tắc hôi mặt, đem một đống lại một đống đánh cuộc phẩm đưa đến Ngải Ti Phu Nhân trước mặt. Ngải Ti Phu Nhân ngày này tương đương vui vẻ. Tới rồi buổi tối tụ hội thời điểm, càng là lôi kéo Giang Nanh vẫn luôn ở uống các loại rượu ngon. Là đêm, cùng Mỹ Nhân Nhi triển miên xong rồi về sau. Hắc Minh Thôn Đại Sư hưng thú bừng bừng mà mở ra người hầu nhóm thu thập tới các loại đồ vật, còn có phía dưới người đưa tới các loại làm hắn đánh giá cốt khí linh tinh. Trên đời này, không ít người đều muốn làm một cái có thể chế tạo ra có thể phi hành cốt khí. Nhưng là, sẽ phi cốt khí, cũng không phải như vậy hảo chế tác. Mỗi ngày buổi tối, hắn đều sẽ tiến hành một ít ngoại lệ xem xét. Nơi này đồ vật, ngẫu nhiên cũng sẽ có làm hắn có hứng thú chơi nghệ nhi. Bất quá, loại này cơ hội là cực tiểu một kiện giáp rưỡi đồ vật còn dám đưa tới làm ta đánh giá lại là giáp rưỡi a loại này mặt hàng cũng có thể đưa đến ta trước mặt tới người này ra mặt đến có bao nhiêu hậu a ta phi xem lão tử ố đôi mắt lại một lần lại không lung tung làm người thu cốt khí thành phẩm hắc minh thôn hứng thú nguyên bản cực hảo nhưng mà nhìn nhìn này hứng thú đã bị quét đỉnh điểm cũng không tức chết rồi tốt như vậy một cây xương cốt cư nhiên bị chế tác thành như vậy rách nát hóa a a a nếu là để cho ta tới chế tác Như thế nào cũng đến biến thành một cái cực hảo. Dì, đây là thứ gì? Đúng lúc này, vốn dĩ tính toán lên Hắc đại sư, đột nhiên bị trước mặt này một trận cốt khí cấp chấn kinh rồi. Đây là một trận màu đen cốt khí. Chế tác, thúc giục dùng tinh thần lực, khảm nhập một quả cốt châu sau. Này một trận cốt khí liền toàn bộ mở ra. Này cư nhiên là một trận. Ghế dựa. Thoạt nhìn, dường như thực tinh xảo bộ dáng. Hắc đại sư cẩn thận nghiên cứu này một trận ghế dựa. Liên thấy này một trận khớp xương được khảm cực độ hợp lý. Mài rua cũng rất là bóng loáng. Tuy rằng chỉ là một trận bình thường đầu đen đứng khung xương. Lại xứng với một ít hùng sư khung xương Mài rua ra tới. Nhưng là này một tòa ghế dựa, lại không có cái loại này xương cốt được khảm ra tới. Sẽ làm người cảm thấy rất là kinh tủng cảm giác. Tương phản, này một trận xương cốt ghế dựa, lại cho ngươi một loại cực Mỹ, cực thoải mái thị giác cảm. hắc bạch hai sắc hoàn Mỹ phối hợp. Nhìn kỹ, kia mỗi một cái chi tiết, bắt tay còn có bàn đạp, đều thiết kế như thế tinh xảo. Lấy hắn cái này đại sư ánh mắt tới bắt bẻ, cũng chọn không ra càng nhiều tật xấu, chỉ cảm thấy, này ghế dự nào nào đều là tốt nhất. Mài rua như thế bóng loáng, liền tính là ta, cũng không nhất định mài rua thành như vậy bóng loáng độ. Còn có cái này bàn đạp, cái này xông ra tới đồ vật, thấy thế nào giống ấn phím đâu. Này ghế dự chẳng lẽ không riêng gì tòa, còn có thể làm chút bên sự việc nhi. Hác đại sư càng quan sát, càng cảm thấy có hương vị Hưng phấn hắn thử ngồi trên đi. Tay đặt ở đỡ đem thượng, mới phát hiện này đỡ đem thượng đồ vật, quả nhiên còn có mặt khác tác dụng. Mặt trên, nhấn một cái, ghế dựa nhưng dĩ vãng sau điều tiết. Phía dưới đồ vật lại nhấn một cái. Từ bàn đạp địa phương, cư nhiên tiêu bắn ra mấy cái cốt kiếm. Ghế dựa chuyển chuyển, lại có một cái chắn bản vèo mà trượt xuống dưới. Ta lật cái đi, này nơi nào là ghế dựa a, này toàn bộ chính là một cái di động phòng thân bảo ghế A ngoan ngoãn, đây là cái dạng gì đầu mới có thể nghĩ ra như vậy cốt khí tới. Hưng phấn hắc đại sư lập tức đã kêu tiến vào nô buộc, chạy nhanh đem này một quả cốt khí chủ nhân gọi tới. Bổ đại sư đoá trắng đêm cùng hắn trường đàm. Kia nô buộc nhìn thoáng qua kia đem ghế dựa, có chút buồn bực hỏi, xem này nhan sắc, có điểm giống ngải ti phu nhân nô lệ đưa tới. Chính là hắn lúc ấy đưa, không phải một con nho nhỏ cốt đoàn sao? Như thế nào biến thành một phen ghế dựa? Hơn nữa còn lớn như vậy. Tuy rằng có chút nguyên vật liệu thọt nhìn thực vào đông cũng cực mỏng, nhưng này tốt xấu cũng là một phen ghế dựa được chứ. Quang xem này một đống, cũng nên không ngừng một cái cốt cầu như vậy đại a. Ngươi nói, đây là cái kia nô lệ đưa tới. Hắc đại sư lúc này mới kinh ngạc nhìn nô buộc, có chút không xác định hỏi. Đối đại sư, nay hẳn là vị kia nô lệ đưa tới. Nô buộc luôn mãi nhìn thoáng qua sau, vẫn là căng ra đầu thừa nhận. Cư nhiên là cái kia nô lệ nhận thức bằng hưu hắn đoạn không có khả năng làm ra như vậy tinh xảo di động vũ khí ghế dựa tới, định là hắn bằng hữu. Tính, ta ngày mai đi tìm hắn đi. Ở Hắc đại sư xem ra, một cái nô lệ, có thể đem tự thân rèn cực lợi hại, nhưng xem như thực không tồi. Người như vậy, còn sẽ cốt khí chế tác, này căn bản không có khả năng sự tình. Rốt cuộc, cốt khí chế tác, muốn làm được này một bước, kia chính là yêu cầu rất lớn tinh lực đầu nhập. Lại muốn võ thể rèn luyện, còn muốn chế tác cốt khí. Thả là hoàn mỹ kia khởi, này căn bản không phải người bình thường có thể làm đến. Theo hắn biết, như vậy toàn năng nhân vật. Trên đời này còn không có. Có, cũng là chỉ tinh mô hạng nhất. Đến nỗi mặt khác, cũng chính là phụ gia mà thôi. Ngày này, hắc Đại Sư liền Mỹ nhân nhi cũng vô tâm tư bồi. Một buổi tối công phu, tất cả đều ở nghiên cứu này một trận tinh xảo, lại toàn diện nhưng công kích ghế dựa. Càng xem, càng cảm thấy này ghế dựa hảo. Càng thích, liền càng muốn cùng cái kia người chế tác tiến hành tâm tình. nay đây ngày hôm sau sáng sớm, hắc Đại Sư liền chạy tới ngải ti phu nhân trong phủ chạy nhanh đem ngươi cái kia nô lệ gọi tới, bổn đại sư muốn cùng hắn tự mình nói chuyện. ngạo nghệ hắc đại sư vừa tiến đến, liền lớn tiếng ồn ào, leo xi si ngoài kỳ đi. phần 291 chương 291 sao có thể? ngải tý nhìn này không thỉnh tự đến đặc cấp đại sư, trước còn ngây người, chợt liền chạy nhanh thúc giục người đi kêu giang nhanh tới. hắc đại sư, hôm nay cái gì phong nhi đem ngươi thổi tới, ta là nói sáng sớm thượng trong nhà không khí vui mừng không ngừng. Náo nửa ngày là hắc đại sư muốn tới a Hắc Minh Thôn sắc hiếp mắt nhìn trước mặt vị này Mỹ nhân nhi, thò qua tới ngải ti a ta nhớ rõ, ngươi tuổi trẻ thời điểm, còn chỉ có lớn như vậy một đinh điểm khi, buồn đại sư đã từng ôm qua ngươi. Ngươi lúc ấy nho nhỏ một đoàn nhi, nhìn thật sự đáng yêu thực a Ngải ti ngượng ngùng gật đầu, đôi mắt mị như tơ. Giờ khắc này nàng, xem hắc đại sư mắt đều thẳng. Hắn hô hấp rồn dập mà thò qua tới. Chỉ là, hiện tại cũng muốn ôm một chút ngươi a Không biết sau khi lớn lên ngươi, trọng lượng là thế nào. Ngải ti giận hắn, hắc đại sư ngươi quá xấu rồi. Ha ha, hắc Minh thôn đang muốn rôi tay đi ôm, Người lại trơn trượt mà chạy xa. Nhìn chạy tới bên ngoài, còn quay đầu lại hướng chính mình thẹn thùng cười Ngải ti phu nhân. Hắc đại sư cảm thấy, nhân sinh nhất thích ý, không gì hơn một phen tuổi. Ngươi liền tính là liêu một ít có thân phận địa vị nữ nhân, nàng cũng không uống mắng ngươi, còn sẽ hướng ngươi vứt một ít mị nhãn nhi. Nhân sinh như vậy thật sự không cần quá Mỹ diệu a Liên ở hắc đại sư nghĩ, muốn như thế nào đem Mỹ nhân nhi nhận lấy trong lòng ngược khi, Giang Nanh bị người vội vàng mà tìm tới. Ngươi trẻ tuổi, tới tới, chạy nhanh nói cho ta, ngươi ngày hôm qua cái kia cốt khí là ai cho ngươi, chạy nhanh mang ta đi, đại sư ta sẽ cho ngươi một kiện cốt khí làm khen thưởng. Giang Nanh nghe ánh mắt hơi lóe nội tâm, có mạc danh kích động. Kỳ thật, hắn cũng đối lập quá cái này địa phương cốt khí đại sư tác phẩm. Phát hiện trừ bỏ có chút lý niệm chính mình không hiểu bên ngoài, khác thật nhiều địa phương, còn không bằng hắn làm ra tới. Xem ra, chính mình kia hạng nhất có thể làm xương cốt rước số trùng hợp biến ảo hình thái kỹ năng, xác thật là một môn hảo kỹ năng. Còn có cục đá tổ hợp. Hiện giờ, hắn kỹ năng vận dụng cũng càng thêm thành thạo. Ngày hôm qua Sở Dĩ sẽ đem Sâm Hùng đả đảo, quan trọng nhất vẫn là mặt đất thạch châm nổi lên tác dụng. Chọc chúng hắn mà tam huyệt, làm hắn ở nháy mắt phát không ra lực tới, không khỏi hắn quăng ngã nằm sấp xuống kia mới kêu kỳ quái. Hít một hơi thật sâu, răng nanh bất động thanh sắc. Đại nhân muốn tiếp xúc người kia, thả cùng ta tới, có chút những việc cần chú ý, ta khả năng yêu cầu cùng ngươi nói. Bởi vì, ta này một vị bằng hữu ở thật nhiều phương diện, có chút quái gở hắn không thích tiếp xúc bên ngoài người. Càng không muốn cùng bên ngoài người giao tiếp. Đến nỗi nói cùng người giao lưu, nếu không phải ta giới thiệu, hắn định sẽ không đồng ý. hắc minh đại sư nghe bực bội, nhưng vẫn là lục cọc, được rồi, được rồi. Vậy đi một bên nói một chút đi. Nếu không phải nhìn người nọ cốt khí chế tắc đích xác thật là không tồi, hắn mới lười tạm chấp nhận đâu. Rốt cuộc, trên đời này ai cũng không hắn hắc đại sư sẽ chơi đại bài. Ngải ty phu nhân nhìn này hai người hướng phía sau đi. Ánh mắt lập lệ không ngừng. Một bên quản gia tắc chạy nhanh góp lời. Phu nhân, nếu không tiểu nhân đi mặt sau đi dạo đi. Ngải ty phu nhân thở dài, cuối cùng lắc đầu. Tính, lúc này người đi mặt sau chuyển động, răng nhanh tính cảnh giác cũng cực cao hắn khẳng định sẽ biết đây là ta không yên tâm hắn cùng với làm hắn cảm thấy chính mình bị giáng thị còn không bằng buông tay làm hắn làm chính mình sự tình nam nhân sao có đôi khi cần thiết phải có chính mình sự nghiệp mới hảo vị tiêu nguy quản sự nghe như mày phu nhân ta cảm thấy ngươi ở đối nha sự tình ngượng quá mức với nhân lượng hắn hắn trung quy chỉ là một cái nô lệ thả là bị phu nhân ngươi các thượng nô ấn nô lệ chỉ cần ngươi nguyện ý hắn là phản kháng không được ngài ty phu nhân cắn môi Cuối cùng cũng không có đáp ứng làm cái gì. Chuyện của ta, quản sự ngươi không cần nói nữa. Làm tốt ngươi bản chức công tác, khắc, không cần nhọc lòng. Nguy quản sự nghe âm thầm lắc đầu, nữ nhân, chung quy là nữ nhân a. Một khi lâm vào cái gọi là tình yêu, liền mê cái gì cũng không biết. Mà lúc này, hậu viện Giang Nanh, ở phát hiện chính mình nơi này cũng không có người khác tiến vào sau, liền xoay người mời đại sư vào nhà. Người chạy nhanh nói đi, như thế nào như vậy run run. Hắc đại sư không kiên nhẫn thức nhưng vẫn là bước vào phòng. Giang Nham cũng không có trước tiên nói vị kia bằng hưu ở nơi nào, mà là xoay người từ một cái đầu gỗ trong dương lấy ra một ít đồ vật. gì, ngươi nơi này còn có nhiều như vậy cốt khí? nhìn này đó kiện kiện có thể nói nhất tuyệt cốt khí, hắc đại sư kinh ngạc cực kỳ. hắn nuốt này từng cái tinh phẩm, tấm tắc, ngươi cái này bằng hưu ở tại nơi này a, ai nha? này đó bình thường xương cốt cũng có thể làm ra như vậy hiệu quả cốt khí tới. thật là thiên tài. Thiên tài A còn có này một kiện, như thế nào làm như thế bổng? Đại sư xem này đó cốt khí như thế nào? Giang Nanh mỉm cười hỏi. Lão nhân này tuy rằng sắt chút, hỏng rồi điểm. Nhưng là, ít nhất là thế giới này tốt nhất cốt khí sư. Hơn nữa, hắn có thấy hôm khác thượng phi một ít cốt khí. Thủ công, sắc thật là cực hảo. Nghe nói, nhưng phàm là bầu trời phi đại hình một ít cốt khí, cơ hồ tất cả đều là vị này đại sư trong tay xuất phẩm. Liên bởi vì như vậy. Cho nên hắn địa vị, cũng liền càng thêm tôn sùng. Ta dám nói, trên đời này, trừ bỏ ta ở ngoài, người này xem như đệ nhị tốt. Bất quá, người này kinh nghiệm, dường như không phải quá đủ. Hắn chỉ biết một ít dấu giếm cơ quan bí thuật đồ vật. Cũng không biết, có chút đồ vật, chỉ cần lược một cải tạo, nhưng có thể chế tác thành những thứ khác. Nhắc tới khởi cốt khí tới, hắc đại sư liền giống đang nói chính mình yêu nhất tình nhân giống nhau, lời nói thao thao bất tuyệt. Mà răng nanh, cũng nghe mùi ngon. thẳng đến. Hắc Đại Sư nói xong, hắn mới đột nhiên ý thức được, ta cùng ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì, ngươi lại không hiểu. Nhưng là, răng nanh lại là chỉ ra mấy cái không giống nhau quan điểm địa phương. Ta cảm thấy, Hắc Đại Sư ngươi nói cái loại này cốt khí muốn một mình phi hành lên, trừ bỏ phải dùng đến một loại tinh xảo khoáng thạch ngoại. Quan trọng nhất, vẫn là muốn tài chất loại bỏ tạp chất vấn đề. Hắc Đại Sư trước còn gật đầu. Nhưng là trợn, hắn rốt cuộc phản ứng lại đây. Ngươi, ngươi như thế nào thực hiểu bộ dáng? Giang Ninh thực không khách khí mà trừng hắn liếc mắt một cái, "Ta cho rằng ngươi chỉ số thông minh rất cao, nhưng hiện tại xem ra, cùng ngươi nói chuyện nửa ngày, ngươi còn không biết ta là ai, thật sự, Thực làm cho người ta không nói được lời nào a." Hắc Minh thôn không kiên nhẫn mà phất tay, "Ngươi thiếu xả này xả kia, tiểu tử chạy nhanh đem ngươi bằng lưu gọi tới." "Không đúng, ngươi vừa rồi nói những cái đó chế tắc cốt khí cái nhìn, cũng không phải một cái người ngoài nghề người có thể nói ra tới." "Tiểu tử thối, ngươi lời nói thật nói cho ta." Này đó có khí, Là ai chế tác? Giang Nanh nhíu mày, như ngươi sở suy đoán như vậy, là ta sở chế a. Nhưng là, Hắc đại sư phản ứng đầu tiên là không có khả năng. Nhưng đệ nhị phản ứng, chính là như bị rắn cắn giống nhau, có mà nhảy dựng lên. "Là, là, là ngươi, sao có thể?" Leo xi si ngoại kỳ đíp. Phần 292. Chương 292, sư phó chi thật. Giang Nanh nhíu mày. Như thế nào liền không khả năng? hắn buồn cười đến nhìn trước mặt người, lao gia hỏa này dựa vào cái gì có thể nghi ngờ hắn? thật là ngươi không biết như thế nào, lão nhân lại tin. giang nhan gật gật đầu, mấy thứ này ta chỉ có thể ở trong phòng này mà làm, bởi vì không nghĩ quá sớm làm người biết. lão nhân bị hắn nhìn trầm trầm chạy nhanh gật đầu, ta đã biết, đã biết, ngươi hiện tại thân phận là nô lệ, nếu là làm ngải ti cái kia mụ giả thối đã biết, nàng khẳng định càng luyến tiếc thả ngươi rời đi. ngươi như vậy nam nhân. Không nghĩ bị một nữ nhân vây chói trụ, cái này ta lý giải thực. Tuy rằng lão đầu đen lý giải sai lầm, nhưng răng nanh cũng không nghĩ tới muốn sửa đúng. Dù sao, mục đích của hắn chính là lão nhân tận lực giấu giếm đi xuống. Chờ đến thích hợp thời điểm, lại để lộ ra đi liền hảo. Bất quá, ngươi lại như thế nào làm được, thể năng như vậy biến thái, này cốt khí chế tác, cũng như thế bá đạo. Hắn phía trước còn đang suy nghĩ trên đời này sẽ không có toàn năng người. Nhưng mà hiện tại răng nanh liền hung hăng đánh hắn mặt cho một cái tàn khốc nhất sự thật. Nhưng là, hắn thực thích này một cái tác. Ta có đặc thù kỹ xảo, nhưng là, muốn giảng ở rèn phương diện kỹ thuật, Hắc lão ngươi mới là lợi hại nhất. Ta có một cái đồ đệ, ở cốt khí phương diện mới là tốt nhất người tài ba. Đáng tiếc, hắn chưa từng tới, nếu là tới, ta đến là hy vọng hắn đi theo Hắc lão ngươi đường đồ đệ. Hắc lão mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không dám tin tưởng. Ý của ngươi là nói, ở các ngươi chỗ đó, còn có một cái so ngươi muốn biến thái gia hỏa? Ở cốt khí phương diện, lợi hại hơn. Ông trời, này đến là cái dạng gì tồn tại? Đừng quá ngoài ý muốn. Ta cái kia đồ đệ, lần đầu tiên chế tác cốt khí, liền chế tác một phen cốt kiếm. Hơn nữa có thể cắt cây vạn tuế tồn tại. Ngươi nói, ngươi lần đầu tiên có thể chế tạo ra như vậy cốt kiếm tới sao? Lão nhân hoàn toàn nghe ha hốc mồm. Lần đầu tiên liền có thể chế tạo ra kiếm tới. Chuyện này không có khả năng, ngươi ở khoác lác. Nhưng là, Giang nanh nghiêm túc ánh mắt. Lại làm hắn nản lòng mà cúi đầu. Hảo đi, ngươi nói có thể là thật sự, trên thế giới này ngư nhân quá nhiều, đặc biệt là các ngươi chỗ đó, ngư ít người, càng nhiều. Dường như là cái dạng này, chúng ta chỗ đó người tài ba, xác thật không ít. Hảo đi, hiện tại chúng ta tới giao lưu một phen năm tháng tha đà rèn, mấy thứ này, muốn như thế nào lộng, cụ thể như thế nào chỉnh, ta tin tưởng ngươi càng có kinh nghiệm. Hắc lao cũng thu hồi chính mình bội phục không dám tin tưởng. Nghiêm túc cùng Giang Ninh nói lên này cốt khí phương diện tâm đức. Cốt khí kỳ thật là lợi dụng một ít đặc thù xương cốt, lại chế tạo ra một ít không giống nhau công cụ. Liên như trên đời này, có đồng khí chú tạo sư, cũng có nhất nguyên thủy thạch khí đại sư. Thậm chí còn đồ gỗ đại sư, thủy tinh đại sư cùng với đủ loại đại sư. Chúng ta cốt khí đại sư, tại đây nghề bên trong lại là hi hữu, hơn nữa cực cao quý tồn tại. Đơn giản là chúng ta có thể dùng xương cốt chế tạo ra có thể phi hành ở không trung phi hành cốt khí còn có, có thể đem cốt khí chế tác thành một ít nhưng công phòng xương cốt người, người thực ngoài ý muốn. Hắc đại sư cười, nếu tượng ta như vậy, hắc đại sư cấp bậc người nhiều một ít, ta tin tưởng, tư gia đã sớm thành lập xương cốt quân đội. Lao đầu đen cười lạnh, giang nhanh tắc như suy tư gì, thành lập xương cốt bộ đội, cái này ý tưởng, nhưng phàm là vì hoàng giả, chỉ sợ đều muốn như vậy bộ đội. đúng vậy, bất quá, bọn họ tưởng quá tốt đẹp, tượng ta như vậy xuất sắc nhân tài. Này một đời có thể gặp được mấy cái đâu Ta hiện tại tuy rằng có thể làm ra một ít đơn giản xương cốt người Nhưng cũng chính là một ít đơn giản Muốn chế tác một ít hoàn mỹ điểm Động tác nhanh nhẹ xương cốt người Cái này có điểm khó khăn Hơn nữa, chế tác loại này cao cấp xương cốt quân Cũng cần thiết muốn cao cấp chiến sĩ hải cốt mới được Ai, tóm lại đi Bởi vì các loại nguyên nhân Cho tới bây giờ, tư gia cũng bất quá góp nhặt không dưới 20 cái xương cốt binh Này đó binh, có thể phong ngự cũng có thể làm việc nặng nhì, dễ dàng cũng đánh không thoát, càng không chết được. Giang Ninh ánh mắt khẽ nhúc nhích, xem ra này cốt khí đại sư, xác thật là một môn cao cấp, có tiền đồ trước nghiệp. Trước mắt mới thôi, rất nhiều thuần điểu đại sư có thể thuần ra một ít chim bay tới đi nhờ người, nhưng thường thường đáp không được mấy cái. Hơn nữa, xuất sinh trung quy là xuất sinh, một khi cố ý ngoại trạng huống phát sinh, liền dễ dàng xảy ra chuyện. Này đây, chúng ta cốt khí mới có thể như thế tiêu thụ. đơn giản là. Sẽ phi cốt khí, là trên đời này tốt nhất công cụ, ngăn trước mới thôi, không gì sánh nổi. Ta xem ngươi đối cốt phi hành khí không phải quá hiểu biết, hôm nay, ta liền cùng ngươi giảng một chút xương cốt phi hành khí này một nguyên lý, còn có chế tác tinh muốn trô đi. Giang nanh nghiêm túc mặt, thanh khẩn mà đối hắc đại sư làm một cái cung kính lễ. Hắc đại sư đến là bình yên bị, liền bắt đầu giảng giải khởi chính mình ở xương cốt phi hành khí chung một ít tâm đức. Nay một giảng, đó là ba ngày ba đêm. Nay hai người tuy rằng không có thể trò chi lễ, lại có thể trò chi thật. dù cho hắc lão nhân ở mỹ nhân phương diện không bị kiềm chế, nhưng ở chuyên nghiệp phương diện, sắt thật là thực làm người bội phụ. ba ngày truyền thụ, giang nhanh cảm thấy chính mình mở ra một cái mới tinh cốt khí thế giới. ngải ti phu nhân cũng phái người tới hỏi thăm, thử giang nhanh đang làm cái gì, lại đều bị hắn trung thành các nô lệ cấp chặn lại xuống dưới. cuối cùng, ở tiễn đi hắc đại sư khi, lão đầu đen nói thu giang nhanh vì đồ đệ. Đem ngải ti phu nhân hưng phấn vẫn luôn phủng đầy đặn độ ngực nghiệm đồ thần. Chờ đến hắc đại sư đi rồi về sau, giang nanh mới khó xử mà nhìn ngải ti phu nhân. Phu nhân, gần nhất đi ra ngoài, chỉ có thể làm ta kia giúp bọn thuộc hạ hộ vệ ngươi, ta tưởng nhiều học một ít hắc đại sư cốt khí kinh nghiệm. Ngải ti lập tức nhảy nhót mà phất tay, hảo hảo, ngươi yêu cầu thứ gì, ta nhất định đưa tới, nhưng cái đó xương cốt, ta từ một bậc đến thập cấp toàn cho ngươi đưa tới. Thiền, ngươi không cần lo lắng, tuốt xương cốt. Ta cũng có. Nhìn cái này một lòng trả giá nữ nhân, răng nanh gật gật đầu, không lưng hành lễ, ta sẽ báo đáp phu nhân ngươi hảo tâm trả giá. ngải ti ngượng ngùng chúng ta đều như vậy, ngươi còn nói này đó khách khí làm gì, hảo, đi bận việc đi. Nhìn này rõ ràng là hiểu lầm ngải ti phu nhân, răng nanh mặt chịu chịu, chạy nhanh xoay người vào nhà. Phu nhân, nha không phải lấy sắc thờ người người, phu nhân nếu là có tốt nam nhân, có thể tìm chơi. Ngươi vẫn là chạy nhanh tìm nam nhân đi. Ta không phải ngươi phải đợi người. Nhưng là, Ngải Ty lại vẻ mặt ngọt ngào mà nhìn theo hắn rời đi, chỉ đương hắn khuyên bảo là ở vì chính mình suy nghĩ. Từ ngày này khởi, Giang Nanh liền ở huấn luyện chính mình thất bại phần khi, lại đồng thời nghiên cứu những cái đó cốt khí. Lại một lần bế quan ra tới, phát hiện Sâm Hùng so với chính mình còn thích hợp huấn luyện nhân viên khi, hắn đương trưởng liền đem này một chức vị quan trọng phủi tay giao cho Sâm Hùng. Mà hắn, tắt lại một lần say mê ở này đó xương có giữa. Cũng chính là như vậy Cho nên đương Á hổ tộc người tiến đến tìm một cái kêu răng nhanh người khi, lại hoàn mỹ bỏ lỡ. Không có người sẽ nghĩ đến, một cái bị trộm tới nô lệ, sẽ biến thành một vị cao quý phu nhân cao cấp hộ vệ. Càng sẽ không nghĩ đến, vị này hộ vệ, còn ở học cao cấp cốt khí chế tác. Một tháng sau, ngải ty phu nhân thu được một con xe phi cốt điểu. Nay chỉ nho nhỏ chim chóc có thể ngàn dặm truyền tin. Đương nhiên, nay chỉ có thể một trọi một truyền tin. Thấy sao, đây là nha đưa ta lễ vật. Hắn đưa ta đính ước lễ vật a này một con chim, là nha vì làm ta về sau cùng hắn, có thể phương tiện truyền lại thư tín dùng. Nguyên lai, like, nha vẫn là như thế lãng mạn nam nhân. Nguy quản sự sau nhìn vị này tự mị phu nhân, lại một lần sầu muộn mà thở dài. Phu nhân quá si tình, về sau, bị thương tổng hội là nàng a. Nghĩ vậy chút, Nguy quản sự cảm thấy càng phạm sầu. Cuối cùng, hắn không yên tâm dưới, vẫn là nhập tư hoàng cung, tìm được rồi vị kia. Cái này ngu thuần nữ nhân Như thế nào liền? Chuyện này, ta sẽ an bài người đi tìm nàng nói. Nhìn tư hoàng thịnh nộ bộ dáng, Nguy Quản sự chạy nhanh xoay người rời đi. Vị này tư dưỡng nữ nhi, nhưng Trung Quy cũng là hắn nữ nhi à nếu không phải hoàng cung vị kia quá bá đạo, hắn năm đó khẳng định sẽ cưới phu nhân mẹ ruột. Điểm này, Nguy Quản sự rất rõ ràng. Ở Nguy Quản sự rời đi sau, tư hoàng hậu liền được đến tin tức. Nguy Quản sự, mấy năm nay vẫn luôn bị tư hoàng đưa đến người nọ trong tay. Không cần phải nói. Cũng là vì coi chừng cái kia tiện nhân. Trong tình huống bình thường, người này là sẽ không tới tìm tư hoàng. Có thể lao động nguy đại quản sự tiến bào, có thể thấy được cái kia tiện nhân gần nhất lại ở lung tung làm. Mẫu thân, chúng ta cứ như vậy chớ mắt nhìn phụ hoàng phạm sai lầm sao. Tư mã anh khí phấn chất vấn chính mình mẹ ruột. Anh nhi, ngươi ở bực bội cái gì? Úng dung hoa quý đồng thời cách hoàng hậu đạm liếc liếc mắt một cái thịnh nộ nữ nhi. Tư mã anh chạy nhanh bắt lấy nàng bả vai. Mẫu thân. Ta chính là vì ngươi bất bình. Từng ấy năm tới nay, ngươi toàn tâm toàn ý vì phụ hoàng trả giá. Chính là hắn lại ở bên ngoài còn có như vậy một nữ nhân, hơn nữa sinh hạ một cái nữ nhi. Này với ngươi thanh danh, nguyên bản liền rất có hư hao. Hiện tại phụ hoàng còn cách vài bữa muốn xen vào bên ngoài người nọ, nữ nhi thế ngươi không cam lòng. Đồng thời la hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, ta nói anh nhi à, ngươi là ở vì chính mình ở mức đi. Cảm thấy ngươi một cái trinh thống hoàng gia nữ còn so bất quá một cái ở bên ngoài tư sinh nữ được sủng ái. Như vậy sự thật, làm ngươi cực không thoải mái đúng không? Tư mã anh không lên tiếng. Trên thực tế, còn không phải là như thế sao? Nàng một cái chính thống công chúa, lại bị thế nhân nạ báng, cho dù là trụ, còn không bằng bên ngoài cái kia tiện phụ sinh tiện loại sân to rộng. Càng đừng nói, bên đồ vật. Đồng thời la phu nhân lắc đầu, có chút lời nói thâm thiếm mà khuyên bảo. Anh Nhi A, ngươi phụ hoàng, có từng thiếu ta khác phân vị, vẫn là tiền vật. Cùng với, tất cả ta hẳn là được đến quyền lợi, địa vị, thanh danh. Tư mã anh lắc đầu, điểm này, phụ hoàng còn không dám. Ngươi hưởng dụng, còn hữu dụng độ, cùng với hẳn là cho ngươi tất cả người cùng thế lực, có thiếu bỉ khuất của ngươi ngươi. Tư mã anh vẫn là lắc đầu. Đồng thời la hoàng hậu lúc này mới bất đắc dĩ mà giận nàng, cho nên, ngươi cùng một cái tiện phụ so đo cái gì. Nàng lại như thế nào phong cảnh, cũng chỉ là một cái tiện phụ sở ra tiện nhân. Cả đời này, Chẳng qua là lương bèo tư sinh nữ nhi tên thôi. Ngươi phụ hoàng nếu là muốn cho nàng thanh danh, đã sớm cho. Cho nàng một ít ngoài thân đồ vật, còn có chút hứa giữ gìn, cũng bất quá là xem ở cốt nhục phương diện. Ngươi nha, vẫn là ánh mắt quá thiện. Bị mẫu thân như vậy điểm hóa, tư mã anh lúc này mới hiểu rõ. kia mẫu thân, ta biết muốn như thế nào làm. Lúc này đây đi tiện nhân trong nhà thử, liền từ nữ nhi đi thôi. Ta đến tưởng nhìn một cái, một cái nô lệ, như thế nào đem tiện nhân mê thành như vậy. Lèo xi si ngoại kỳ đi. Phần 293 Chương 293 Khiến cho chú ý. Ơn, nhìn một cái cũng hảo, trường chút kiến thức, ngươi còn như vậy gặp chuyện man âm, chung quy là muốn thiệt thòi lớn. Đến nỗi cái kia nô lệ. Anh Nhi à, nếu là thật sự như nghe đồn giống nhau, là cái có đặc thù tác dụng, đến cũng không ngại suy xét đem người thu vào tới, đến lúc đó, làm một cái không tồi thủ hạ, cũng có thể. Tư mã anh cười theo tiếng mà đi. Một cái nô lệ. Có thể có vài phần thật bản lĩnh, cũng chính là bên ngoài những cái đó tiện nhân dưỡng kỳ nữ, mới có thể như vậy coi trọng những người này, hử, thật là vô tri à. Tư mã anh cũng không cho rằng, một cái nô lệ thú nam có gì đáng giá tôn quý phu nhân lấy lòng. Bất quá, ngày này nàng đi ra ngoài, vẫn là mang theo không ít nhân viên đến ngải tì phu nhân phủ đế. Thế công chúa ra tới làm việc, Tổng hội có không ít người phỏng đoán thánh tâm. Nay đây lúc này đây ra tới vài vị quản sự, bà tử liền nghĩ muốn như thế nào mới có thể lấy lòng công chúa tâm, mà lấy lòng công chúa, đương nhiên chính là muốn bắt đủ cái giá, mài rũ cái kia công chúa chán ghét ngải ti phu nhân. Liên bởi vì như vậy, nay đây ngải ti đang nghe nói công chúa đi tuần, đến chính mình trong phủ về sau, dọa chạy nhanh ra cửa nên đón, làm công chúa tối cao tôn sùng, phàm là bên ngoài người, đều là phải quỳ xuống sau đôi tay hợp cái, thẳng đến công chúa kêu lên mới thôi. hôm nay ngải ti phu nhân, đón mặt trời trói trang, liền quỳ trên mặt đất. Công chúa, tắc hứng thú bừng bừng mà cùng chính mình vài vị nô lệ nói một ít mới mẻ sự vật. Đối với ngài ti phu nhân nên đón, liền giống không nhìn thấy giống nhau. Nguy quản sự cũng đi theo cùng nhau quỷ gối nơi này nên đón, kim ô treo cao, ngài ti phu nhân cùng chính mình một đám nô lệ, cứ như vậy hoành điều điều mà nằm sấp trên mặt đất thừa nhận thái dương độc ác. Mà công chúa đám người, tắc một bên ăn các màu trái cây, một bên chuyện trò vui vẻ. Nguy quản sự hướng cách đó không xa một cái nô lệ sử cái ánh mắt. Nào về phía sau viện phương hướng. Kêu nô lệ đến cũng là cái cơ linh, biết lúc này chỉ sợ đến hậu viện vị kia hộ vệ, mới có thể tiến đến cứu hộ phu nhân. Lập tức, liền chạy nhanh hướng phía sau chạy tới. Nha, nha, không hảo, phu nhân hiện tại quỳ dạp trên mặt đất bị Thái Dương chương nướng còn như vậy đi xuống, chỉ sợ, phu nhân liền phải bị phế đi. Nữ nhân, nhất ỉ vào chính là chính mình Mỹ Mạo. ngài ti phu nhân có thể tại đây tư trong hoàng thành mặt hôn tiếng gió thủy khởi, kỳ thật. Cũng cùng nàng lớn lên giống như chính mình mẹ ruột có lớn lao quan hệ. Vị nào nhìn nàng này một chương cùng người xưa không sai biệt nhiều mặt, tự nhiên sẽ đối nàng sinh ra ấy nay tâm. Mặt thật nhiều trong thành các quý tộc, tưởng tượng đến ôm nữ nhân tướng mạo, cũng từng là tư hoàng thích nhất nữ nhân tướng mạo, nội tâm, tự nhiên là đắc ý vô cùng. Liên bởi vì như vậy, ngải ti phu nhân ở trong thành hôn rất có địa vị, cũng cực phong cảnh. Chẳng sợ, nàng hành vi phóng đãng, nhưng này đồng dạng không tổn hại nàng tôn hưởng nếu là tướng mạo bị hủy diệt, sau này vị này phu nhân còn như thế nào hôn, mà các nàng này đó nô lệ lại sẽ bị phu nhân như thế nào khiển trách, chính là căn cứ vào này đó các loại tự hỏi, vị này nô lệ chạy bay nhanh, còn tại tiến hành cánh trang bị răng nanh, nghe được phía dưới người thẳng tắp viên tướng xông sao tiến vào, lập tức liền tức giận mà dẫn theo kiếm xông ra ngoài, xa xa mà Tư Mã Anh thấy vị kia bước đi tới vóc dáng cao thú nhân, nội tâm hiểu rõ, này hẳn là chính là tiện nhân coi trọng nô lệ. Chứ bỏ khổ người lớn hơn một chút, dường như cũng không có khác chỗ tốt, thật không rõ, có người là cái gì ánh mắt. Tư mã anh hướng một bên nô lệ sử cái ánh mắt, người nọ hưng phấn mà nhảy ra. Người, đứng lại. Lan. Nhưng mà, người này kiếm còn không có chống đỡ, răng nanh gầm lên giận dữ, liền đem cái này vừa rồi còn ngang ngược tiêu ngạo vô cùng nô lệ giống khí huyết cuồn cuộn Hắn sắc mặt kịp biến, nhưng vẫn là căng ra đầu tiến lên. Đứng lại, công chúa tại đây, chớ có làm càn hừ ở nha trong mắt chỉ có ta ngải ti phu nhân những người khác tính cái gì cuồng vọng tự phụ to gan lớn mật đây là tư mã anh đối răng nhanh ấn tượng đầu tiên đệ nhị ấn tượng chính là kế tiếp chính mình các nô lệ đều tiến lên cái kia nô lệ lại giống to lên có người giả mạo công chúa ra tới khi dễ phu nhân còn không chạy nhanh đem phu nhân đỡ đi vào tư mã anh sửng sốt không dám tin tưởng chính mình nghe được nói hắn hắn cư nhiên nói ta là giả mạo Ngại ti phu nhân lại là kích động không thôi. Người nam nhân này vì giữ gìn nàng, thật là tận hết sức lực a. Nàng bị người nâng lên sau, nhưng cũng không có rời đi, mà là đứng ở chỗ đó lung lay sắp đổ mà nhìn Giang Nanh. Nha, trở về. Công chúa đối nàng là cái gì ý tưởng, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Liên tính là cha tấn nàng, nhưng cũng sẽ không muốn tánh mạng. Nhưng là, Giang Nanh lúc này cùng trang trọng đám người chiến đấu ở bên nhau, căn bản liền không để ý tới nàng kiến trách. Tư mã anh hôm nay mang nô lệ không ít, cầm đầu trang trọng đám người, đều là đánh nhau rất là lợi hại tồn tại. Nhưng là, chỉ là nhìn trong chốc lát, tư mã anh không thể không thừa nhận, cái kia thay đổi rất nhanh thú nam, không chỉ có hảo, liền tính là động tác, cũng đánh hảo. Quan trọng nhất, hắn môi nhất chiêu, nhất thức, đều làm người cảm thấy, người này bá khí ngoại lộ. Mắt thấy chính mình người tất cả đều phải bị đánh quỳ dạp trên mặt đất, nàng chạy nhanh khiển trách. Đủ rồi, đây là bản công chúa quân bài, loại này quân bài. Người khác mơ tưởng giả mạo tinh luyện, hừ, ngươi thật to gan, cư nhiên dám đối với bản công chúa vô lễ, còn không tự hành quỳ xuống. Nhưng mà, giang Ninh lại là lạnh lùng ngẩng đầu, ánh mắt đạm mạc mà liếc nàng liếc mắt một cái, xoay người, đi đến ngải ti phu nhân trước mặt. Phu nhân không có việc gì bãi. Không có việc gì, không có việc gì lý. Ngải ti nơi nào được đến quá hắn như vậy hỏi ý, lập tức chạy nhanh hạnh phúc mà cười lắc đầu. Kia trương bị phơi ửng đỏ điểm mặt, che kín ngọt ngọt ngào ngào tươi cười. Như vậy cười, lại xem tư mạ anh mạc danh hỏa khởi. Hừ, thật sự là cái tiện tính, làm cho bản công chố mặt, còn đối một cái nô lệ cười thủy hoa tượng ngọc, thật không biết ngày thường sao được sự. Ngài ty phu nhân nghe mặt hiện xấu hổ. Giang nanh còn lại là ngẩng đầu trên dưới đánh giá một phen tư mạ anh. Nhà ta phu nhân muốn như thế nào cười, sao được sự, chẳng lẽ còn trứng mắt, có câu nói nói rất đúng, ăn không được quả nho ghét bỏ là toan. Xem cô nương trang điểm tượng cái giả nam nhân, nghĩ đến. Chính là khuyết thiếu nhà ta phu nhân như vậy nữ nhân mùi vị, này đây liền hâm mộ ghen ghét đến hận đi. Xin khuyên cô nương một câu, làm người rộng lượng chút, chớ có học kia khởi tiểu nhân, chỉ biết bụng dạ hẹp hòi đồ làm người chê cười đi. Người, tư mã anh khi nào chịu quá như thế khiến trách, lập tức khí rầm chân nhi. Giang nhanh lại là không kiên nhẫn mà vừa chắp tay, nhà ta phu nhân hôm nay trên mặt bị thương, học kiên nhẫn tiếp đãi các ngươi này đó tìm phiền thoái người, các vị vẫn là đánh nơi nào tới, từ nơi nào về. Ta đưa nhà ta phu nhân về phòng chữa thương đi. Nói xong, hướng một bên nguy quản sự đám người dương lên tay. Các ngươi, tiện khách, có người ăn vạ không đi, đem người ném văng ra là được. Tư mã anh khi nào chịu quá như thế làm đủ. Lập tức khí quang mà rút kiếm liền vọt lại đây. Nguy quản sự muốn chặn lại cũng không kịp, chỉ nhìn thấy công chúa vẻo mà vọt tới. Mắt thấy kia nhất kiếm liền phải chắt nhập răng nhanh phía sau lưng, mà hắn, còn đỡ ngải ti phu nhân đi phía trước không nhanh không chậm đi tới. Ngài Ty phu nhân nghe được tiếng kinh hô sau, cũng quay người quay đầu lại, liền nhìn thấy kia kiếm thủ phạm hãn mà hướng chính mình chắp tới. "A, không cần." Nàng ngơ ngác thét chói tai ra tiếng. Giang Ninh lại ở thời điểm này, một phen ôm nàng một cái xoay tròn, đem người đẩy đến một cây đại thụ sau, lại giơ tay, hung hăng một chảo, lập tức liền bắt được tư mã anh đâm tới đồng kiếm. "Ngươi!" Nhìn nam nhân tay không không quyền mà nhéo chính mình mũi kiếm, nàng kinh sợ mà sau này tốn, chính là, như thế nào cũng tốn bất động. Nên coi nam nhân lạnh băng thứ người ánh mắt, tư mã anh lần đầu tiên phát ra từ nội tâm sợ hãi, sợ hãi. Nàng không chút nghi ngờ, chỉ cần đem cái này thú nhân treo trọc bực. Hắn chắc chắn làm chính mình không chết tử tế được. Lần sau, đừng như vậy xúc động. Cô nương, Giang nanh lạnh lùng vông ra mũi kiếm. Xoay người, bước đi tới rồi ngải ti phu nhân trước mặt, phu nhân, đi vào chưa thương. A, là, ngải ti phu nhân lặng lẽ nhìn cái này giận dữ vì chính mình nam nhân. Một viên vương tâm đều tô thấu. Nguyên lai nàng ở hắn nội tâm lại như thế quan trọng. Liên tính là công chúa, hắn cũng dám đắc tội. Tư mã anh toàn thân lạnh băng đứng ở chỗ đó, nàng không dám tin tưởng. Một cái thú nhân, cư nhiên có thể tay không không quyền đem chính mình kiếm chống đỡ. Thả, còn làm nàng không có đinh điểm đánh trả chi lực. Công chúa, còn muốn vào đi sao? Qua đã lâu, mới có nô lệ tiến lên dò hỏi. Tư mã anh quang mà ném xuống trong tay kiếm, lúc này mới phát hiện. Phía sau lưng tâm một mảnh lạnh băng. Không cần, đi về trước. Nơi xa, đột nhiên truyền đến một tiếng mang uống. Nguy quản sự, về sau phàm là có người bội kiếm tiến bảo, khái không tiếp đãi. Từ mã anh yên lặng xem một cái nằm trên mặt đất kiếm, mặt chịu chịu. Lời này là đối nàng nói đi. Trầm mặc đi nhanh ra bên ngoài. Ngôi ở chín thú trên xe ngựa, vị này ngang ngược tiêu ngạo công chúa, cư nhiên cực kỳ trầm mặc Nàng một nhắm mắt lại, liền sẽ hiện lên cái kia lánh liệt nam nhân gương mặt. Hắn một lời nhất cử nhất động, không một không liên lụy nàng tâm linh. Nguyên lai, không phải cái kia tiện nhân phạm tiện, mà là, cái kia nô lệ quá biến thái, như vậy cường hãn nam nhân, liền tính là vì hắn đã chết, cũng nguyện ý. Ở thời điểm này, Tư Mã Anh lần đầu tiên cảm thấy, Ngải Ti ánh mắt, xác thật là đủ độc ác. Bất quá, nàng cũng không có ở sau khi trở về, liền đi tìm Hoàng hậu hội báo tình huống. Mà là ở Ngải Ti trong phủ một cái thám tử tiến đến hội báo có quan hệ với răng nanh hết thẻ tình huống sau liên ngồi yên ở đàng kia hơn nửa ngày. Thể năng tốt như vậy, còn được đến hắc đại sư ưu ái, tự mình nhốt ở trong phòng truyền thụ hắn 3 ngày 3 đêm cốt khí chế tác. Trước đó không lâu, cái kia nô lệ liền đưa cho ngải ti một con nhưng dùng để truyền lại thư tín cốt điểu, cùng với một cái có thể đổ nước sơ cấp cốt người. Này, sao có thể? Chẳng sợ chỉ là một cái sơ cấp cốt người, này cũng đến ít nhất thí nghiệm chế tác không dưới 10 năm, mới có thể đạt tới hiệu quả a năm đó hắc đại sư. Nghe nói luyện tập đến chế tạo ra cốt người nô lệ, cũng là luyện tập không thua 7 năm mới thành công. Cái kia nô lệ, hắn mới bế quan 3 tháng không đến. Nói thầm đến nơi này, tư mã anh rốt cuộc ngồi không được. Nàng đứng dậy, nhanh chóng đi tìm đủ tể la hoàng hậu. Ngươi nói, người này chỉ dùng 3 tháng không đến thời gian, liền chế tạo ra cốt người. Quả nhiên, nguyên bản còn ở ăn canh đồng thời la hoàng hậu, nghe được lời này canh đều sái. Đúng vậy, này quá không thể tưởng tượng, mẫu hậu, ta không tin có người như vậy tồn tại. Leo xi si Ngoại Kỳ Địp Phần 294 Trưng 294, quý nữ lần lượt bày tỏ tình yêu. Chính là, đồng thời la hoàng hậu lại từ nữ nhi trong mắt thấy tràn đầy tin tưởng. Chỉ là, nàng còn không có tiếp thu sự thật này mà thôi. Đến lúc này, nàng bối cũng chậm rãi đỉnh lên. Anh nhi, ngươi có thể cùng ngươi vị này trong lời đồn tỉ tỉ, nhiều tiếp xúc một phen, tin tưởng ngươi có thể dọ thám biết đến càng nhiều tin tức. Tư mã anh nhìn mẫu thân thần thái, lập tức hiểu được. Là, Mẫu thân, ta chắc chắn không phụ sở vọng, nhìn chầm chầm khẩn người nam nhân này. Nếu đúng như trong truyền thuyết giống nhau, nữ nhi định đem hắn nạp vì người một nhà. Ấn, một cái có thể ở ba tháng sau liền chế tạo ra cốt người tồn tại, này đã. Không phải tượng hắc đại sư như vậy thiên tài có thể so sánh. Hẳn là, khai sáng một cái tân thiên địa cốt khí đại sư. Mẫu hậu cay chát, lại lộ ra hương phấn nói, lệ tư mà anh tâm thần run rảy dữ rồi. Nàng rất rõ ràng chính mình phụ hoàng mấy năm nay ở nghiên cứu phương diện đầu nhập tài chính, còn có sức người sức của có bao nhiêu. Nhưng là, hồi báo, vẫn luôn là phụ hoàng cũng không vừa lòng đổ vật. Hiện giờ thật sự ra một cái nô lệ có như vậy bản lĩnh, kia người như vậy, đương nhiên là khống chế ở tư gia nhân thủ mới đúng. Hơn nữa, nếu cái này nô lệ bản lĩnh cường đại, liên tính là nàng cái này công chúa xưng cho ngươi lại như thế nào. Đối với tư gia người tôi nói, chỉ cần là cường đại nhân tài, tư gia nữ từ trước đến nay chính là có thể dùng giá trị hôn phối. nói đến các nàng tư gia nữ nhi còn không phải là như vậy bi ai sao? nghĩ vậy nhi, nàng nội tâm cay chát nhưng tưởng tượng đến cái kia gia tính lại bá đạo đến bảo hộ hết thể muốn bảo hộ đồ vật nam nhân, nàng lại mạc danh hưng phấn. ba ngày sau, tư mã anh công chúa chủ động dẫn theo một ít mối mẻ trái cây, còn có một ít lễ vật tới cửa. ta không có mang kiếm tới. vị này công chúa vào cửa câu đầu tiên lời nói, cư nhiên là nói rõ chính mình không phối kiếm. Khu, công chúa, nhà của chúng ta phu nhân còn ở chiêu đái vài vị phu nhân tiểu thư, nếu là ngươi không chê, không bằng. Nguy quản sự tự mình ra tới nên đón, này đây, hắn nói chuyện phá lệ tiểu tâm cẩn thận. Không sao, ta đi cùng này đó quý nữ các phu nhân đều thấy thượng một mặt. Tư mã anh cố tự hướng bên trong đi. Làm hoàng gia nữ, nàng hẳn là có ngạo khí vẫn phải có. Tới đón khách hậu viện, tư mã anh tài phát hiện tới người nơi nào mới mấy cái a. Này hậu viện, doanh ca yến hót cư nhiên không thua hai mươi cá nhân. Nha, công chúa tới đâu? Nô chờ gặp qua tư ngũ công chúa. Tư mã anh yêu nhã cười, ở người khác chuyển đến ghế trên ngồi xuống. Nha, đây là cái gì tụ hội đâu? Tất cả đều là tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nhân nhi. Ngài ti phu nhân cường chống gương mặt tươi cười, các nàng đều là tới xem ta, nói ta gần nhất thân thể không tốt, không như thế nào tham gia tụ hội. Này không, một đám toàn tới xem ta đâu. Gì, đây là... Tư mã anh đang muốn nói tiếp. Lại phát hiện trung gian trường điều trên bàn, một ít thoạt nhìn là cốt khí đồ vật hạ tam kiện kiện mà bảy biện ở mặt trên. Nàng ánh mắt khẽ nhúc đích, này đó. Nga, bọn tỷ muội cao hứng, liền một hai phải làm ta đem gần nhất thu được nha đưa ta lễ vật, toàn cấp bảy biện ra tới nhìn một cái. Nói đến này đó, ngải ti phu nhân trên mặt đỏ ửng dày đặc. kia hạnh phúc tự hào cảm, xem ở đây người đều toan thực. Tư mã anh kỹ càng tỉ mỉ đoan trang trước mặt này một đống cốt khí. Thuận tiện mở ra một cái. Phát hiện này thoạt nhìn nho nhỏ một đoàn, cư nhiên là một trận nhưng gấp thức ghế rửa. Lại ngồi trên đi sau, này ghế rửa còn có thể chuyển động. Nhấn một cái nhược điểm, càng là có thể phát động công kích. Lần này, nàng cũng âm thầm giật mình. hắc đại sư cũng sẽ chế tác không ít đồ vật. Nhưng, tưởng như vậy tinh xảo nhưng hưu nhàn, lại có thể chơi nghệ, còn có thể phát động công kích, liền cực nhỏ. Ta muốn biết, nha đại nhân, hắn học bao lâu thời gian. Tư mã anh đảo triều khí lạnh lại một lần hỏi. Ngải ti cười hắc hắc, vươn năm căn ngón tay. Bên cạnh, có người bổ sung, năm tháng. Lợi hại như vậy, năm tháng liền có thể chế tạo ra vật như vậy. Cái này cũng chưa tính cái gì đâu, muốn nói tới lợi hại, liền tính là này một cái nhị đại cốt người. Trước đây, ngải ti cốt người chỉ có thể là cái dạng này bưng kiểm kê đi tới tồn tại. Chính là hiện tại, này nhị đại cốt người, còn có thể khiêu vũ, hơn nữa có thể công, có thể đánh. Giống nhau nô lệ, còn gần không được cốt người thân đâu. Chỉ cần ấn xuống mệnh lệnh bảo hộ ngải ti phu nhân, dễ dàng liền không có người có thể tới gần phu nhân thân. Bởi vì này một khối cốt người sẽ công kích hết thể tới gần phu nhân bên người tồn tại. Trừ phi nàng giải trừ mệnh lệnh, này cốt nhân tài sẽ đình chỉ công kích. Tư mã anh rất có hứng thú mà nhìn về phía ngải ti. Phu nhân, thả đem kia nhị đại cốt người cho chúng ta làm mẫu một chút nhưng hảo. Ngải ti có chút không muốn nhưng không chịu nổi như vậy chúng ta. Này đây, chỉ phải miễn cưỡng ứng hòa, người đi đem nhị đại cốt người mang đến. Tư mã anh đang chờ đợi thời điểm, mới dò xét một phen bốn phía người. Này một nhìn kỹ, cũng liền âm thầm cảnh giác lên. Này đó tới người. Hoặc là là còn không có xuất giá, trong thành mười đại gia các quý nữ. Hoặc là, chính là một ít xinh đẹp, quyến rũ phong lưu phu nhân. Tại thượng lưu trong vòng mặt, những người này kỳ thật cũng chính là chơi cùng bị chơi mâu thuẫn tồn tại. Nhiều người như vậy đều quay chung quanh ngải ti phu nhân nói các loại định hấp nói. Thả, lời trong lời ngoài, đều ở hỏi thăm răng nanh tình huống. Làm tư gia nữ nhi, nàng nào có không rõ ràng lắm những người này nội tâm suy nghĩ. Các nàng, cùng mẫu hậu là một cái ý tưởng, chính là thừa dịp cái này nô lệ đại sư còn không có trưởng thành lên thời điểm, lại đến cùng ngải ti phu nhân lôi kéo tình cảm. Hứa lấy lãi nặng, đến lúc đó, lại kết thân, hoặc là, như vì đã dùng. Hừ, các nàng tư gia coi trọng người, này một ít người nếu là dám lại nghĩ cách. Suy nghĩ đến nơi này, tư mã anh âm thầm cắn răng. Đến phải nắm chặt lung lạc cái kia thú nam tâm. Nếu bằng không, đến lúc đó bị người mang đi, nàng đã có thể thành tư gia tội nhân. Như vậy tưởng tượng, tư mã anh cũng có chút nôn nóng lên. Bất quá, nhìn đứng ngồi không yên, rõ ràng đánh lên tinh thần ứng phó ngải ti phu nhân, nàng lại lực ăn. Những người này, đều tới mơ ước nàng coi trọng nam nhân, nàng có thể hảo quá mới kỳ quái. Có nàng thống khổ, tư mã anh liền cảm thấy, cuộc sống này hảo quá nhiều. Bất quá. Từ khi tư mã anh đi vào nơi này về sau, không ít người đều lặng lẽ nhìn nàng. Trên mặt hiện lên mấy phần u buồn. Tư gia công chúa, dễ dàng là không ra cùng người gặp mặt. Đặc biệt là vị này ngải ti phu nhân, cùng tư gia trừ bỏ mặt trên vị nào, người khác kia, quan hệ vẫn luôn không phải quá tốt. Nhưng hôm nay, tư ngũ công chúa đến nơi này tới, này hiển nhiên là không đúng. Này mấy cái lược không khéo, đều minh bạch, muốn lại nhìn chằm chằm ngải ti phu nhân ra nô lệ, chỉ sợ là không thể thực hiện được. Hiện giờ chỉ là công chúa đã đến. Sau này, một khi tư gia vị kia nói lời nói. Các nàng những người này còn có mặt mũi ở người trước mặt thấu sao. Châm rãi, không khí liền biến vi diệu lên. Cũng may, loại này vi diệu thực mò đã bị dọn cốt người nô lệ đánh vỡ. Cái này cốt người, ta kêu nó vì trung thành nhất hảo. Ngải ti phu nhân thâm tình nói ra này một cái tên, toan thấu tư mã anh đám người tâm. Trung thành nhất hảo. Nhưng chợt, không ít người liền hừ lạnh ra tiếng còn trung thành nhất hảo. Nhân gia có nguyện ý hay không cùng ngươi cùng nhau còn không biết đâu, ngươi liền bắt đầu trung thành. Bất quá, loại này tú hạnh phúc gân ái cảm giác, thật sự làm cho nhân đố kỵ. Khu, tên này, cũng không tệ lắm. Tư mã anh cố nén trụ tưởng phun xúc động, trực tiếp người chạy nhanh thí nghiệm. Ngải ti phát ra mệnh lệnh sau, kia cốt người liền méo đào đứng ở một bên. Một bức ai giam tới gần, liền cùng chi liều mạng tư thế. Có nô lệ đi theo hướng ngải ti phu nhân bên người tới gần nhưng là chỉ là phong quá, liền bị cốt người bám một đao bổ tới. còn có người gión ra gión rén mà hướng ngải ti phu nhân tới gần, nhưng ở cử đao nháy mắt cũng bị cốt người nhanh chóng bổ tới. có mấy cái nô lệ cùng nhau xuống lên, kia cốt người một bên chắn đao, một bên xử đao, cuối cùng càng là ném nổi lên phi đao. này, còn có phi đao. tư mã anh sửng sốt, ngải ti cười ngọt ngào. bên phu nhân các tiểu thư xem trợn mắt há hốc mồm, nhưng là trợn một đám liền mắt phóng tinh quang tất cả đều tiến đến ngải ty phu nhân trước mặt tới lôi kéo làm quen Ngải ty thân ái ta chỉ nghĩ muốn một cái như vậy cốt người nói cái ra đi cùng nha đại nhân hảo sinh nói một hồi ta cũng muốn a như vậy một cái trung thành cốt người mang theo trên người tự do còn xinh đẹp ta muốn chân quý nha đại nhân cốt khí này sau này khẳng định là cất chứa giới giới cực cao tồn tại tư mã anh nhìn nhóm người này điên cuồng các nữ nhân càng âm thầm quyết định nhất định phải đem cái kia thú nhân nô lệ đoạt lấy tới chờ đến triển lãng xong Ngải Ti lại vì chính mình nô lệ phạm sầu. Người kia hiện tại càng ngày càng loa mắt, bên ngoài nhiều người như vậy, cho dù là tư ngũ công chúa, cũng tới cửa tới. Những người này, muốn nói không phải hướng về phía nha tới, đánh chết cũng không tướng. Cần thiết phải nhanh một chút đem nha bắt lấy nha. Như vậy tưởng tượng, Ngải Ti quyết định, mặc kệ dùng các loại thủ đoạn, cũng nhất định phải đem răng nanh bắt lấy. Mà lúc này, răng nanh còn ở say mê nghiên cứu những cái đó có khí. Hắn gần nhất vẫn luôn ở nghiên cứu như thế nào mới có thể làm cốt khí bay lên tới. Nhưng là cuối cùng, chỉ có thể duyên dùng hắc đại sư kinh nghiệm lời tuyên bố. Ai, xem ra, muốn làm chúng nó tiếp thu mệnh lệnh, cần thiết muốn đem tinh thần lực các khắc ở bên trong, còn muốn cho đem chính mình các loại sai sử đều đưa vào đi vào. Ở điều khiển khi, lại phối hợp tinh thạch, mới có thể đem này một trận năng lượng cao cánh khí điều khiển lên.